Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện độc y Vương Phi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com 103, Đoàn Sứ Thần Vào Kinh Nam Cung Quân cùng Nam Cung Duệ ở trước cửa của Tề Vương phủ tách ra, tự trở về phủ của riêng mình. Mà chuyện lục dai giả mạo đã nhanh chóng lưu truyền khắp An Giáng Thành, không nghĩ tới nữ nhân kia lá gan cũng thật lớn, ngay cả Tề Vương mà cũng dám lừa gạt bị đánh là đáng đời, nàng ta đừng nghĩ có thể sống sót ra khỏi Tề Vương phủ Trong lúc nhất thời, chuyện về tề vương phi được nghị luận dối rít lực chú ý của mọi người đã không đặt ở tô phủ nữa, trọng tâm câu chuyện cũng đã rời đi. Tô phù thực dược hiên, phượng lan giả cùng tư mã vụ tiễn đang ngồi ở một góc bộ dạng của hai người khá lời nhác lúc này họ đồng thời nhìn người đang đứng giữa gian phòng, vạn tinh đã chút bỏ đi dịch dung, nên cung kính trả lời hai nàng. Vương ra sai người thả nô tỳ nô tỳ liền trở lại đây. Phượng Lan dạ gật đầu, đã giải quyết xong chuyện của Lục Giai, đồng thời cũng khôi phục được danh tiếng của Nam Công Diệp cùng với Tô Phủ, chẳng qua nạp Lan cựu đang núp ở trong bóng tối kia sẽ không từ bỏ ý đồ dễ như thế. Còn có một miên nữa, nếu đã không còn con cờ Lục Giai này, thì tiếp theo bọn họ sẽ làm cái gì đây? Trong đôi mắt đen nhánh, như có dòng nước mang mùi thơm ngọt ngào của hoa mai tràn ra ngoài. Ừ, ngươi đi xuống đi. Dạ, tiểu thư. Vạn Tinh lui ra ngoài, trong phòng một chút tiếng động cũng không có, Phượng Lan dạ đang suy nghĩ một lát, thì thấy Vũ Tiễn cả người rối rắm, tựa hồ so sánh với nàng còn có tâm sự nhiều hơn, làm nàng không nhịn được phải mở miệng hỏi thăm, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Nam công quân thật giống như đã nhận ra ta, mặc dù hắn không có đến tìm nàng, nhưng nàng lại có cái trực giác này. Hắn đã phát hiện ra nàng, hiện tại nàng đang suy nghĩ có nên tìm một chỗ để trốn đi hay không, nhưng mà ý niệm này của nàng vừa hiện lên trong đầu thì Phượng Lan dạ liền phát giác nàng cười nhẹ nhàng nói. Cần gì phải tránh chờ hắn tới tìm ngươi, hai người có lời gì thì nói thẳng ra là được ngươi không muốn về An Vương phủ có thể ở chỗ này chờ hắn, để cho hắn giải quyết xong mọi chuyện trong tay thì cùng nhau rời đi An dáng Thành. Hiện tại Ngũ Hoàng Huynh Thụy Vương đã hồi kinh rồi, chuyện kế tiếp đã không cần hắn phải lo nữa. Hắn sẽ có thời gian cùng ngươi đi du sơn ngoạn thủy, về phần đám người của Âu Dương Tình cứ giao lại cho ta cùng nam công diệp làm đi ta nhất định sẽ khiến Hoàng Thượng Hạ chỉ đem các nàng đưa ra ngoài, đợi đến khi các ngươi hồi kinh thì bảo đảm An Vương Phủ một nữ nhân cũng không có. Phượng Lan dạ mang vẻ mặt thanh tao lịch sự nói, chấn định tự nhiên, vụ tiễn nhìn thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu nha đầu này luôn luôn mạnh mẽ như vậy, nếu tề Vương Phủ của nàng ấy mà giống An Vương Phủ, thì e là nữ nhân trong Phủ đã sớm bị nàng ấy đuổi ra ngoài. Hoặc là đánh ra ngoài, bằng không cũng bị độc chết hoặc độc ngu tóm lại những nữ nhân kia sẽ không có ngày lành, đâu giống như nàng, chỉ dạy dỗ bọn họ một phen, để họ an phận thù mình là được chẳng qua từ rất lâu rồi vụ tiễn vẫn thầm hâm mộ sự lớn mật cuồng vọng của Lan Nhi. Ý tưởng của nàng ấy rất kinh hãi thế tục cũng may là nàng ấy gặp được nam công diệp nếu là một nam từ khác chỉ sợ họ sẽ tiêu thụ không nổi ý tưởng của Lan Nhi. Người đó nha! Vụ tiện ôn nhô cười lên, nhưng trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ tới thời gian gần đây, nàng mấy lần tận mắt nhìn thấy nam công quân, hắn quả thật cũng không dễ chịu gì, sự ra đi của mình đã ảnh hưởng đến hắn ra sao, nàng thấy rất rõ ràng, đây đại khái là điều nàng lưu luyến nhất trong tình yêu giữa bọn họ, nếu như nam công quân thật sự nguyện ý theo nàng cùng nhau rời đi thì nàng sẽ chờ hắn. Tốt ta chờ hắn tới tìm ta, không ngờ sau khi trời tối thì nam công quân liền xuất hiện còn uống rất nhiều rượu. Hắn xông thẳng vào thực dực hiên của tô phủ, đem vụ tiễn bắt đi mất, Phượng Lan dạ biết nam nhân này sẽ không hại vụ tiễn, cho nên đã để cho hắn chuyện giữa hai người bọn họ, hãy để cho chính bọn họ tự giải quyết. Nam Công Quân mang theo vụ tiễn một đường trở về An Vương Phủ, chạy thẳng đến viện của mình, sau đó ra lệnh cho mọi người không có sự phân phó của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào. Từ mã vụ tiễn nhìn nam cung quân, chỉ thấy hắn đứng ở trong phòng thờ hồn hền, đau đớn giống như một con thú bị thương thú, ánh mắt đỏ ngầu cứ nhìn chằm chằm nàng, gầm thét giống giận tại sao ngươi lại làm như thế? Nếu không có chết tại sao không trở lại, ngươi có biết lòng ta đau đến thế nào không? Nhưng còn ngươi, rõ ràng còn sống, nhưng hết lần này tới lần khác vì gì mà không chịu nói ra. Nam Công Quân vừa nói xong liền rút lui một bước ngã ngồi ở một bên giường êm trên đầu mái tóc đen tán loạn theo bà vai chút xuống trước ngực ánh đèn vàng chiếu sáng vào nửa bên mặt của hắn ôn nhã tuyển tú tỉ mỉ như thơ ánh mắt của hắn mang u buồn đau đớn nhìn Tư Mã Vụ Tiễn. Tại sao nếu sống tại sao không trở lại Tư Mã Vụ Tiễn thấy bộ dạng hắn như vậy nói không đau lòng là giả nàng từ từ đứng lên đi tới trước mặt của hắn khóe môi hiện lên nụ cười trong trẻo Nam Công Quân người biết không. Ta thấy được mấy nữ nhân trong vương phủ thì rất khó chịu, nếu như ngươi sủng hạnh các nàng, ta sẽ rất đau lòng, rất thống khổ, còn ngươi không sủng hạnh các nàng, ta lại cảm thấy mình là tội nhân. Các nàng cũng là những nữ từ bình thường, cũng hy vọng nhận được sủng ái của phu quân, ta cùng với các nàng chẳng qua là chia đều ngươi mà thôi. Một ngày, hai ngày, ta nhìn thấy tình huống này chỉ càng ngày càng đau khổ hơn, kể từ khi rơi xuống vực sâu ta vốn đã chuẩn bị một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Những nữ nhân kia thì là cái gì chứ? Ta không phải đã nói chờ giải quyết hết thầy mọi chuyện, sẽ dẫn ngươi rời đi an dáng thành sao? Vậy một ngày, hai ngày, một năm hay là hai năm? Từ mã vụ tiễn cười khổ chuyện của Hoàng thất từ xưa đến nay đã như một định luật vĩnh viễn sẽ không có hồi kết thúc. Có lẽ có một ngày hắn sẽ trở thành Hoàng đế cũng không chừng. Đến lúc đó, nàng thật nguyện ý nhìn thấy hắn có hậu cung ba nghìn Mỹ nữ sao? Tại sao lại không tin ta chứ? Nam công quân xoay mình đứng lên, một tay lôi kéo thân thể của vụ tiễn, bởi vì đứng không vững, nên hai người liền té ở trên giường nằm chồng lên nhau, nam công quân thừa cơ ôm lấy vụ tiễn, dùng một ánh mắt thâm thúy như biển bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ nhàng lầm bẩm: tại sao không tin ta? Quên lúc ban đầu chúng ta gặp nhau sao, quên lời ta nói với ngươi sao? Trong đầu tư mã vụ tiễn bỗng hiện lên hình ảnh lần đầu họ gặp mặt, hắn đã nói ta vĩnh viễn sẽ không phụ vụ tiễn. Đúng vậy. Hắn đã nói Vĩnh không phụ nàng, hơn nữa cho tới ngày hôm nay hắn cũng không có phụ nàng, vậy thì thế nào? Nhưng hắn phụ người khác, nàng cũng đâu có dễ chịu chứ. Nam Công Quân, cái gì cũng đừng nói. Nam Công Quân ôm thư mã vụ tiễn cảm nhận được nàng vẫn còn sống, trong lòng hắn đã rất vui vẻ, là huyết mạch của Hoàng Thất. Hắn không thấy đáng vui mừng hay tự hào, bất kể là trước đây hay sau này. Hắn chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay người khác, chỉ khi hắn cùng nàng ở chung một chỗ, hắn mới biết trên đời này vẫn còn nàng yêu hắn, cần hắn, cho nên hắn mới là có thể làm chính mình, mà không phải là một con cờ trong mắt phụ hoàng, là công cụ báo ân trong lòng của mẫu phi. Bên trong gian phòng im ắng, nam công quân cứ như vậy ôm lấy nàng, từ từ lên tiếng nói, ở lại đi. Hắn vừa mở miệng, tư mã vụ tiễn liền do dự, ở lại thì sẽ trở về tình cảnh trước kia, như vậy có ý nghĩa sao? Mấy nữ nhân trong phủ chỉ càng thêm hận nàng mà thôi, họ nhất định sẽ nghĩ tại sao nàng không chết luôn đi. Còn sống trở về làm gì? Hai người cứ dây dưa như thế cuối cùng tư mã vụ tiễn đành mở miệng an vương phù thì ta sẽ không về, nhưng ta sẽ chờ ngươi ta chờ ngươi giải quyết hết mọi chuyện cần thiết chúng ta sẽ rời đi khỏi đây. Nam cung quân nghe lời nói của nàng, nhưng cũng không nhúc nhích một lát sau thì dùng sức gật đầu tốt ta đáp ứng ngươi. Nếu ngũ hoàng huynh đã hồi kinh rồi, như vậy chuyện hắn nên làm cũng đã làm rồi, cho nên những chuyện sau này chính là chuyện của ngũ hoàng huynh, nếu như huynh ấy làm hoàng đế, có rất nhiều chuyện phải tự mình đối mặt, hắn đã hy sinh nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên suy nghĩ cho chính mình. Hai người một lời đã định, sau đó liền an tĩnh lại, nam công quân ôm chặt tư mã vụ tiễn cùng nhau nằm ở trên giường, khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười, còn vẻ mặt của vụ tiễn thì như có điều suy nghĩ, chuyện này có thuận lợi như tính toán của bọn họ không? Tô phủ thực dược hiên, Nam Cung Diệp vừa xuất hiện, đinh đương liền âm thầm lặng lẻ lui xuống, trong phòng ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng màu vàng làm cho căn phòng thêm ấm áp. Lan Nhi, ngày mai bổn vương sẽ tiến cung để phụ hoàng hạ chỉ đem ngươi gà cho ta làm phi. Nam Cung Diệp cơ hồ có chút gấp gáp, đưa tay lên ôm phượng lan dạ vào trong ngực, hai người tựa vào trên giường êm mà nói chuyện. Phượng Lan dạ nheo mắt lại, dùng bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh vuốt lên mũ quan lập thể của Nam cung Diệp, hắn tuân Mỹ vô trù thêm một phần sẽ mập thiếu một phần thì quá gầy, nên hoàn toàn vừa đủ, tạo nên dung mạo tuyệt Mỹ. Khi hắn mặc bạch y, thì như áng mây trên cao không nhiễm bụi trần, còn lúc hắn mặc tử y, lại sang quý bất phàm, khí phách của nhà đế vương đã nhuộm hoàn toàn vào trong đó. Lẽ ra lời của hắn sẽ làm nàng rất vui vẻ, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại thân phận của nàng là tô nhị tiểu thư. Lục dai mới vừa bị mọi người chỉ ra là giả, hiện tại Tề vương liền vào cung cầu hoàng thượng ban hôn, chỉ sợ lời đồn bên trong an giáng thành lại nổi lên, đối với bọn nàng sẽ không có lợi, đến lúc đó không biết đám người nạp lan cửu ở trong bóng tối sẽ bố trí thêm những gì, như vậy chuyện lúc trước bọn họ làm sẽ như kiếm củi ba năm bị thiêu trong một giờ, đến lúc đó những người đó lại theo dệt thêm những chuyện khác để nói. Nói Tề vương bởi vì nhìn chúng nhị tiểu thư tô phủ cho nên mới phải hãm hại lục tiểu thư, nói nàng không phải là Tề vương phi. Cuộc chiến nước miếng này e là có thể chết đuối người luôn, cho nên bọn họ vẫn phải trì hoãn một thời gian ngắn nữa mới tốt. Cũng may chuyện lục dài đã được giải quyết, bọn họ cũng đã khôi phục danh tiếng, nàng suy đoán nạp lan cửu nhất định sẽ đi tìm lục dài, nàng ta chính là công cụ mà bọn họ dùng để đối phó mình, may là đã giải quyết xong, bằng không sau này chuyện sẽ càng ngày càng phức tạp. Diệp chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa đi, chờ tình hình ở đây qua đi rồi hãy nói, bằng không, không chừng người khác sẽ theo dệt thêm chuyện nữa. Nam Công Diệp vừa nghe thấy, liệu cho mày khó chịu quanh thân lạnh lẻo, sát khí như bao phủ khắp nơi. Không bằng vúng ta trở về Yên Hải đi. Vừa nghĩ tới không thể đem Lan Nhi đón về Vương Phủ, hắn liền có chút ít không yên lòng. Hiện tại trong bóng tối càng ngày càng nhiều ám tiền, còn có thêm sự đấu tranh của Hoàng Thất nữa, càng ngày càng nóng, mà bọn họ vẫn không thể ở chung một chỗ thử nghĩ đến những chuyện này thôi hắn liền ảo não không dứt. Người A còn nói lời này. Phượng Lan giả không nhịn được nhẹ đánh lồng ngực của hắn một cách thật ra nàng biết hắn chẳng qua nói một chút thôi, bởi vì hắn biết rõ tình huống trước mắt bên trong an dáng thành, một miên cùng nạp Lan cửu còn có người đứng sau lưng bọn họ nữa, và hai kẻ sắp vào kinh là Tấn Vương Nam Cung Trác và Sở Vương Nam Cung Liệt. Tương lai chỉ sở sẽ có một trận ác liệt cần phải đánh, mà nàng chỉ muốn bảo vệ tô diễn cùng tô phu nhân, hy vọng những người đã giúp đỡ nàng, đưa cho cho nàng thân tình có thể sống êm đẹp, nếu như nàng vào yên hải, nhất định phải vững vàng biết được bọn họ không có chuyện gì, nàng mới yên lòng theo nam cung diệp vào yên hải. Tốt lắm, chúng ta không nói những thứ mất hứng này nữa. Phượng Lan giả cười híp mắt nhìn nam cung diệp nói tốt lắm, đừng dối dám nữa chúng ta rất nhanh sẽ ở chung một chỗ mà. Nam Công Diệp không nói thêm lời nào, đối với người khác, hắn mặc kệ nhưng hiện tại hắn chỉ muốn cho Lan Nhi một hôn lễ, hôn lễ lần trước quả thật quá khó coi, lần này hắn sẽ bù đắp lại cho nàng, vừa nghĩ tới đây thôi cả khuôn mặt hắn liền sáng lên, tràn ngập các loại màu sắc hoa mỹ động lòng người. Hai người đang ở bên trong gian phòng nói chuyện, thì phía ngoài khẽ có tiếng gõ cửa, đinh đương giảm thấp thanh âm xuống nói. Tiểu thư thủ hạ của vương gia có việc bẩm báo. Phượng Lan dạ ngừng đầu lên nhìn Nam Công Diệp nhất định là đã xảy ra chuyện gì, bằng không những mấy tên thủ hạ kia sẽ không dám mạo muội tới đây. Nam Công Diệp hướng ra ngoài cửa mở miệng để cho hắn đi vào. Dạ, đinh đường lên tiếng xong liền kéo cửa ra, nguyệt cần từ bên ngoài đi tới công kính bẩm báo, vương gia, Ngọc Lưu thần mới vừa tới đây bẩm báo, khuya hôm nay có người xông vào Tề Vương phủ, nhưng mà đã bị người của chúng ta đã thương. Đêm khuya xông vào Tề Vương phủ Ánh mắt phượng lan giả híp lại, sau đó lóe lên một cái, khóe môi nở nụ cười lạnh lèo nhất định là nạp lan cửu, đại khái chắc hắn sợ lục dai kiên trì không được mà khai báo ra cái gì cho nên mới đêm khuya sông vào vương phủ muốn giết chết nàng. Quanh thân nam cung Diệp lúc này cũng trở nên âm u, bộ y phục màu tím làm cho hắn như u lan trong cốc tràn đầy tươi đẹp nhưng mang lại theo sát cơ thị huyết. Lập tức phái người cha ra chỗ ở của nạp lan cửu. Dạ thuộc hạ đi làm ngay, Nguyệt cần nói xong liền lui về phía sau. Phượng Lan dạ như nhớ tới một chuyện gì đó liền nói, chờ một chút, phái người dám thị Hoa Ngạc. Nạp Lan Cửu nếu không tìm được tung tích của Lục Giai thì nhất định sẽ đi tìm Hoa Ngạc, chỉ cần theo dõi chặt Hoa Ngạc nhất định sẽ biết được tung tích của Nạp Lan Cửu, người nam nhân này giống như quả bom hẹn giờ vậy, cho nên nhất định phải diệt trừ, bằng không sẽ không biết hắn lại làm ra chuyện gì. Nguyệt Cần nghe Tiểu Vương Phi phân phó, thì có chút kinh ngạc Hoa Ngạc cũng đã ngốc ngách rồi, còn muốn dám thị nàng làm gì? nhưng chủ tử đã phân phó, hắn cũng không hỏi nhiều thêm nữa chỉ trầm giọng lĩnh mệnh, dạ thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Nói xong hắn lui ra ngoài, trong phòng, Nam cung Diệp nhìn Phượng Lan dạ. Xem ra này Nạp Lan Cửu không đạt được mục đích thì hắn sẽ không từ bỏ ý định. Vẻ mặt của Phượng Lan dạ đông lạnh trong đôi mắt dậy sóng, Nạp Lan Cửu tại sao ngươi cứ mãi dây dưa không buông tha chứ? Người nam nhân này tâm tính rất âm hiểm, nếu để hắn khôi phục lại Vân Phượng chỉ sợ đến lúc đó những người ngăn cản được đi của hắn sẽ bị giết hết. Liệu Mộc Miên có biết sự thực của chuyện này hay không, có lẽ trong lòng của hai người bọn họ đều có sự tính toán riêng mình, nên bây giờ chỉ tạm thời cấu kết với nhau làm việc xấu, đợi đến khi Vân Phượng thật sự phục quốc, thì hai người bọn hắn sẽ quay qua đấu nhau, đến lúc đó chỉ sợ bách tính của Vân Phượng một lần nữa lại lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, trong bọn họ có người nào thật sự vì dân chúng mà suy nghĩ đâu. Phượng Lan dạ thở dài một tiếng, rồi ngừng đầu lên nói thôi, bất kể giữa bọn họ có chuyện gì, đêm đã khuya rồi ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Nàng mệt mỏi thật sự, vì thật lòng nàng chỉ khát vọng một cuộc sống bình bình đạm đạm cùng Nam Cung Diệp trở về yên hải, nhưng có rất nhiều chuyện lại thân bất do kỳ. Tốt, Nam Cung Diệp ôm nàng đứng dậy hướng trên giường phía trong đi tới, hắn biết tâm tính của nàng, trong đáy lòng người thân cận sẽ vĩnh viễn ở vị thứ nhất, có đôi khi có nhiều thứ để thương yêu cũng sẽ rất mệt mỏi. Một đêm yên bình không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai Phượng Lan dạ rời giường xong, không đợi thu dọn gọn gàng đã chạy vào gian phòng của Vũ tiễn Vũ tiễn Vũ tiễn nói một chút xem tối ngày hôm qua như thế nào rồi. Từ mã Vũ tiễn mới vừa thức dậy, đang ngồi ở trước bàn trang điểm xử lý đầu tóc, vừa nghe thấy lời của nàng, không khỏi quay đầu lại, buồn cười mở miệng, người A còn có tâm tư đi quan tâm chuyện của người khác, nói một chút xem tề vương có phải bảo ngươi gả hắn hay không nói xong hai người cùng nhau nở nụ cười tiểu mạn đã giúp tiểu thư sửa sang tốt đầu tóc rồi vũ tiễn mới đứng dậy đi tới lôi phượng lan dạ ngồi vào một bên tiểu mạn thấy vậy cũng lui xuống trong phòng an tĩnh lại nói một chút đi hai người chăm miệng một lời mở miệng sau đó lại cùng nhau cười lên phượng lan dạ mở miệng nói trước hắn bảo ta gả cho hắn nhưng mà dưới tình hình hiện tại ngươi nói xem ta có thể gả sao Nếu như gả cho hắn chỉ sợ lại có lời đồn đãi truyền ra ngoài Những người ở chỗ tối sẽ lần nữa mượn cơ hội để ra tay Ta thấy vẫn nên chờ thêm một thời gian ngắn nữa đã Phượng Lan Dạ nói xong Vụ tiễn cũng gật đầu đồng ý tình thế trước mắt phải nên làm như vậy Bằng không sẽ không biết lại có âm mưu gì muốn hại bọn họ đây Ừ, điều này cũng đúng Phượng Lan Dạ mở to hai mắt nhìn vụ tiễn Nàng muốn biết buổi tối hôm qua vụ tiễn cùng Nam Công Quân nói chuyện như thế nào rồi Vũ tiễn sao lại không biết tâm tư của nàng Nên cũng không làm khó nàng Cười tươi gỏ nhẹ chán nàng một cái Người à thật ra thì ta đã cùng hắn nói rõ Ta sẽ đợi hắn thêm một thời gian ngắn nữa Để cho hắn xử lý xong những chuyện Ở trong tay an vương phủ Thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này Ừ cái này thì không tệ Nghĩ đến chuyện hai người bọn họ tình cảm ấm áp tràn đầy Làm cho nàng không khỏi cười lên Lúc này họ mới nắm tay nhau tiêu sái Đi ra ngoài dùng bữa trong thực dực hiên Tràn đầy không khí vui vẻ Ngày 10 đầu tháng, Tấn Vương hồi kinh ở trong hoàng gia biệt viện ngoài thành nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể, Hạo Vân Đế lập tức phái Ngự y trong cung đến biệt viện trị liệu cho Tấn Vương nam cung trách, cuối cùng sau khi chẩn đoán xong, trở về bẩm báo Tấn Vương đúng là bệnh không nhẹ, cơ hồ sắp mất mạng. Hạo Vân Đế hỏi thăm Ngự y xong, trong lòng không khỏi sầu não, bất quá Ngự y còn nói thêm, loại bệnh này là bị khí hậu ẩm thấp mà thành tật bệnh, nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dễ khỏi, cần phải từ từ điều trị mới có được hiệu quả. Hạo vân đế liền giao trách nhiệm ở lại Hoàng gia biệt viện cho hai vị ngự y trong cung để chuyên tâm trị liệu cho tấn vương. Hoàng gia biệt viện dựa vào núi mà xây, xung quanh bốn bên toàn là vách núi, mà sơn trang kia thì xây ở giữa sườn núi, nên khí hậu rất tốt, độ ấm so sánh với nơi khác cao hơn một chút. Vào mùa đông nếu ở chỗ này tĩnh dưỡng chính là nơi tốt nhất. Tấn vương nam công trác ở Hoàng gia biệt viện chữa bệnh người của hoàng thất đều đi đến biệt viện để viếng thăm. Một hôm tấn vương phi lâm mộng yểu, bỗng nhiên phát thiệp mời mấy nhà phu nhân trong kinh thành đi đến hoàng gia biệt viện để tụ hội. Trong danh sách khách mới tất nhiên sẽ có người của tô phủ. Một ngày kia trời xanh gió mát tô phu nhân mang theo liễu vụ tiễn cùng lan dạ lên xe ngựa của tô phủ một đường hướng ngoại thành của hoàng gia biệt viện mà đi. Bên trong xe ngựa phượng lan giả cao lại lông mày như đang suy nghĩ sâu xa tấn vương hồi kinh chữa bệnh mà tấn vương phi thì lại gửi thư mời người ta đến hoàng gia biệt việt là có ý gì đây? Nàng một phen suy chức nghĩ sau, liền có chút ít đầu mối e là muốn mượn miệng mọi người để phát tán mọi chuyện. tỷ như tấn vương bệnh nặng đến cỡ nào tấn vương phi thương tâm đau lòng ra sao? Mặc dù tin đồn nói Tấn Vương thật sự bị bệnh chiều thấp và ngự y cũng tự mình trần trị qua, nhưng nàng cho là mọi việc luôn luôn có ngoại lệ, nhất là y thuật càng bác đại tinh thâm thiên hình dạng trạng tóm lại nàng chỉ có thể nói một câu. Tấn Vương hồi kinh chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy. Xe ngựa chạy gần nửa ngày mới tới Hoàng gia biệt viện. Hoàng gia biệt viện trước đây từng là nơi Hoàng đế dùng để nghỉ ngơi điều dưỡng khi mùa đông đến, nhưng những năm gần đây chỗ này vẫn bỏ trống, đến lúc này nó mới được phát huy công dụng của mình. Dựa vào núi non trùng điệp mà xây nên khi nhìn lại một cái cả sơn trang giống như ở trong sương mù cùng mấy trắng. Khắp ngọn núi là một màu xanh biếc thỉnh thoảng trên đường đi còn có những đoạn gấp khúc quả nhiên là long du khúc chiều, nguyệt xạ hàn giang, đặc biệt đến nói không nên lời. Dưới chân núi đã có thị vệ của Tấn Vương phủ đóng ở đấy, lần này Tấn Vương Hồi Kinh trong tay không có mang theo binh quyền, cũng không có bất kỳ thế lực nào khác nhưng vẫn có 500 thị vệ hoàng gia đầy kỷ luật đi theo cho nên trong ngoài biệt viện, khắp nơi đều có người tuần tra, thỉnh thoảng bội kiếm của họ còn phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Dưới chân núi xe ngựa qua lại không dứt đợi đến khi người của Tấn Vương Phụ kiểm tra thiếp mời xong, họ mới được vào sơn trang theo một con đường ở giữa sườn núi. Thiếp mời của Tô phủ đã được kiểm tra xong. Xe ngựa của họ liền theo dòng xe chạy lên núi, Phượng Lan dạ sốc mạnh nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy khắp nơi đều là núi non xanh um, đỉnh nhọn trùng điệp cách bầu trời khá gần, những đám mây thì giống như đang trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của họ, xa xa vách tường ngói đỏ như ẩn như hiện trong mây, lại càng tăng thêm vẽ thần tiên bí ẩn, thật giống như bức tranh lương điêu khắp trên điện ngọc quỳnh lâu, càng đi lên càng thấy khí thế bảng bạc nguy nga hùng vĩ. Kiến trúc bên trong biệt viện phần lớn là đá tảng cắt từ trong núi mà xây dựng thành cho nên nhìn từ xa thì có cảm giác lạnh như băng nhưng đến khi lại gần liền cảm nhận được nó bóng loang ấm áp cộng thêm điều ngữ hoa hương thật quả không hổ danh là hoàng gia biệt viện. Trong biệt viện, mọi người đều tất bật đến thăm, nữ từ dẫn đầu tiếp đón khách nhân chính là Lâm Mộng Yểu, khuôn mặt đầy bi thương dẫn người đi qua lại bên trong biệt viện, theo sát phía sau nàng chính là Nam Công Văn Tường, nàng ấy đang ôn nhu khuyên lơn nàng, bên cạnh cũng có không ít thiếu phu nhân mỗi người một câu ngươi khuyên nhủ an ủi. Tấn Vương Phi đừng thương tâm nữa, Tấn Vương nhất định sẽ được trị tốt. Đúng vậy a sẽ được trị tốt. Lâm Mộng Yểu quét mắt nhìn quanh mình một cái, nghẹn ngào mở miệng, hôm nay ta vốn không muốn tổ chức yến hội này, nhưng hai ngày trước khi Vương ra tỉnh lại, nhìn thấy ta rất tiêu tụy gầy yếu, liền hạ lệnh để cho ta tìm người tới mà trò chuyện cho nên ta mới phát thiếp mời để cho mọi người tới đây tụ hội. Lâm Mộc Yểu nói xong, thì trong những phu nhân kia lập khác có người tiếp lời, đúng vậy a, nhìn xem người đã gầy rồi, Tấn Vương thật là một người có lòng. Đúng vậy a, hắn sẽ không có việc gì đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người sự đồng tình của mọi người tràn lan, lâm mộng yếu phút chốc trở thành kẻ nhu nhược không người giúp đỡ, ngay cả văn thường cũng không ngừng khuyên nàng, nhị hoàng tẩu, nhị hoàng huynh sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng thương tâm nữa. Phượng Lan dạ đứng ở cách đó không xa nhìn hết thải trước mắt, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng mà những chuyện này có quan hệ gì tới nàng đâu, hơn nữa Lâm Mộng Hiểu làm như vậy cũng không đáng để chỉ trích nặng, bất luận kẻ nào đứng ở trên góc độ của nàng cũng sẽ làm như vậy, mỗi người trong các nàng đang cố gắng sắm tốt vai diễn của mình mà thôi, bao gồm nàng nữa cho nên những người đó không chọc đến nàng, thì nàng sẽ làm như không biết hơn nữa cho dù nàng có định làm gì thì trong lúc nhất thời cũng tìm không được nhược điểm của người ta mà hành động. Đang nghĩ đến nhập thần, thì rất xa nhìn thấy có mấy người đang từ trong hành lang đi tới chính là đám người của Thụy Vương, một mặt nói chuyện một mặt đi về phía bên này. Tiếng nói khuyên lơn bên người lập tức nhỏ xuống, rất nhiều trái tim nhỏ bé của các tiểu thư đều đập loạn nhịp mà ánh mắt của các phu nhân thì bốc lên ngọn lửa, giống như thấy được quả trứng vàng trứng bạc vậy còn chắc lưỡi hít hà thèm thuồng, sau đó quay sang bên cạnh để đem nữ nhi của mình đẩy ra ngoài, giống như họ sợ những vương ra kia nhìn không thấy vậy. Phượng Lan dạ nhích qua bên cạnh tránh ra một chút buồn cười nhìn một màn trước mắt. Vụ tiễn cũng giống như nàng, hai người đều di chuyển qua bên cạnh để nhường lối, lúc này mấy người bọn họ đã đi tới. Hào quang đẹp mắt tỏa ra quả thật đều là nhân trung long Phượng cầm đầu ngũ hoàng từ Thụy Vương, mặc bộ cầm bào quý giá kim quan buộc tóc nội liễm thâm trầm, mặt mày như quan ngọc nhưng lại có một cổ phong phạm vương giả. Phượng Lan dại nhìn Nam Cung Duệ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bọn họ có nên trợ giúp ngũ hoàng từ một tay không, nếu Nam Cung Duệ đăng cơ làm hoàng đế thì chính là phúc của thiên vận hoàng triều, là phúc của dân chúng, ngay cả dân chúng của Vân Phượng cũng có thể trở lại gia viên của mình, thật ra thì những người đó chỉ cần trở lại gia viên của mình, dù quốc gia thuộc về ai cũng không quan trọng, đối với dân chúng mà nói, chỉ cần có cuộc sống an ổn, ai làm hoàng đế thì có quan hệ gì đến bọn họ đâu. Phượng Lan giả ánh mắt di chuyển, rời về phía một người khác bên cạnh Nam cung Duệ, chính là Tề vương Nam cung Diệp, hắn một thân cầm bào màu trắng, bên dưới vạt áo dùng chỉ bạc thiêu lên những ngọn sóng, còn tiêu thêm mấy đóa hoa nhỏ tựa như bọt sóng nữa, mái tóc đen của hắn buộc cao thả dài xuống như nước chảy mây trôi, trên gương mặt mang ngũ quan tuyệt mỹ, còn quanh thân thì lãnh khốc hai mắt thâm thúy lăng hàn tùy ý đảo qua một cái lập tức làm cho người khác có chút ít bất an, khủng hoảng, so với Tề vương thì những tiểu thư khuê tú kia nhìn chúng Thụy vương cùng An vương nhiều hơn. An vương nam cung quân khác hàn Thụy vương nội liễm trầm ổn cùng tề vương lãnh khốc băng hàn, hắn là loại người ôn nhã khiêm tốn, giờ tay nhấc chân liền mang theo sự ấm áp dịu dàng ôn nhã như trúc đôi mắt hắn quét nhìn một vòng, khi nhìn thấy vụ tiện đứng ở bên này, liền tức thời nở nụ cười, lập tức mang đến những thanh âm xôn xao. Trời ạ, an vương cười với ta, một nữ nhân với ánh mắt hoa si nói, lập tức nổi lên một loạt thanh âm, thậm chí có người còn trực tiếp đánh nữ nhân kia một bạt tay, nổi giận nói ngươi là thân phận gì, an vương là nhìn ta. Kẻ đánh người so sánh với người vừa nói chuyện tất nhiên quyền cao chức trọng hơn, vì vậy người nọ mặc dù bị đánh chỉ biết vì khuất mà nghẹn ngào nước mắt nhưng không dám nói ra. Phượng Lan giả cùng vụ tiễn vừa bực mình vừa buồn cười, một thân thanh nhàn đứng xem náo nhiệt cho đến khi đám người của Nam Cung Diệp đi tới thì những nữ nhân kia còn si ngốc nhìn nhau. Hôm nay tới thăm tấn vương ở Hoàng gia biệt viện ngoại trừ mấy vị vương gia, còn mấy hoàng tử trong hoàng thất cũng tới, bát hoàng tử, cửu hoàng tử và thập hoàng tử, ngay cả tây môn vân tướng quân cũng đã tới. Văn tường công chúa vừa nhìn thấy Tây môn vân, thì cả tầm mắt liền rời không ra được nàng chỉ biết nhìn chằm chằm nam nhân vĩ ngạn bất phàm kia. Dù trên ngũ quan cương nghị đó thần sắc không hề thay đổi, cũng không hề vì bị người ta nhìn mà thay đổi khí thế không thua cho bất kỳ vị vương gia nào. Hắn đi theo phía sau so mọi người hướng về phía ngoài sơn trang bước tới cùng nhau rời đi hoàng gia biệt viện. Bọn họ vừa rời đi thì những nữ nhân bên trong sơn trang liền cũng ảo não không dứt đám người đó cũng trở nên vô tình hơn, không còn nhẫn nại mà an ủi tấn vương phi lâm mộng hiểu nữa. Còn lâm mộng hiểu thì nàng ta diễn đến đây cũng tốt lắm rồi, người khác quan tâm nữa hay không, nàng cũng không để vào trong mắt nàng cùng văn tường đi qua một bên ngồi nói chuyện. Mọi người tam tam lưỡng lưỡng tách ra, mỗi nhóm một chỗ đi tham quan Hoàng gia biệt viện. Quản gia của tấn vương phủ đã phân công nhiều người, dẫn khách nhân đi khắp mọi nơi tham quan. Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn đang chuẩn bị theo đám người đó đi các nơi xem một chút, ai ngờ lại bị nam công văn tường nhìn thấy được liền từ đằng sang ngoắc nàng, thanh nhã, thanh nhã, tới đây. Bởi vì ở đây có nhiều người, Phượng Lan giả định làm bộ như không nhìn thấy, không nghe thấy, nên cứ thản nhiên đi tới ai ngờ tiểu nha hoàn của văn tường công chúa chạy vội tới, ngăn cản đường đi của nàng, cung kính mở miệng, thanh nhã tiểu thư công chúa chúng ta cho mời. Phượng Lan giả nhìn một cái vụ tiễn, hai người đành bất đắc dĩ đi qua đó. Nam Công Văn Tường vừa nhìn thấy nàng tới, liền mỉm cười kéo nàng đi qua Thanh Nhã, người đã tới đây, sao không chịu kêu ta một tiếng vậy? Lúc trước nàng vẫn tìm kiếm nàng ấy, nhưng bởi vì nhiều người cho nên không thấy được. Nàng nói xong liền mang Phượng Lan Giả cùng Lâm Mộng Yểu đến giới thiệu với nhau, Thanh Nhã, đây là nhị hoàng tàu của ta. Phượng Lan Giả mắt muốn trợn trắng, chẳng qua trước mắt không thích hợp để làm động tác này, chỉ đành phải kho người hành lễ Thanh Nhã tham kiến Tấn Vương Phi. Vẻ mặt của Lâm Mộng hiểu đầy ngạo khí, khẽ đưa tay nâng Phượng Lan giả đứng dậy, đây chính là nhị tiểu thư của nhà binh Bộ Thị lang sao. Lớn lên thật là đẹp, khó trách tề vương lại động tâm. Nói xong còn mím môi cười khẽ ánh mắt của Phượng Lan giả khẽ tối, trong lòng hư lạnh, ngươi thật đúng là có lòng quản lớn A, không phải phu quân ngươi bị bệnh nguy kịch sao. Xem ra chắc bệnh còn không đủ nặng A, nên ngay cả tin tức nho nhỏ như vậy cũng biết thật là quá dỗi rãnh mà. Tấn Vương Phi quá khách khí rồi, thanh nhã nào có đẹp bằng Vương Phi A. Phượng Lan dạ ngoài cười nhưng trong không cười khách sáo mà khen tặng nàng ta, Lâm Mộng Yểu nghe thấy sắc mặt lập tức sáng rỡ, nụ cười ở khóe môi càng sâu, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, thì Phượng Lan dạ đã không cho nàng có cơ hội, nhanh chóng mở miệng nói tiếp Tấn Vương Phi mỹ lệ như thế, vậy ba nghìn ái tập trung vào một thân rồi, Tấn Vương thật là tốt phúc khi A cho dù nhiều nữ nhân hơn nữa cũng đều không vào được mắt của Vương ra. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của Lâm Mộng Hiểu lập tức khó nhìn trong mắt tấn vương nam cung chác nàng chẳng là cái gì cả trong lòng nam nhân kia chỉ có thiện nữ nhân Phượng Lan Dạ mới là người đáng quan tâm, nhớ ngày đó hắn còn trực tiếp muốn dâng nàng ta làm phi, mỗi lần nghĩ tới điều này nàng càng giận dữ, vẻ mặt cũng không còn nụ cười như lúc trước, chỉ đang hận đến miến răng lợi mà thôi. Nam Công Văn tường sao lại không biết căn bệnh trong lòng nhị hoàng tầu, sợ nàng ta sẽ trách Phượng Lan dạ nên vội vàng lôi kéo tay Phượng Lan dạ đi qua một bên, sau đó chỉ vào vụ tiễn giới thiệu. Đây là đại tiểu thư Tô Phủ, Tô Thanh Vãn Hàm Kiến Tấn Vương Phi. Nàng cố ý giảm thanh âm thấp xuống, để tránh bị Lâm Mộng Yểu phát hiện bất quá Lâm Mộng Yểu lúc này đang sinh khí, nên tâm tư đâu còn có đặt ở trên người thì muội các nàng, cả gương mặt đều âm u, nên chẳng có tâm tư mà theo trò chuyện với Văn Thường cùng Phượng Lan Dạ, nàng lôi kéo tay Văn Thường rồi nhàn nhạt mở miệng. Muội muội từ từ đi dạo đi, sau đó cùng nhau dùng bữa nhị hoàng Tẩu mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi một chút. Ừ, đi đi nam công văn tưởng gật đầu, nhìn nàng ta cất bước đi xa, sau đó nàng thở dài một hơi, nhị hoàng tẩu thật không có độ lượng, lại thêm lòng dạ hẹp hỏi nữa chuyện đã qua nhiều bao lâu rồi, còn sinh hờn dỗi gì nữa, nghĩ tới đây nàng cũng không muốn để ý tới nàng ta nửa, nên nhanh chóng dẫn Phượng Lan dạ đi chung quanh. Thanh nhã, hoàng gia biệt viện này rất đẹp ta dẫn ngươi đi chung quanh xem một chút nhé. Công chúa có lòng. Phượng Lan giả khách khí mở miệng, thật ra thì nàng cũng không muốn để nàng ấy làm hướng dẫn, nhưng hiếm khi nàng ấy có lòng như vậy, nên cũng không tốt để từ chối. Bất quá Nam Công Văn Tường cũng không được vui nên quay qua dặn dò nàng, sau này lén gọi ta Văn Tường là được đừng gọi công chúa, công chúa mãi ta cũng không có nhiều bằng hữu, khó khăn lắm mới gặp phải một người hợp ý. Phải. Phượng Lan giả cũng không ngại nữa, từ trước đến nay nàng cũng không phải là người thích làm dáng, nàng luôn tự nhiên hào phóng, nên khi nàng đồng ý đã làm cho văn tường thật cao hứng, một nhóm mấy người bọn họ ở trong biệt viện đi dạo chung quanh. Hoàng gia biệt viện dựa vào núi mà xây, bên trong đa số là dùng đá núi xây dựng mà thành có hồ có đỉnh quả thật có khí thế hào hùng của bác Phương, đồng thời cũng có phong cách nhu hòa tỉ mỉ của Giang Nam, hơn nữa nhiệt độ lại hợp lòng người, thật là một chỗ tốt. Đám người nam công văn thường cùng Phượng Lan dạ đi dạo được một lát thì cảm thấy mệt mỏi, nên phải quay về, vì bên trong biệt viện này rất lớn, nếu muốn đi dạo hết chỉ sợ phải mất cả một ngày, nên không ai chịu đựng để đi tiếp nổi, rất nhiều phu nhân tiểu thư đã lục tục quay đầu lại, hướng về phía trước cửa mà đi. Hoàng gia biệt viện thật là hiếm thấy, nếu không phải nhị hoàng huynh ở chỗ này chữa bệnh, và được phụ hoàng hạ chỉ cho người ta tham viếng, thì người khác dù muốn vào cũng rất khó. Văn tường cười mở miệng, ba người ngồi vừa xuống trên ghế đá nghỉ ngơi, bên cạnh từ từ súng lại một số người, cuối cùng quản sự Tấn Vương Phủ đã đến mời mọi người đi dùng bữa, mọi người dạo xong một vòng thì đã đến buổi trưa các vị phu nhân đã di chuyển đến thiên sảnh của Hoàng gia Việt Việt nơi chuyên dùng để ăn uống. Mấy bàn lớn của bữa tiệc hôm nay đã được bày ra Tấn Vương Phi Lâm Mộng Yểu đang ở bên trong phòng khách chờ mọi người. Phượng Lan giả cùng vụ tiễn mắt thấy văn thường đang cùng mọi người nói chuyện, nên hai người liền tìm vị trí ở một bên mà ngồi xuống, tô phu nhân thấy vậy liền thừa cơ ngồi ở bên cạnh nữ nhi, nàng cũng không muốn cùng những phu nhân kia ngồi chung một chỗ, họ chỉ ganh đô so sánh nhau, xem nữ nhi gả vào nhà ai là tốt, nhà ai nhiều tiền, nhà ai có quyền thế, cứ đề tài này mà nói mãi, khiến nàng chán nghe rồi. Lúc này nàng không khỏi nhớ đến Tiêu Thành, vẫn là sống ở Tiêu Thành tốt hơn, vừa thanh nhàn vừa rồi không có nhiều chuyện lục đục với nhau như vậy, chẳng qua là các nàng đã sớm thân bất do kỳ rồi. Một bữa cơm an tĩnh cũng dùng xong, sau khi ăn xong liền có người hướng Tấn Vương Phi cáo từ, bởi vì Tấn Vương ngã bệnh nên mọi người sợ ảnh hưởng đến việc Vương ra chữa bệnh nên không tiện quấy giày lâu trong nhất thời toàn bộ mọi người đều rời đi. Phượng Lan giả vốn định hỏi tham văn thường chuyện ở trong cung một chút nhưng cuối cùng lại không cơ hội đề cập cùng nàng ấy, nên đành giống người khác cùng nhau rời đi. Trở lại tô phủ sau, vạn tinh đang ở trong phủ chờ nàng, vừa thấy nàng trở lại, liền vội vàng bẩm báo tin tức Tiểu Ngư thăm dò được. Tiểu Thư, nghe nói sứ thần đoàn của Lâm Phong Quốc tới thăm ít ngày nữa sẽ đến Kinh Thành, nghe nói dẫn đầu sứ thần đoàn lần này là Lâm Phong Quốc Thái Tử. Ừ, Phượng Lan giả khẽ gật đầu một cái. Nhưng cũng không để ý lắm, trong đầu nàng đang suy nghĩ, trên đại lục này, Lâm Phong Quốc cũng giống Thiên Vận Hoàng chiều đều là đại quốc hai nước cách nhau bởi con sông Giang Hà rộng lớn, và một dãy núi. Bên kia dãy núi chính là Lâm Phong Quốc nghe nói phần lớn diện tích là Đại Thảo Nguyên, đất đai bát ngát, bình cường mã trắng, nhân khẩu dầu có và đông đúc, là một trong tam đại cường quốc, một quốc gia nữ cùng so với thiên vận Hoàng Triều và Lâm Phong Quốc, hình như tên là La Quốc nhưng quốc gia này cũng cách hai nước kia khá xa, xem như thuộc về man quốc tin đồn người ở nơi đó kỳ trang dị phục, ngay cả đầu tóc cũng là màu vàng, mắt thì xanh biếc, đại khái phượng lan giả có thể tưởng tượng ra, những người đó chắc giống như người Mỹ quốc ở hiện đại. Nhưng mà người lâm phong quốc bộ dạng trông nhưng thế nào thì nàng chưa nghe nói qua, đại khái chắc cũng giống như người thiên vận hoàng Triều Vạn tinh thấy tiểu thư không để ý lắm thì dừng lại một chút muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, Phượng Lan giả liếc nhìn về phía nàng, chẳng lẽ còn có lời gì chưa nói sao? Vạn tinh gật đầu, bên dưới mới là trọng điểm, bởi vì nàng từng nghe đinh đương nói qua ở tiêu thành từng có một vị Âu Dương Công Tử thích tiểu thư cho nên nàng mới phải chú ý tới chuyện này. Tiểu thư tiểu ngư cha được tin tức lâm phong quốc thái tử này tên là Âu Dương Giật. Âu Dương Giật, Âu Dương Giật, Phượng Lan giả chỉ cảm thấy tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời còn không nhớ ra, đợi đến chân chính nhớ được người kia là ai, thì cả người kinh sợ, xoay mình đứng lên, ở bên trong phòng đi qua đi lại. Người nói lâm phong quốc thái tử tên Âu Dương Giật, chẳng lẽ là tên nam tử mình gặp ở Tiếu Thành sao? Người nam nhân kia giơ tay nhấc chân có một cổ khí phách tự nhiên, có đôi khi rào hoạt, có đôi khi vô lại. Mặc dù biết hắn xuất thân không thấp nhưng là thái tử Lâm Phong Quốc thì hình như có chút không hợp tin đồn trong thiên hạ có tam đại kỳ binh, hoàng kim giáp ngân y vệ, đồng thương thủ tay súng đồng, mà ngân y vệ một trong tam đại kỳ binh chính là ở trong tay của Lâm Phong Quốc thái tử, những ngân y vệ này mặc khôi giáp bạc trong tay là nhuyễn kiếm cùng khiên bạc chém sắt như chém bùn, những người đó có thể nói là lấy một trọi mười, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải đả thương người. Nếu như Âu Dương Giật không phải là lâm phong quốc thái tử, vậy tại sao đang yên lành thì hắn lại xuất hiện ở bên trong an giáng thành đây? Chẳng lẽ hắn còn chưa hết hy vọng? Khuôn mặt Phượng Lan Giả không khỏi âm u ở phía sau Vạn Tinh trầm giọng hỏi thăm có cần báo cho Tề Vương Điện Hạ để cho hắn sớm có tính toán hay không? Vạn Tinh vừa mở miệng, Phượng Lan Dạ lập tức lắc đầu chuyện này sao cho hắn biết được? Hơn nữa còn không xác định Âu Dương Giật chính là cái tên vì nàng mà đánh nhau, còn cố ý nói thích nàng. Trước mắt phải đem chuyện này xác định xong đã, xem hắn đến cùng là có đúng là Âu Dương giật kia không. Trước tiên chớ kinh động tề vương, người hãy mật thiết chú ý kỵ Âu Dương Thái từ lúc nào vào kinh, sau đó lập tức báo cho ta biết. Dạ. Vạn tinh lùi xuống, ở trong phòng, trên mặt Đinh Đương cũng hiện lên thần sắc lo lắng, nếu như Âu Dương Thái Tử này thật sự là Lâm Phong Quốc Thái Tử chỉ sợ tiểu thư cùng Tế Vương Điện Hạ sẽ gặp phiền toái, phải biết rằng vị Âu Dương Thái Tử này cũng không phải là người bình thường, nghe nói thủ đoạn của hắn hết sức tàn nhẫn, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh có danh hiệu người thông minh nhất Lâm Phong Quốc. Tiểu thư, Đinh Đương vừa định nói chuyện. Thì vụ tiễn từ ngoài cửa đã đi đến, vừa tiến vào nàng liền cảm giác được bên trong gian phòng có dòng khí lạnh đang lưu truyền, nàng nhìn lại thì thấy sắc mặt của Lan dạ rất âm ngao, nên lập tức khẩn trương hỏi tới xảy ra chuyện gì rồi. Phượng Lan giả lúc này đã bình tĩnh lại, ngừng đầu lên nhìn về vụ tiễn, nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn lại, vạn tinh tới bẩm báo, nói lâm phong quốc thái tử đi sứ thiên vận hoàng triều. À, đi xứ thì cứ đi xứ thôi, hắn tới thì những dân chúng bình dân như chúng ta có quan hệ gì đâu. Vụ tiễn cười như vô sự nói, không rõ vì sao lâm phong quốc thái tử tới chơi, mà sắc mặt lan Dạ lại khó coi, lúc này đinh đương mới tiếp lời của lan Dạ tiểu ngư cha được tin tức lâm phong quốc thái tử kia tên là Âu Dương Giật. Âu Dương Giật, Âu Dương Giật, làm sao mà có nhiều người dùng cái tên này như vậy? Vụ tiễn cười đùa, đến khi nàng nói xong, đột nhiên như nghĩ đến có cái gì không đúng lắm, sau đó trợn to ánh mắt chỉ vào đinh đương Âu Dương Giật không phải là ở Tiêu Thành cũng có một người sao? từ nhớ lại bộ dạng của Âu Dương công tử quả thật không phải là người phàm, bất quá đây không phải là quá khoa trương à, không ngờ hắn lại là lâm phong quốc thái tử, mà lâm phong quốc so sánh với thiên vận hoàng chiều cũng không chút nào kém, không nghĩ tới người hôm đó ở tiêu thành lại là lâm phong quốc thái tử chuyện này quả thật dọa người a. Vậy phải làm sao bây giờ? Phượng Lan giả khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, có lẽ hắn không phải là người kia, hoặc là hắn đến chỉ là đơn thuần tới thăm, không có quan hệ gì đến chúng ta, chúng ta trước tiên chớ quá khẩn trương. Từ mã vụ tiễn suy nghĩ một chút điều này cũng đúng, nếu đường đường là thái tử một nước há lại đi khó dễ người khác hơn nữa chuyện giữa hai nước với nhau, nhất định không thể nào liên lụy đến trên người một tiểu nữ tử. Mọi người tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn bất an cả gian phòng lâm vào im ắng một chút tiếng động cũng không có. Trên bầu trời răng đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, mười lam trăng rất tròn và sáng trên đại điện của tiêu nguyên cung một hàng người đang ngồi ngay ngắn là ngũ hoàng tử thụy vương đại tướng quân tây môn vân và an vương hạo vân đế nhìn các nhi tử cung thần tử ở bên dưới một cái sau đó trầm giọng mở miệng mấy ngày sắp tới sứ thần đoàn của lâm phong quốc sẽ đến an giáng thành chuyện sứ thần đoàn lần này liên quan đến việc hai nước hữu hảo hơn nữa lâm phong quốc vì kính trọng chúng ta đã phái thái tử đến đây cho nên ba người các ngươi nhất định phải an trí tốt mọi chuyện cần thiết không thể để xảy nửa điểm sai lầm Dạ, phụ hoàng hoàng thượng. Ba người đồng thời đứng lên đáp lời, hạo vân đế khẽ gật đầu, mâu quang thâm thúy âm u hiện lên sóng ngầm. Lần này mọi chuyện sẽ do Thụy Vương đứng ra lãnh đạo, phải liên kết cùng lễ bộ để đem chuyện này làm cho tốt Tây Môn Vân cùng An Vương có nhiệm vụ an bài tốt tất cả bố phòng, bao gồm người ở bên dịch cung, toàn bộ phải đều động người ở trên tay mình, còn những người cũ nhất định phải đổi hết. Dạ, nhi thần thuộc hạ lập tức đi làm Ba người một lần nữa lên tiếng, sau đó Hạo vân đế liền phất phất tay, để cho ba người họ lui xuống, còn mình thì dựa vào phía sau lưng gây nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đại điện một chút thanh âm cũng không có, nguyên phạm nhẹ nhàng đứng ở một bên hầu, bỗng nhiên tiếng nói của Hạo vân đế vang lên. Vân phạm, người nói xem ngày hôm đó có phải sẽ nổi lên sóng gió hay không? Sau lần sóng gió này, chậm muốn thối vị, giao lại mọi chuyện cho bọn nhỏ đi làm. Dụệ Nhi là người khiêm tốn trầm ổn, là người sáng giá để chọn làm hoàng đế, nếu hắn có thể làm hoàng đế là phúc của thiên hạ vạn dân, cũng là phúc của Nam cung gia, lại càng là phúc khí của các huynh đệ hắn. Hiện tại trước mắt phía dưới hắn còn mấy người huynh đệ đều vô cùng tốt, trừ hai oan gia tấn vương và Sở vương, hai người này nếu động tâm tư thì đôi mắt của Hạo Vân đế vừa mở ra đã thị huyết vạn phần. Mặc dù hắn vẫn muốn bảo toàn cho tất cả nhi tử, nhưng là có đôi khi cần phải hy sinh thì vẫn phải làm, nếu không sẽ mất hết tất cả. Nguyên Phạm nghe xong cẩn thận phòng đoán ý thức của Hoàng thượng, thấy người liên tục nói chuyện, hắn đau lòng mở miệng. Hoàng thượng đã vất vả rồi, coi chừng thân thể mới tốt. Ừ, đỡ chậm đi vào nghỉ ngơi. Dạ Nguyên Phạm giúp Hoàng đế đi vào trong nghỉ ngơi. Mũ Hoàng tử Thụy Vương, Lục Hoàng tử An Vương còn có Tây Môn Vân đều đi ra khỏi tiêu nguyên cung, sau đó lên Nguyễn Kiệu ở trong cung, để xuất cung đi về phủ đệ của mình. Nam Cung Duệ ngồi ngay ngắn ở trong Nguyễn Kiệu, hai bên Kiệu có thủ hạ đi theo, vẻ mặt Nam Cung Duệ lúc này như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn nhớ tới lời nói mới vừa rồi của Phụ Hoàng Lâm Phong Quốc Thái Tử Đích Thân tới thăm xem ra bọn họ cần phải tận tâm một chút, đừng để cho người ta tìm được lý do để chỉ trích tuy nói bọn họ không sợ Lâm Phong Quốc nhưng nếu hai đại cường quốc xây xung đột thì thiên hạ dân chúng sẽ khổ mà thôi. Thủy Vương Nam Cung Duệ luôn một lòng vì dân chúng mà suy nghĩ. Không muốn làm cho dân chúng phải chịu nhiều khổ sở cho nên mới phải đặc biệt coi trọng chuyện lần này. Đang suy nghĩ đến nhập thần thì bỗng nhiên cô kiệu trao đảo một chút. Hắn không nhịn được tò mò nên vén dèm nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy dưới ánh trăng có một cung nữ ngăn cản đường đi. Sau đó đưa cho thị vệ một món đồ thị vệ kia liền cung kính dâng lên. Vương ra, người xem. Nam Cung Duệ đưa tay nhận lấy, sau đó nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, tờ giấy này là do một miên phái người đưa tới, trên tờ giấy nói, thân thể của Hoàng đế không ổn, nếu muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin đi đến Tư Thương Điện một chuyến. Nam cùng rượi nhíu mày khép hờ đôi mắt, Mộc Miên này đang động tâm tư, hắn làm sao lại không biết, đối với nữ nhân này hắn thấy phiền muộn đến nói không ra lời, xưa nay hắn luôn cùng nàng giữ một khoảng cách, nhưng bây giờ nàng nói đến thân thể của phụ hoàng, làm hắn rất lo lắng, hơn nữa hắn biết thân thể của phụ hoàng đã càng ngày càng kém, mình vừa hỏi thì hắn nói không có chuyện gì, nhưng sắc mặt lại rất khó coi, còn tay xám nữa thời gian gần đây lại càng gầy đi rất nhiều, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho nên khi thấy tờ giấy Mộc Miên đưa tới, Hắn liền kiềm chế không được. Đi, đi Thư Thương Điện. Nguyễn Kiệu Thuận đừng mà quay về, hướng Thư Thương Điện đi, cho dù Mộc Miên có âm mưu, hắn cũng không tin mình phải sợ nàng, sắc mặt của Nam Cung Duệ trở nên âm trầm, hơn nữa cũng đúng lúc hắn phải nói rõ ràng với nàng, sau này nên an phận sống ở trong Cung mới là khôn ngoan. Nam Cung Duệ nghị tới đây thì nhắm mắt lại, Nguyễn Kiệu một đường đi về hướng tư thương điện, rất nhanh thì dừng ở ngoài điện cách đó không xa tên cung nữ lúc trước đưa tin đã chạy chậm tới, vương ra, xin đi cùng nô tỳ Đường đường hậu phi mà lại gặp riêng vương gia, thì không thể nào đường hoàng chính chính mà gặp được, vì thế nam cung duệ sao lại không biết điều này, nên hắn bước xuống nguyễn kiệu mà không nói gì cả, chỉ dẫn hai thị vệ theo phía sau tiểu cung nữ hướng nơi yên tĩnh trong tư thương điện mà đi tới, họ từ cửa hông mà vào, sau đó đi dọc theo con đường u tối, nhắm hướng hậu hoa viên mà đi, trong hậu hoa viên có một bát bảo đình, lúc này bốn góc đã treo đèn lồng, lộ mỏng tung bay, tất cả những người hầu hạ phía sau cũng bị đuổi đi xa ra ngoài. Nam Cung Duệ đi theo tiểu cung nữ, đến bên ngoài đình thì một người hầu đã cản lại hai thị vệ ở phía sau hắn, hai thị vệ kia ngừng đầu lên nhìn Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ khẽ lắc đầu, sau đó đi vào trong. Chỉ thấy bên trong bát bảo đình, một mỹ nhân đang ngồi mặc bộ cầm y đỏ thẫm, càng nổi bật lên sự xinh đẹp của nàng, tóc đen buộc lỏng càng thêm mỹ lệ thùy mị động lòng người, khi giờ tay nhấc chân lại càng có sự mị hoặc của nữ nhân, bỗng nhiên khóe môi nàng vẽ ra nụ cười nhợt nhạt. Thủy Vương ra mời ngồi. Nam Cung Duệ nhăn lại lông mày, ánh mắt trở nên âm trầm, nhìn những thứ ở trên bàn tròn trước mặt, chén lưu ly, li, khay đựng hoa quả, mùi rượu thơm lừng xông vào mũi cộng thêm mùi son phấn. Quả nhiên là làm rối loạn lòng người. Bất quá Nam Cung Duệ biết rượu này là độc tử, nữ nhân lại càng đụng không được hơn nữa xưa nay hắn không thích loại nữ nhân như vậy, tuy dung mạo của nàng ta giống mẫu phi, nhưng ca tính lại khác nhau một trời một vực, giờ phút này hắn chỉ muốn phá hủy đi gương mặt của nàng, nàng làm cho hắn có cảm giác nàng đang hủy hoại mẫu phi của hắn, mẫu phi hắn là một nữ tử băng thanh ngọc khiết cao nhã như tiên, không phải là cái loại Mỹ Thái Lan tràn này. Nói đi, Phụ Hoàng rốt cuộc đã sinh bệnh gì? Mộc miên mí môi cười khẽ càng thêm kiều diễm động lòng người, nếu ta không nói như vậy chỉ sợ vương ra không đến. Ý của nàng là nàng đã nói láo, nếu như không nói láo, Nam Cung Duệ sẽ không đến, mặc dù nàng nói ra sự thật nhưng nghe được nàng thừa nhận như thế, hắn vẫn rất tức giận hơn nữa trên trực giác của mình Nam Cung Duệ cảm thấy phụ hoàng đã thật sự là ngã bệnh rồi, nhưng đến tột cùng là bị bệnh gì, mà khiến cho cả người càng ngày càng buồn bã ỉu siều, còn gầy đi rất nhiều. Hắn vốn cho là Mộc Miên sẽ nói ra ai ngờ nữ nhân này lại dám gạt hắn, thật đáng hận mà. Nam Cung Duệ đứng phát giật chuẩn bị đi ra ngoài, thấy thế sắc mặt Mộc Miên tối sầm lại, chậm rãi mở miệng ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi hãy ngồi xuống đi, nếu đã tới thì cũng chẳng hại gì khi bỏ thêm chút thời gian. Tiếng nói lạnh như băng của mộc miên vang lên, so với lúc trước đúng là một trời một vực, Nam cung Duệ không nhịn được liền quay đầu nhìn nàng, khi hắn quay đầu xong thì vẫn thấy nàng mang nét mặt tươi cười như hoa, trang điểm xinh đẹp như cũ. Ngồi đi Thụy Vương, Nam cung Duệ đặt mông ngồi xuống, hắn cũng muốn xem một chút nữ nhân này muốn giở trò gì. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì. Dưới ánh đèn mờ ảo mông lung, Nam Cung Duệ nhìn khuôn mặt đối diện trong lòng thật mê mang tự hồ như thấy được hình ảnh Mẫu Phi ngồi ở bên cạnh mình khi còn nhỏ. Mẫu Phi ôm hắn nói, Duệ Nhi, Mẫu Phi dẫn ngươi chạy trốn nhé, nếu chúng ta cứ ở lại chỗ này, thì nơi này sẽ giống như lao lung, chúng ta chạy đi nhé, thế giới bên ngoài có nhiều điều thật vui vẻ. Mẫu Phi là một người khát vọng tự do như vậy nhưng cuối cùng lại chết già ở trong cung, bởi vì nàng bị chói buộc giống như một con bướm bị chói đi đôi cánh thì nó còn có thể sống bao lâu đây. Ánh mắt của nam cung Duệ trở nên thầm trầm, hắn ngưng mắt nhìn Mộc Miên ở đối diện, đợi đến khi thấy rõ nàng dung nhan kia thì liền thu liễm tâm thần, nữ nhân này không phải mẫu phi của hắn, nàng có tư cách gì cùng mẫu phi hắn đánh đồng. Ta và ngươi thương lượng một khoản giao dịch Mộc miên nhu mị mở miệng, nói thật ra, nàng rất thích ngũ hoàng từ Thụy Vương, nhưng nàng cũng biết Thụy Vương không thể nào yêu nàng, hoặc là thích nàng, bởi vì không có một người nào, không có một nam nhân nào có thể yêu nữ tử giống hệt mẫu phi của mình, chưa từng có lúc nào, nàng hối hận giống như lúc này, nếu như nàng lớn lên không giống mẫu phi của hắn thì tốt biết bao nhiêu. Giao dịch Nam Cung Duệ cao mày, hắn không biết mình có thể cùng nữ nhân này giao dịch cái gì, nên vẫn bình tĩnh nhìn nàng, nói đi, bổn vương cũng muốn nghe một chút ngươi muốn giao dịch cái gì. Ta sẽ giúp ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng đến lúc đó ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Nếu như có người phải đăng vị, nàng tình nguyện để người nam nhân này đi lên ngôi vị hoàng đế, chẳng qua hắn nhất định phải đáp ứng nàng một chuyện chính là sau khi hắn lên ngôi, phải khôi phục lại vân phượng quốc, sau này vân phượng quốc sẽ vĩnh viễn quy thuận thiên vận hoàng chiều, hàng năm thượng cống. Cái gì, người giúp ta lên ngôi vị hoàng đế? Nam Công Duệ không nhịn được liền bật cười, hắn cảm thấy đây thật đúng là một chuyện buồn cười, chẳng lẽ Mộc Miên đã uống rượu say hay sao? Nếu hắn muốn làm hoàng đế, thì đã là hoàng đế chân chính của thiên vận hoàng triều rồi còn cần nàng hỗ trợ sao? Chuyện này thật quá buồn cười, cuối cùng hắn thu liễm nụ cười, lạnh lẻo đứng dậy, mộc miên, đừng quên thân phận của ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi có âm mưu khác chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Tiếng nói lạnh lùng đầy sát cơ của nam cung duệ lãnh vang lên, hắn liền xoay người rời đi, không thèm quan tâm đến nữ nhân trong bát bảo đình với một thân rực rỡ nữa. Chỉ thấy trong mắt của Mộc miên từ từ nổi lên nước mắt, khóe môi mấp mái, với dáng vẻ không cam lòng mà nhỏ giọng lầm bẩm. Tại sao không tin ta chứ? Tại sao không tin ta? Ta tình nguyện để ngươi làm hoàng đế mà. Nàng vẫn cúi đầu thấp xuống lầm bầm một mình, cho đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt chỉ còn lại hận ý. Nam Cung Duệ, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt như vậy thì đừng trách ta, chỉ trách ngươi hôm nay không biết thức thời vụ ngươi cho rằng không có ngươi ta sẽ không làm được nữ hoàng sao. Vì lấy lại Vân Phượng, để trở thành nữ hoàng của Vân Phượng, ta sẽ không tiếc trả giá tất cả. Nói xong nàng liền hung hăng lấy chén rượu trên bàn ném xuống mặt đất. Nam Cung Duệ đã đi ra ngoài thật xa, vẫn nghe được tiếng đổ vỡ, nhưng hắn không thèm quan tâm đến mà trực tiếp rời đi, đêm càng ngày càng khuya cảnh vật càng thêm lạnh lẽo. Ở một góc yên lặng trong tề vương phủ, hai đạo thanh âm tranh luận xôn xao từ xa truyền đến. Như thế nào, đã tra được lục dai còn sống hay không? Một giọng nói âm ngao lên còn vội vàng hỏi tới. Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá, chiếu thẳng xuống đất, xuyên qua núi giả, nó chiếu vào hai bóng người một cao một thấp, người cao chính là một nam tử mặc áo đen, người thấp chính là một nha hoàn đang mặc quần váy dài, lúc này hai người đứng rất sát, dán chặt ở trên núi giả, lặng lẽ thì thầm. Thanh âm của cô gái vang lên tìm không được căn bản không thấy bóng dáng của lục dai ta nghe liễu thị vệ của vương phủ nói nàng đã bị đánh chết. Người khẳng định. Thành âm âm ngao vang lên lần nữa, cả người tựa sát vào trên người cô gái, cô gái thì mang vẻ mặt thẹn thùng, còn đưa tay ra sờ vạt áo của hắn, ôn nhu mở miệng, nạp lan, dẫn ta đi đi ta với người cùng đi. Trong tiếng nói mềm mại kia còn mang theo sự cầu xin yếu ớt, còn có chút ít yêu thương, cả thân thể của nàng như dính vào trên người nam nhân kia. Không, người còn có việc phải ở lại đây. Nhất định phải chú ý đến động tĩnh của nam cung diệp ta sẽ không để cho hắn sống tốt, hắn đã hại cửu nhi ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Cô gái đang thẹn thùng bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, bàn tay liền buông lỏng ra, ngươi không phải nói muốn tìm nàng báo thù sao? Sao bây giờ lại nói như thế? Phải ta muốn báo thù, nhưng hiện tại cừu nhân của ta đâu? Đã bị nam cung dịp hại, chẳng lẽ ta không nên tìm hắn tính sổ sao? Nạp lan, chúng ta rời đi thôi, sau này ta sẽ giúp ngươi, bất lì bất khí, chúng ta không nên nghĩ đến vân phượng nữa. Không nên nghĩ đến những người khác nữa chuyện của bọn họ thì có quan hệ gì đến chúng ta chúng ta cùng đi xa khỏi nơi này là được. Nữ nhân kia vừa nói xong, liền kiễng mũi chân hôn lên môi nam nhân đó, nàng cam nguyện làm chuyện này, lúc trước khi thấy hoàng thượng đem hắn chỉ hôn cho cựu công chúa tim của nàng liền nhảy rồn dập công chúa lúc trước chẳng qua chỉ là tiểu hài tử, mà nàng thì đã là thiếu nữ, trái tim đã âm thầm rung động, đáng tiếc nạp lan công tử trước sau vẫn là vị hôn phu của công chúa, nên nàng đâu dám động tâm tư, chẳng qua nàng không nghĩ tới trải qua nhiều phen, bọn họ cuối cùng lại đến với nhau. Nam tử áo đen chính là Nạp Lan Cửu, hắn vừa nhìn thấy Hoa Ngạc chủ động dâng hiến, nên cũng không cùng nàng khách khí, lập tức xoay người một cái liền đem nàng đặt ở trên núi giả, nhanh chóng cởi y phục của nàng, để thành toàn chuyện tốt ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, chỉ thấy hai bóng hình trên dưới đông đưa thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng thở dốc cùng tiếng cầu khẩn mập mờ, đợi đến một phen tận tình chơi đùa, nam tử kia liền bước ra cuối cùng chỉ để lại một câu nói: "Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe ta sai bảo, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ dẫn ngươi rời đi." hoa ngạc mềm nhũn thân thể nằm ở trên núi giả thở dốc nàng nhìn bóng người kia dần dần đi xa chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lạnh người nào sau tiếng quát lạnh liền nghe được có người la lên bắt thích khách bắt thích khách hoa ngạc khẩn trương nhanh chóng mặc quần áo tử tế sau đó từ một con đường nhỏ khác đi ra ngoài trong lòng không khỏi lo lắng nạp lan sẽ không có việc gì chứ Bất quá trải qua lần này, nàng cũng phải đề cao cảnh giác chẳng lẽ Tề Vương đã nghi ngờ nàng sao, bằng không ở cái chỗ bình thường không ai tới này, sao bỗng nhiên lại có người chứ. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn nữa. Đợi đến khi nàng trở về phòng, liền nhìn thấy Diệp Linh cùng Diệp Khanh đang ở bên trong phòng ngồi chờ, vừa nhìn thấy nàng tóc tay bù xù xuất hiện các nàng không khỏi giận dữ trách cứ. Hoa ngạc người đã chạy đi đâu? Trời ạ quần áo ngươi sao lại lộn xộn thế, mới vừa rồi vương ra phái người tới gọi ngươi, chúng ta nóng lòng muốn chết. Hai người vừa nói vừa ba chân bốn cẳng sửa sang lại y phục cho hoa ngạc, đợi đến khi thu thập trình tề, mới giúp nàng sửa lại một chút đầu tóc bị dối bời, sau đó nắm tay nàng đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, hai người không khỏi nói thầm, vương ra vì sao lại muốn hoa ngạc thế. Nàng ấy đã ngốc ngách rồi mà. Hoa Ngạc nghe Diệp Linh cùng Diệp Khanh nói trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Vương Gia hoài nghi nàng, lục dài bỗng mất tích một cách khó hiểu, hoặc là đã bị đánh chết hiện tại đến phiên nàng sao? Nghĩ đến đây nàng bỗng không thở được lúc này Diệp Linh cùng Diệp Khanh đã phục hồi tinh thần quay lại nhìn nàng. Hoa Ngạc đừng sợ a, Vương Gia sẽ không làm gì ngươi đâu, Vương Gia rất yêu Vương Phi, nhất định sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Hoa ngạc vừa nghe thấy trong lòng cũng chấn định đi rất nhiều, đúng vậy vương gia rất yêu công chúa, nàng là người của công chúa chắc hắn sẽ không động đến bản thân mình cho nên nàng không cần phải lo lắng gì cả. Nghĩ tới đây nàng liền ngẩn đầu cười hì hì còn cùng sử dụng một cái tay kéo tóc của Diệp Linh tỷ tỷ ta muốn đi ngủ ta muốn đi ngủ. Người à cũng biết nghịch ngợm nữa. Diệp Linh bất đắc dĩ mở miệng, đoàn người động tác lưu loát tiêu sái đến bên ngoài tuyển viện, thị vệ gác cửa liền cản đường đi của các nàng, lạnh mặt mở miệng, vương gia có lệnh, đêm đã khuya, ngày hôm nay đi về trước đi. Ách, Diệp Linh há mồm trợn mắt, vương gia không phải là muốn gặp hoa ngạc sao? Tại sao bây giờ lại không gặp, nhưng mà đâu ai dám nói ra thắc mắc này, đành phải mang hoa ngạc trở lại, hoa ngạc không nhịn được phải nắm chặt tay, sợ rằng vương gia đã nghi ngờ rồi, xem ra sau này không thể cùng nạp lan gặp mặt nữa mặc dù nàng sẽ rất nhớ hắn, nhưng vì tốt cho hắn, chỉ đành ít gặp mặt một chút. Một phen tự suy trước nghĩ sau, nàng liền đi theo bọn họ trở về chỗ ở. ở trong tiền viện, sắc mặt nam công diệp lãnh chìm nhìn về đám người của nguyệt cẩn cùng ngọc lưu thần. chuyện gì xảy ra, ngay cả một người cũng không bắt được, thì còn chỗ dùng gì? Vừa rồi bọn họ đã phát hiện ra nạp lan cựu ai biết trong lúc truy đuổi theo hắn thì hắn bỗng nhiên biến mất Không ngờ nạp lan cửu đối với địa thế của Kinh Thành lại vô cùng quen thuộc so với Nguyệt Cần không kém bao nhiêu Mà Ngọc lưu Thần đối với An Giáng Thành vẫn chưa quen thuộc cho nên mới để cho người nọ đào thoát Bẩm vương ra, người nọ tự hồ ẩn nút đâu đó ở Kinh Thành cho nên thuộc hạ mới có thể mất đi dấu tích khi truy đuổi Trong phạm vi nơi này à Ánh mắt Nam Cung Diệp tối lại, nếu như nói nạp lan cửu ở trên đường phố này mà mất tích chứng sau lưng của hắn đang cất giấu một vị đại quan của thiên vận Hoàng Triều, đây quả thật là một phát hiện kinh người A, vậy người nọ là ai? chương 104, phong ba nổi lên, bên trong thư phòng của tuyển viện, mặt mũi của Nam Cung Diệp thì yên tĩnh như nước nhưng quanh thân lại lạnh lèo, nó lan tỏa đến cả đôi mắt và lông mày. Các ngươi đem phạm vi thu nhỏ lại, sau này mật thiết lưu ý đường phố xung quanh đây, nếu như tra được tin tức của nam nhân này thì chớ kinh động hắn, trở về đây bẩm báo. Dạ, hai người ở bên trong gian phòng đồng thời ôm quyền đáp. Nam công Diệp lại nghĩ tới một chuyện khác, còn có Hoa Ngạc nữa, tại sao ngay cả một cái tiểu nha đầu các ngươi cũng không dám thị được, trong chuyện này hoàn toàn là do các ngươi khinh thường. Giọng nói của nam công diệp rất bình thường nhưng lại làm cho nguyệt cẩn ở trong lòng run sợ phịch một tiếng liền quỳ xuống đất là lỗi của thuộc hạ thuộc hạ cho hoa ngạc chỉ là một kẻ ngu nên không có coi trọng chuyện này chỉ tiện tay sai một người đi giám thị nàng mới để xảy ra chuyện không may này bổn vương không hy vọng không có lần tiếp theo nam công diệp phất tay để cho những người bên trong phòng lui xuống còn mình thì khẽ nhắm lại ánh mắt hắn bỗng chợt chợt nhớ đến lan nhi điều này làm cho gương mặt hắn bỗng nở một nụ cười làm tan chảy mọi thứ Đợi thêm một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ xin phụ hoàng hả chỉ ban hôn, khi đó bọn họ sẽ vĩnh viễn không chia liền nữa, có lẽ phía trước sẽ có địch nhân, nhưng nếu bọn họ có thể cùng nhau liên thủ đối phó những người đó. Ngày 14, cả An Giáng Thành trở nên tấp nập náo nhiệt dị thường. Sứ thần đoàn của Lâm Phong Quốc đã tới an giáng thành, nên hai bên đường phố chi chít đầy người, thỉnh thoảng họ còn nghền cổ lên, muốn nhìn xem một chút người của Lâm Phong Quốc hình dạng trông như thế nào, hơn nữa còn có lời đồn đãi sông nổi lên khắp nơi, là Lâm Phong Quốc Thái Tử chẳng những lớn lên tuấn tú bức người còn thông minh tuyệt đỉnh cho nên mọi người mới cảm thấy hết sức rất hiếu kỳ. Phượng Lan giả cùng Vụ Tiễn cũng ẩn nút trong những người này, để nhìn một chút Lâm Phong Quốc Thái Tử theo lời đồn của mọi người, có phải là Âu Dương Giật mà họ đã gặp ở Tiêu Thanh hay không? Hai bên đường phố ba binh một chốt, năm binh một chạm, mặc dù trên phố đông người, nhưng bố phòng chặt chẽ ngay cả giọt nước cũng không lọt Có thể thấy được hạo vân đế rất xem nặng việc đoàn sứ thần đến thăm lần này, bỗng nhiên từ xa xa gần gần vang lên tiếng gió ngựa Người ở hai bên đường lúc này càng chen lấn chật trội, thậm chí còn nghe được có nhiều giọng nói Tới tới, nghe nói lâm phong quốc thái tử lớn lên rất tuấn tú, hơn nữa lại hết sức thông minh Phượng Lan giả mơ hồ nghe được thanh âm của những người này, nên ngẩn đầu lên nhìn về phía đội ngũ đang đi tới. Đi đầu chính là 500 binh tướng của thiên vận Hoàng Triều, và người chủ trì sự tiếp đón lần này là Thụy Vương Nam Cung Duệ. Nam Cung Duệ ngồi trên lưng ngựa hiên ngang anh Tuấn, không giống với lúc bình thường nội liễm trầm ổn, hôm nay quanh người hắn còn mang theo một loại khí phách ẩn nhẫn cùng phong phạm vương giả, điều này làm cho những người ở hai bên đường phố thỉnh thoảng phải ngẩng cổ lên nhìn, trong đó còn có tiếng nói thẹn thùng của nhiều nữ từ vang lên. Thụy Vương rất tuấn tú, nếu như hắn liếc mắt nhìn ta một cái thì tốt quá. Phi, người xứng đôi với Thụy Vương sao? Lời nói này làm cho người kia phải líu lưỡi, trong lúc nhất thời khắp nơi đều náo nhiệt mà Phượng Lan dạ đối với lời nói của những người này một chút cũng không có hứng thú, nàng chỉ muốn biết người đến đây có phải là Âu Dương giật hay không? nên nàng cũng nghền cổ nhón chân nhìn qua chỉ thấy phía sau binh tướng thiên vận hoàng triều là một đội binh tướng cưỡi ngựa cao lớn của lâm phong quốc mỗi người đều mặt không chút thay đổi những tiếng ầm ý náo nhiệt trên đường phố thượng hồ chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ đôi mắt của bọn họ nhìn thẳng còn quanh thân thì lạnh lèo khôi giáp màu bạc ở dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng lạnh chói mắt cánh tay thì cầm nguyễn kiếm bạc cảnh giới nhìn chăm chú vào động tĩnh chung quanh những người này nhất định là ngân y vệ trong tam đại kỳ binh Phượng Lan giả khẳng định suy đoán của mình, dòng khí quanh thân những người này khác hẳn với binh tướng tầm thường, hơn nữa còn mang theo sự lãnh khốc tàn bạo, nếu người nào chọc tới bọn họ chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi cái chết. Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trên tay chuyển đến một lực đảo, là vụ tiễn đang nắm tay nàng, thấp giọng thúc giục mau nhìn, xem một chút có phải là hắn hay không. Chỉ thấy phía sau binh tướng ngân giáp một chiếc liễn xe hoa lệ dùng bốn con tuấn mã chạy song song kéo tiếng vó ngựa vang lên cưng cắp mà có lực. Trên liễn xe màu vàng hoa lệ, lụa mỏng được bao bọc chung quanh, ở môi xe có khảm nạm một viên minh châu làm nó phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, dưới ánh mặt trời càng thêm lè loài, loài nhấp nháy, dèm lụa mỏng thả từ trên đỉnh xe xuống, để che đi bên trong lúc này mơ hồ lộ ra một người yêu nhã lời nhác tựa vào một bên giường êm trong liễn xe tùy ý nhìn mọi thứ ở phía ngoài. Gió bỗng thổi bay lên rèm lụa mỏng, lộ ra khuôn mặt của hắn, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, mỗi một góc cạnh trên gương mặt đều tà mị dị thường, tóc đen dài mực như gấm dùng một kim quang buộc lên, sau đó phân tán ở trước ngực. Có người không nhịn được phải huýt sáo, có người thì thét chói tai. Còn Phượng Lan dạ thì lại ngây người, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng, người này quả nhiên là Âu Dương giật mà nàng đã gặp ở Tiêu Thành. Hơn nữa nam nhân kia còn nói thích nàng, thì ra hắn quả thật là lâm phong quốc thái tử. Bỗng nhiên vũ tiễn kề tai nàng, nhỏ giọng nói thầm, Lan Nhi, mau nhìn xem, lâm phong quốc thái tử tại sao lại cùng tứ hoàng tử sở vương hồi kinh vậy? Phượng Lan dạ phục hồi tinh thần lại nhìn sang, quả nhiên, phía sau liễn xe của Âu Dương giật, có một chiếc xe ngựa đi theo, bên trong xe ngựa này đại khái chắc là sứ thần của Lâm Phong Quốc, phía sau cùng còn có một đội binh tướng, mà người dẫn đầu binh tướng lại là Sở Vương, Sở Vương điện hạ vẻ mặt hàm chứa nụ cười, trên ngũ quan cương nghị ôn nhuận ấm áp giống như ánh nắng, thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu, đi cạnh nói chuyện cùng hắn là lục hoàng tử An Vương, họ một đường theo đoàn xe phía trước hướng phía hoàng thành mà đi. Không nghĩ tới tứ hoàng tử nam cung liệt lại hồi kinh, xem ra kinh thành này càng lúc càng náo nhiệt. Khóe môi phượng lan giả vẽ ra nụ cười lạnh, nhưng mà trước mắt nàng lo lắng nhất chính là một chuyện khác. Âu Dương giật đã tới an dáng thành, có thể nhắc tới chuyện của nàng hay không, xem ra chuyện này nàng nhất định phải nói cho Diệp biết, để sớm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, phượng lan dạ xoay người thối lui về phía sau, cùng vụ tiễn dối rít đi ra bên ngoài. Đinh đường, lập tức phân phó vạn tinh, đưa tin đến tề vương phủ, ta muốn gặp tề vương. Giả tiểu thư, đinh đường lên tiếng trả lời rồi lui đi, Phượng Lan giả cùng vụ tiễn theo dòng người đi ra ngoài, hai nàng nhanh chóng lên xe ngựa trở về tô phủ. Trong xe ngựa, vụ tiễn mang vẻ mặt lo lắng nhìn Lan giả Âu Dương giật kia chỉ sợ sẽ nhắc tới ngươi, đích thị là hắn đã có chuẩn bị mà đến, nếu bắt ngươi đến lâm phong quốc để hai nước liên mình thì phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng có thể đồng ý hay không đây? Lông mày Phượng Lan giả cao lai, khóe môi nở nụ cười lạnh, hắn đồng ý có ích lợi gì ta sẽ không đồng ý. Bên trong xe ngựa lâm vào yên tình chuyện này thật đúng là khó giải quyết trước mắt chỉ có hy vọng duy nhất là Âu Dương giật kia chỉ là đơn thuần đến để tiến hành việc hai nước ban giao mà không phải có tính toán riêng khác. Một đường trở về tô phủ sắc mặt phượng lan giả vẫn âm u trong tô phủ mấy hạ nhân đã sớm chuồn mất rồi, ai cũng không dám chọc vào vị nhị tiểu thư này. Nhị tiểu thư tính tình bạo phát so với lão gia phu nhân càng lợi hại hơn, khiến bọn họ mỗi người đều rất sợ hãi cho nên phàm khi nhị tiểu thư tức giận toàn bộ quý phù từ trên xuống dưới rất yên phận và tự giác. Thực dược hiên, vụ tiễn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của lan dạ đang buộc thật chặt cũng có chút ít đau lòng. Không có chuyện gì, người đừng lo lắng, tề vương cũng không phải là ngồi không, chẳng lẽ phải sợ tên kia sao, hai người các ngươi tình trạng ý thiếp, hắn muốn gậy đánh uyên ương thì cũng phải nhìn xem có đủ tư cách hay không. Lời vụ tiễn coi như đã nói chúng tim đen của Phượng Lan dạ thần sắc của nàng Nhu Hòa rất nhiều. Đúng vậy a, phải nhớ dù muốn gậy đánh uyên ương thì phải nhìn xem có đủ tư cách hay không. Bọn nàng mới không sợ hắn, hắn coi là thứ gì, nếu như dám chọc nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn có ngày yên ổn. Nghĩ tới đây nàng liền thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng buông lòng, đúng không cần phải lo lắng nữa, nếu như người ta căn chỉ đến tham viếng thôi thì hai chúng ta cứ xem hắn như ô long quạ là được. Đúng vậy. Vụ tiễn không nhịn được liền gật đầu, bất quá theo ý nghĩ của nàng, Âu Dương Giật chỉ sợ không phải là một ô long đơn giản như vậy, nàng thấy hắn cũng là người rất chân thành, bằng không mọi chuyện không phải quá trùng hợp hay sao. Chẳng qua tâm tình của Lan Nhi vừa khá lên, có lẽ nàng không nên chọc cho nàng ấy không vui nữa. Hai người bắt đầu nói đến những đề tài khác, không còn nói về Âu Dương Giật nữa. Trong cung, Hạo Vân Đế đang ở chính Thái Điện để tiếp kiến mấy tên sứ thần của Lâm Phong Quốc. Trong chính thái điện trừ hoàng đế còn có mấy vị trọng thần của thiên vận hoàng triều, họ cùng nhau nhìn về lâm phong quốc thái tử đang ở ngay giữa đại điện thái tử đang mặc mình hoàng cẩm bào quanh thân hắn cùng phóng tà mị dị thường, trên ngũ quan thượng nhẹ nhuộm nụ cười, nhìn sơ cũng không phải là người khó chung đụng, vì vậy tất cả mọi người trong điện cũng buông lỏng đi rất nhiều. Âu dương giật tiến lên một bước yêu nhã mở miệng tham kiến hạo vân đế, bổn thái tử đại biểu lâm phong quốc đưa lên tâm ý của phụ hoàng ta. Âu Dương Thái từ có lòng rồi, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Trên ngũ quan luôn luôn trầm ồn của Hạo vân đế như ẩn như hiện làn gió êm dịu, nếu như có thể cùng lâm phong quốc kết liên minh vĩnh viễn thì quả là chuyện tốt, coi như hắn đã vì Duệ Nhi làm một chuyện tốt cuối cùng, để khi hắn lên ngôi, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có bất cứ binh đao nào. Âu Dương giật xoay người ở vị trí phía trên cao ngồi xuống, đi theo hắn đến còn mấy tên sứ thần cũng là trọng thần của lâm phong quốc, họ cung kính tiêu sái tiến lên hành lễ. Bọn thần ra mắt hạo vân đế, chúc thiên vận hoàng chiều dân chúng giàu có và đông đúc cả nước Thái Bình. Tốt tốt, những lời này là người làm hoàng đế đều rất vui vẻ khi nghe được ánh mắt của hạo vân đế nhíu lại, sau đó liền vung tay lên, ban thưởng ghế ngồi. Mấy tên sứ thần của Lâm Phong Quốc cũng ngồi ở phía dưới của Thái tử Âu Dương Giật, trên đại điện chỉ còn tứ hoàng tử sở vương, cùng đám người thụy vương an vương là còn đứng ở phụ cận, hắn kính cần ngoan ngoãn mở miệng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hạo vân đế vừa nhìn thấy nam cung liệt lông mày cơ hồ có chút giật mình, sau đó chậm rãi mở miệng tất cả đứng lên đi tứ nhi tại sao lại cùng giật thái tử hồi kinh vậy. Đám người của nam cung liệt đứng dậy còn chưa mở miệng nói thì Âu Dương giật đã cướp trước một bước chúng ta ở trên đường gặp nhau, dọc theo đường đi có thể nói sở vương điện tận tâm bảo hộ để cho bồn thái tử cảm thấy sâu sắc vinh hạnh. Khóe môi Hạo vân đế vẽ ra ý cười rồi phất tay cùng ngồi xuống đi. Tạ ơn phụ hoàng. Ba người trên điện hạ phân ngồi ra ngồi vào một bên. Đại điện an tĩnh lại, âu dương giật liền vung tay lên, lập tức có người đem lễ vật mang tới, khi họ mở ra, lập tức có hương thơm sông vào mũi, cả điện giống như được tầm hương, mọi người đồng loạt ngẩng cổ lên nhìn, chỉ thấy bên trong một dương gỗ nhỏ đặt lá tam diệp thảo, mà cây cỏ kia trong ba phiến lá, lại có thêm một lá đỏ tỏa ra hương thơm vị thường, khiến người người thấy tâm tình càng thư sướng, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Do đại thần không nhịn được dùng sức hít mũi mấy lần tựa hồ như chưa đã ghiền vậy, đây chính là cơ hội tốt để thưởng thức A. Trường sinh thảo của Lâm Phong Quốc kỳ phẩm của quý quốc. Tô thừa tướng một ngụm nói toạc ra, hắn rốt cuộc vẫn là người đức cao vọng trọng, nên chỉ một lời đã nói ra lai lịch của vật này, tin đồn trường sinh thảo chính là quốc bảo của Lâm Phong Quốc loại cỏ này lúc ban đầu sinh trường trên vách đá treo leo. Sau đó thì bị cao thủ trồng hoa của Lâm Phong Quốc mang về trồng trong ngự hoa viên, trải qua bao nhiêu năm thí nghiệm mới được thành công, cỏ này chẳng những tuổi thọ thật dài, hơn nữa không khô không héo, còn tàn mát ra mùi thơm ngát đặc biệt trong mùi thơm này chứa đựng nhiều loại chất dinh dưỡng, người người thấy có thể kéo dài tuổi thọ, người luyện võ lại càng tăng thêm nội lực. Đây chính là vật ngàn vàng khó mua, a. không phải có tiền là có thể mua được, không ngờ lần này giật thái tử tới, lại dâng lên quốc lễ quý trọng như vậy. Chẳng những là Hạo vân đế, ngay cả chúng thần từ trong chính thái điện cũng cảm thấy kinh ngạc lần này sứ thần đoàn lâm phong quốc tới chơi, nếu phải tặng lễ thì tặng quà bình thường một chút là được nhưng họ lại tặng quốc bảo, điều này làm cho lòng người sinh bất an, giống như bọn họ đang có mưu đồ gì đó. Giật thái từ ra tay quý trọng như thế thật làm cho Trẫm cảm thấy ngoài ý muốn. Hạo vân đế cũng không quanh co lòng vòng, mà gọn gàng rất khoát mở miệng nói theo lý thuyết lâm phong quốc cùng thiên vận hoàng triều bọn họ đều là đại quốc giống nhau không cần thiết phải tặng đồ quý trọng như thế âu dương giật nghe thấy thế liền chậm rãi đứng dậy nhìn về phía hạo vân đế ở trên cao bổn thái tử lần này tới thiên vận hoàng triều thứ nhất là vì sự ban giao hữu nghị giữa hai nước thứ hai còn muốn từ trong tay hạo vân đế đòi một người đòi người tất cả mọi người trong điện đều ngây ngần cả người không biết giật thái tử này muốn đòi người nào Mà có thể xứng đáng để điện hạ nói ra như thế, trong điện mọi ánh mắt cùng nhìn về phi hắn, Âu Dương giật ta mị cười lên, sau đó nhìn về Hạo vân đế. Nhị tiểu thư tô thanh nhã của nhà binh bộ thị lang. Một lời như sấm nổ bên tai, ở trong điện giống như nổi lên cột nước xoáy, không nghĩ tới Âu Dương Thái tử lại nhìn chúng tiểu thư tô thanh nhã của nhà binh bộ thị lang. Trong điện lập tức nổi lên tiếng nghị luận, những đại thần ngồi cùng nhau, không nhịn được phải nói thầm, tô nhị tiểu thư làm sao lại nổi tiếng như vậy nhỉ. Người nào cũng đều mơ tưởng cưới nàng ấy cả, mà họ đều là nhân vật quan trọng hết. Đầu tiên là cùng Tề Vương có lời đồn, hiện tại thì vị Âu Dương Thái Tử này lại chạy tới muốn kết hôn với nàng, còn đưa ra lễ vật trường sinh thảo, có thể thấy được hắn rất xem trọng nàng. Ánh mắt của hảo vân đế trở nên sâu u thâm trầm như biển, nhìn Âu dương giật ở bên dưới, có thể cùng lâm phong quốc kết làm liên minh, là chuyện mà hắn hy vọng từ đáy lòng, hơn nữa thân là người của thiên vận Hoàng Triều, phụ thân của Tô Thanh Nhã còn là binh bộ Thị lang, nếu như mình sắc phong nàng làm quận chúa, đi đến lâm phong quốc hòa thân, vậy thì thiên vận cùng lâm phong sẽ vĩnh kết hữu hảo liên minh. Chẳng qua Hạo vân đế biết giữa Tô Thanh Nhã cùng Diệp Nhi đã nổi lên quan hệ, bây giờ còn không biết tâm trạng của Diệp Nhi như thế nào, nếu như mình mạo muội ban hôn, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn, đến lúc đó chuyện gì hắn cũng đều có thể làm ra được. Năng lực của Diệp Nhi hắn đã từng bước thấy rõ, nếu làm hắn giận dữ e là lâm phong quốc thái tử ở thiên vận hoàng chiều sẽ gặp chuyện không may. Ngồi ở trên cao Hạo vân đế lâm vào thế khó xử trong điện nhất thời không có tiếng vang Âu Dương giật híp lại đôi mắt quét về phía người ở trên cao, sau đó chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt nở ra nụ cười, hắn không vội, hắn có đủ kiên nhẫn chờ bọn họ trả lời. Tô thanh nhã tiểu nha đầu ngươi, dám can đảm cự tuyệt ta, ta đã quay trở lại rồi ở một bên khác đại điện khuôn mặt của thụy vương nam cung Duệ đầy sầu lo âu dương thái tử sao lại chọn chúng nhị tiểu thư của tô phủ vậy chuyện này thật đúng là phiền toái hắn biết thất hoàng đệ rất vừa ý tô nhị tiểu thư nếu như phụ hoàng mạo muội ban hôn chỉ sợ thất hoàng đệ sẽ không thừa nhận nhưng nếu không gả thì lâm phong quốc thái tử sẽ gây khó khăn cho phụ hoàng nghĩ kỹ lại ngay cả quốc bảo trường sinh thảo hắn cũng lấy ra rồi có thể thấy được hắn coi trọng tô thanh nhã đến cỡ nào đang lúc mọi người ở trong điện tâm tình phức tạp thì Hạo Vân Đế ngồi ở trên cao đã mở miệng nếu Âu Dương Thái Tử với nữ nhi của Tô Thị Lang chẳng phải hỏi ý kiến của Tô Thị Lang trước Âu Dương Thái Tử một đường xe ngựa mệt nhọc hay là đi dịch cung nghỉ ngơi trước chuyện này sau đó hãy bàn tiếp có được không Âu Dương Giật cũng không phải muốn làm khó khăn Hạo Vân Đế vì bản thân đột nhiên đưa ra lời đề nghị này tất nhiên phải cho người ta thời gian nghĩ thế nên hắn liền đứng dậy ôm quyền. Dạ, làm phiền Hạo Vân Đế rồi, nếu như hai nước có thể kết làm thông gia, ta nghĩ đây là phương pháp liên minh tốt nhất." Hắn vốn nói không sai, nhưng mà người hắn nói hết lần này tới lần khác lại là Tô Thanh Nhã, nếu người hắn muốn là nữ nhi văn thường của Hạo Vân Đế thì Hạo Vân Đế cũng nguyện ý chẳng qua. Sắc mặt Hạo Vân Đế có chút âm u, nhưng cũng không nói gì, lập tức quay đầu phân phó Thụy Vương Nam cung duệ, lập tức dẫn Âu Dương Thái tử đi Dịch cung, nhất định phải chiêu đãi tốt Thái tử. "Giả phụ hoàng Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân đồng thời đứng dậy, trầm ồn chào hỏi Âu Dương Giật, sau đó đi ra phía ngoài Đại Điện trước, đoàn người nhanh chóng rời đi chính Thái Điện. Mà trong chính Thái Điện, sau khi đám người của Âu Dương Giật rời đi, liền bao phủ bầu không khí yên lặng chết chóc hạo vân đế nhìn về phía thần tử ở hai bên, chậm rãi mở miệng. Các vị ái khanh thấy chuyện này thế nào? Tô thừa tướng lập tức đứng lên ôm quyền hồi bầm, Hoàng thượng, nếu Âu Dương Thái tử nguyện ý cùng ta vĩnh kết đồng minh là một chuyện tốt, Hoàng thượng có thể thứ phong Tô Thanh Nhã làm thà quận chúa, gả đến lâm phong quốc như vậy mới là thượng sách. Tiếng nói của Tô thừa tướng vừa dứt, mấy tên đại quan của triều đình ở bên người, đều dối rít gật đầu. Nếu như có thể cùng lâm phong quốc kết làm quốc gia hữu hảo. Đó là phúc khí của thiên vận Hoàng Triều tương lai có mấy chục năm đều không cần lo lắng vấn đề Lâm Phong Quốc nói không chừng hai nước sau khi liên minh, ngược lại còn có lợi cho dân sự và chiến sự. hạo Vân Đế sao lại không biết đạo lý này, nhưng bây giờ Diệp Nhi thật giống như rất thích Tô Thanh Nhã, nếu như là người trong lòng của Nhi Tử, mà mình lại đem người này đưa ra ngoài, hắn còn thừa nhận mình sao? Trong lúc nhất thời cả điện đều yên lặng, vẻ mặt của hạo Vân Đế đầy sầu khổ trực tiếp phất tay để mọi người lui xuống. Đều lui xuống đi, Hoàng thượng, Tô Thừa Tướng sao lại không biết hạo vân đế khó xử chuyện gì, đó là bởi vì Tề Vương đã thích vị Tô Nhị tiểu Thư kia. Tề Vương dù thế nào cũng có thể so sánh cùng quốc gia sao. Có thể so sánh cùng dân chúng sao. Trong đại điện triều thần còn muốn nói thêm nữa, bất quá vừa nhìn thấy sắc mặt Hoàng thượng âm ngao khó coi, nên đâu còn dám nói gì, lập tức chậm rãi cáo an, bọn thần cáo lui. Mọi người đều lui ra ngoài, còn lại Hạo vân đế khẽ nheo ánh mắt nghĩ tới đối sách Âu Dương Thái Tử này làm sao lại nhìn chúng tô thanh nhã chứ. Tuy nói nhà đầu kia lớn lên rất đẹp, nhưng cả thiên vận hoàng triều mỹ nhân còn nhiều, rất nhiều, đừng nói là một chính là hai ba, mình cũng có thể ban cho hắn. Đêm lạnh như nước ánh trăng sáng rực rỡ, gió đêm nhẹ thổi qua hoa cỏ xanh non tạo nên những đợt sóng thanh âm lồng lộng. Tô phủ bên trong thực dược hiên, Nam Cung Diệp một thân màu trắng cẩm bào đạp lên ánh trăng từ bên ngoài đi tới, da thịt của hắn dưới ánh sáng mịn màng như tuyết, con ngươi vừa thâm thúy như biển, vừa đen nhánh như ánh sao lúc nửa đêm, sáng trong mà thần bí, cánh môi màu hồng khẽ nhếch nở ra nụ cười làm điên đảo chúng sanh, làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái liền bị hấp dẫn ở trong phong thư tuyệt mỹ của hắn. Hắn yêu nhã đi tới bên trong gian phòng của Phượng Lan giả, nhà đầu này ngày thường mà thấy hắn là vui vẻ ra mặt, sau lúc này trên dung nhan mềm mại lại bố trí sương lạnh nhẹ nhẹ con người thì lại càng âm trầm vô cùng, cước bộ dưới chân của hắn không khỏi trở nên nhẹ nhàng, một bước đi qua, liền ôm lấy thân thể kia vào lòng, ngồi vào trên giường êm ân cần hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì? Phượng Lan dạ ngẩn đầu nhìn hắn, sau đó liền vươn ra một đôi tay nhỏ bé như Dương Chi Bạch Ngọc ôm lấy cổ của hắn, nàng cúi đầu thở dài một hơi, rồi mở miệng. Người biết sứ thần đoàn của Lâm Phong Quốc hôm nay đã tới thiên vận Hoàng Triều rồi không? Ánh mắt của Nam Cung Diệp trợt lóe lên một cái, sau đó hiện lên từng đợt sóng lan tăn, hắn chậm rãi mở miệng. Sao vậy? Sứ thần đoàn của Lâm Phong Quốc tới chơi, đã chọc tới Lan Nhi rồi sao? dưới tay hắn lực đạo đã tăng thêm ôm chặt lấy phượng lan dạ nàng liền cúi người nhìn sang nơi khác hắn không ngần ngại không chút khách khí hôn một ngụm lên môi của nàng mùi thơm mát lạnh lây dính ở trên cánh môi và một ánh mắt thâm thúy cứ nhìn trầm chằm phượng lan dạ hắn muốn nhìn xem nàng vì cái gì mà lại bất an như thế phượng lan dạ hiếm khi hôn trả lại nam cung diệp nàng đang nghĩ xem phải dùng lời nói thế nào để nói ra chuyện này nhưng mà nàng thật nghĩ không ra nếu như hắn biết chuyện của âu dương giật không biết sẽ phản ứng gì nữa Nam Cung Diệp rất hiểu thói quen của Phượng Lan Giả, nhìn động tác lần này của nàng, liền biết đã xảy ra chuyện gì đó. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Thái tử của Lâm Phong Quốc từng cùng ta quen biết ở Tiêu Thành, hắn yêu thích ta ta sợ. Phượng Lan Giả càng nói đến cuối thì giọng càng nhỏ. Đầu rũ xuống trước ngực, không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt của Nam Công Diệp, sợ sẽ thấy hắn tức giận, nhưng thật lâu sau nàng chỉ nghe được tiếng thở phì phò, trong nháy mắt khắp phòng ngủ đều bao phủ lãnh khí, so sánh với khí trời vào đông băng lãnh thì còn lạnh hơn mấy phần, mà thân thể của nàng đột nhiên bị lật lại một cái, thanh âm bành bạch liền vang lên. Nàng bị đánh, bị đánh vào mông. Phượng Lan dạ ngơ ngẩn, thật lâu mới kịp phản ứng, lỗ mũi khẽ thút thích miệng thì mím chặt một tiếng kêu cũng không thoát ra khỏi cổ họng. Nàng biết hắn đang giận, rất tức giận, chỉ cần hắn hết giận một chút, muốn đánh thì cứ đánh đi. Bất quá Nam Công Diệp chỉ đánh nàng hai ba cái thì dừng tay rồi, hơn nữa xuống tay lại không nặng, bỗng nhiên thân thể của nàng lại bị kéo vào trong ngực của hắn, còn nghe được hắn bất mãn trách cứ cũng biết sẽ làm cho ta đau lòng sao, nàng a, thật là một người làm cho ta không thể yên lòng mà. Nói xong hắn cúi đầu xuống, dùng sức cắn lấy cánh môi của Phượng Lan dạ, lần này thì hắn dùng sức, nên Phượng Lan dạ thấy trên môi có một trận đau, nàng còn chưa kịp phản ứng thì thanh âm bá đạo của Nam Cung Diệp lại vang lên. Lâm Phong quốc thái tử là cái thứ gì, lại dám vọng tưởng cưới nàng, hắn nằm mơ đi, Bổn vương muốn lập tức tiến cung, để cho phụ hoàng đem ngươi gả cho Bổn vương, nhìn xem hắn làm thế nào. Tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể hắn liền đứng lên, buông phượng lan dạ ra cả người giống như gió lốc sau đó mất đi bóng dáng, đợi đến khi phượng lan dạo vọt ra tới ngoài thì đâu còn thấy bóng của Nam Cung Diệp chỉ đành phải gọi thiên bột thần từ chỗ tối đi ra. Lập tức tiến công bảo vệ tề vương, không cho phép bất luận kẻ nào làm hắn bị thương. Nàng không biết Hoàng thượng tính toán những gì tuy nói hắn bây giờ đối với Nam Cung Diệp rất ái náy, nhưng so với quốc gia, nàng không biết Nam Cung Diệp chiếm được mấy phần cho nên vẫn phải cẩn thận mới tốt thiên bột thần nghe xong mệnh lệnh của nàng, liền lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Bên trong gian phòng, Phượng Lan vẫn dạo bước qua lại lo âu, không biết tối nay sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Hoàng cung, gia khánh điện, bên trong tràn ngập đủ các loại màu sắc ánh sáng lần lượt thay đổi, mọi người đang ca múa mừng cảnh Thái Bình. Hạo vân đế đang ngồi ở trên cao còn hai bên là hậu phi trong cung, bên dưới tay là khách quý của bữa tiệc Lâm Phong Quốc Thái tử đang ngồi theo thứ tự từ trên xuống chính là sứ thần của Lâm Phong Quốc. Mặt khác đi theo bên cạnh họ là Thụy Vương An Vương của thiên vận Hoàng Triều, và mấy tên đại thần thỉnh thoảng cũng có người dơ chén nhỏ lên cao, hắng giọng vui mừng nói chuyện. Hạo vân đế quét mắt nhìn bên dưới, một đôi mắt thâm trầm thật giống như ao đầm sâu không lường được, lúc này hắn đang nhìn chăm chú vào tình cảnh trong đại điện. Trên mặt thảm đỏ thẫm cung đình vũ cơ đang vừa múa vừa hát nhanh nhẹn như cánh bướm, thỉnh thoảng còn xoay tròn bay múa, mang đến một sự hợp phối với thanh âm. Thái tử Âu Dương giật quanh thân lười biếng, tựa lưng vào ghế ngồi, cả đêm hắn ăn rất ít, thỉnh thoảng còn nở nụ cười, làm cho người ta nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ gì, lại không thấy hắn hỏi hạo vân đế về chuyện hai nước thông ra cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Điều này khiến hắn vừa vặn để lộ ra một loại thâm trầm mịt mờ, Hạo vân đế dễ dàng liền biết người trước mắt không phải là tên hoàng mau tiểu tử, mà là người có tâm cơ rất sâu, lần này hai nước giao hảo, mình cần phải cực kỳ thận trọng. Trên yến tiệc khuya hôm nay, thì binh bộ thị lang tô diễn, vốn là nhị phẩm quan viên, không hẳn phải ở nơi đây để tham gia những trường hợp này, nhưng bởi vì lâm phong quốc thái tử nhắc tới nhị tiểu thư của tô phủ cho nên hoàng thượng hạ chỉ để cho tô diễn tham gia yến tiệc. Nhưng mà lâm phong quốc thái tử từ đầu tới cuối cũng không có cùng tô diễn thân cận phẳng phất hắn làm như không nhận ra vậy, điều này cũng khiến cho Hạo vân đế không tìm ra bất kỳ chủ đề gì để nói. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ để ý thưởng thức ca múa ăn uống toàn bộ không đề cập tới bất kỳ vấn đề quốc sự hay chuyện thông ra giữa hai nước. Mắt thấy bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc hạo Vân Đế cũng thở vào nhẹ nhõm, nếu Âu Dương Thái Tử không đề cập tới chuyện thông ra, đợi khi xong tiệc hắn hỏi thăm Diệp Nhi một chút xem Diệp Nhi đối với tiểu thư Tô Phủ có ý hay không, nếu như không có thì mình sẽ phong tô nhị tiểu thư làm thà quận chúa, để hai nước thông ra, đây cũng là một chuyện tốt. hạo Vân Đế đang suy nghĩ, thì nghe ngoài cửa ra khánh điện vang lên thanh âm thất kinh của Thái Giáng. Vương ra, vương ra, xin cho nô tài bẩm báo một tiếng, xin cho nô tài bẩm báo một tiếng chỉ thấy ngoài cửa đại điện, một người thật nhanh tiêu sái đi vào, bên người còn có mấy tên thái giám đi theo, cùng nhau tràn vào ra khánh điện, Hạo Vân Đế khẽ nheo lại ánh mắt, đáy mắt hiện lên vẻ không vui, còn có chút bất đắc dĩ, người tới trừ thất hoàng tử Nam cung Diệp thì căn bản không có người thứ hai. Trên đại điện quan cảnh lần lượt thay đổi, tất cả mọi người đều ngừng lại, Vũ Cơ Khiêu Vũ, thần tử đang uống rượu, thái giám cung nữ cũng đều dừng lại, trong lúc nhất thời không gian yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt của mọi người cùng nhìn về người đột ngột xông vào tề vương Nam cung Diệp. Chỉ thấy hắn mặc một bộ bài y phiêu giật như tiên, đang đứng ngạo nghễ ở trên đại điện, mái tóc đen như mực thì chút xuống vai, còn quanh thân lại lãnh ngạo quý phái. Hắn quét mắt một vòng nhìn khắp đại điện, nhưng thật ra hắn cũng không phải nhìn những người trong điện, mà tầm mắt chủ yếu rơi vào trên người vị khách quý trong bữa tiệc Âu dương giật, bỗng nhiên khóe môi hắn nhét lên nụ cười lạnh, vừa tươi đẹp như dòng sông, vừa mang theo sát khí. Nhi thần tham kiến phụ hoàng Nam Công Diệp mở miệng nói, sắc mặt của Hạo Vân Đế thoáng trầm xuống, dù có không vui hắn cũng không có cách nào phát tác huống chi còn ở trước mặt của người Lâm Phong quốc Diệp Nhi vừa làm mất đi nghi lễ, nếu còn nói thêm cái gì nữa chẳng phải để cho người ta có cơ hội chế diễu sao. Hạo Vân Đế bất đắc dĩ đành mở miệng, đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi. Trong lòng của Hạo Vân Đế cũng mơ hồ đoán ra một chút, chẳng lẽ Diệp Nhi đã biết chuyện Lâm Phong quốc thái tử tới là muốn thông gia sao? Cho nên tên này mới có xông vào bữa tiệc như thế, vì dựa theo ca tính trầm ổn lãnh tĩnh của Diệp Nhi, sẽ không đến nổi làm ra chuyện này. Hạo vân đế càng nghĩ càng cảm thấy tên này xuất hiện là vì chuyện này, nên không khỏi có chút nóng lòng, vì hắn không hy vọng ở trong đại điện mà nổi lên xung đột cùng Lâm Phong Quốc Thái Tử. Hạo vân đế đang suy nghĩ, thì ngay giữa đại điện Nam Cung Diệp đã chậm rãi đứng dậy, nhưng cũng không có ngồi xuống, hắn vẫn đứng ở trong đại điện như cũ. Vì hắn không ngồi xuống nên người khác cũng không thể uống rượu dùng bữa tiếp trong điện vẫn yên tĩnh không tiếng động như cũ, tất cả mọi người đều nhìn vào vị Tề Vương điện hạ này, muốn xem rốt cuộc hắn định làm cái gì, mấy lão thần của Thiên Vận Hoàng triều, giờ phút này sắc mặt hơi khó xem, thở phì phì nhìn chằm chằm bóng lưng của Tề Vương. Nam Công Diệp mới không thèm để ý tới bất luận kẻ nào, vẻ mặt lạnh nhạt trầm giọng mở miệng, Nhi thần đến ra khánh điện là có một chuyện muốn bẩm báo với Phụ Hoàng, Nhi thần muốn nạp nhị tiểu thư tô thanh nhã của nhà binh bộ thị lang làm phi, xin Phụ Hoàng thanh toàn. Hắn vừa nói xong, cả điện trong nháy mắt yên lặng như chỗ không người, ngay cả không khí cũng thoát chốc lạnh lẽo hẳn đi âu Dương giật vẫn tùy ý lời biếng dựa vào ghế ngồi bỗng nhiên giật mình, con người như đá ngầm quét về phía Thề Vương Nam cung diệp, khóe môi nở nụ cười mê ly, chẳng lẽ người trong lòng thanh nhã chính là vị Thề Vương điện hạ này, quả nhiên là một đối thủ có thực lực tốt, hắn thích nhất loại đối thủ có năng lực này. Âu Dương giật nghĩ thế nên không nóng lòng, chỉ ngước mắt thản nhiên nhìn về Hạo Vân đế, nếu nói về hôn sự thì hắn là người mở miệng trước cho dù Hạo Vân Đế có lòng thiên vị nhi tử, vậy thì cũng phải nhìn xem hắn có đồng ý hay không. Nghĩ đến đây ánh mắt của đột nhiên trầm xuống, rồi hiện lên sát khí tràn ngập quanh người. Trong đại điện giống như có hai con người cường thế khí phách đang chống lại nhau. Hai đôi mắt như phủ đầy gió lạnh mưa xa, còn phát ra sấm sét vang dội. Bùm bùm đấu nhau, những người bên cạnh này, ai cũng không dám nói nhiều, họ hết nhìn sang cái này rồi nhìn sang cái kia, hai nam nhân này đều là nhân trung long phượng, lại đồng thời cùng nhau coi trọng tôi nhị tiểu thư kia, nàng ta đến tột cùng có chỗ nào hơn người, không phải chỉ là một nữ tử khuê các thôi sao. Mọi người đang cùng nhau suy đoán, thì cuộc chiến đấu bằng ánh mắt của Tề Vương Nam cung Diệp cùng Âu Dương Thái Tử đã kết thúc Nam cung Diệp thu hồi tầm mắt nhìn về hạo Vân Đế. Phụ Hoàng, Nhi Thần yêu cầu Phụ Hoàng tứ hôn. Hạo Vân Đế nhìn về Âu Dương Thái tử, chậm rãi mở miệng: "Âu Dương Thái tử, ngươi nhìn xem chuyện này." Âu Dương giật rời mắt nhìn về phía Hạo Vân Đế, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng: "Nếu như bổn thái tử nhớ được không lầm, thì đám cưới với nhị tiểu thư của Tô phủ là do bản thái tử nói trước chuyện này có phải có chút thiên vị hay không? Hơn nữa chuyện hai nước thông gia là đại kế dân sinh, chẳng lẽ Hạo Vân Đế không sợ người trong thiên hạ nhạo báng, vì một nữ nhân mà phải dồn dân chúng của hai nước vào cảnh nước sôi lửa bỏng?" Lời vừa nói ra, Mọi người trong cả điện đều biến sắc, lời nói của Âu Dương Thái tử hàm chứa rất rõ ràng a, nếu như tôi nhị tiểu thư không gả, vậy thì lâm phong quốc bọn họ sẽ không cùng thiên vận hoàng chiều giao hảo, đến lúc đó, hai nước sẽ lâm vào chiến tranh, dân chúng tự nhiên sẽ lầm than. Tiếng nói của Âu Dương giật vừa dứt, thì sứ thần đi theo bên người hắn liền đứng lên, nhìn về Hạo vân đế hành lễ, rồi chậm rãi mở miệng. Lần này thái tử chúng ta đến thiên vận Hoàng Triều, là do Hoàng thượng của ta ký thác kỳ vọng, hy vọng hai nước vĩnh kết hữu hảo, còn dâng lên trường sinh thảo, nên hy vọng hạo vân đế hiểu thành ý của chúng ta. Thái tử từ trước cho tới nay rất là bất quy tắc mãi vẫn không chịu nạp phi, nên Hoàng đế Lâm Phong Quốc rất nhức đầu, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại thông minh tuyệt đỉnh, trong tay còn có kỳ binh ngân y vệ, là đệ nhất nhân của Lâm Phong Quốc, nên hiếm thấy lần này hắn muốn nạp phi. Vì vậy lão hoàng đế của lâm phong quốc bất kể hắn nói yêu cầu gì cũng đáp ứng, ngay cả quốc phẩm trường sinh thảo cũng hiến ra ngoài, có thể thấy bọn họ rất khẩn cấp muốn cưới vị tô nhị tiểu thư này, bằng không, lại không biết phải đợi bao nhiêu ngày nữa thái tử mới chịu nạp phi. Sứ thần của lâm phong quốc cũng đều là mấy trọng thần, lúc này tất cả mọi người đều đứng lên, biểu lộ rõ ý nguyện của hoàng thượng nhà mình. Mà người của thiên vận hoàng triều, khi nhìn về phía thất hoàng tử tề vương, trong mắt họ chỉ có trách cứ tề vương cũng thiệt là... Không có chuyện gì đi thích tô nhị tiểu thư kia làm gì thiên vận hoàng chiều này lớn như thế người nào không thích hết lần này tới lần khác lại muốn cùng Âu Dương Thái tử tranh giành nữ nhân, đây chính là đại sự giữa hai nước làm sao có thể mang nhi nữ tình trường vào đây. Tô thừa tướng lúc này đã đứng lên, hắn nhìn về Tề Vương Nam cung Diệp nói lời tâm huyết. Tề Vương Điện Hạ, đây chính là đại sự của hai nước xin Tề Vương Điện Hạ hãy nghĩ lại. Tô thừa tướng vừa dứt lời thì bên cạnh có mấy vị tất cả trọng thần của thiên vận hoàng triều đều đứng lên trầm giọng phụ họa, xin Tề vương điện hạ nghĩ lại. Nam công Diệp nheo lại ánh mắt một đôi mắt phượng cuồng phóng nhíu lại tinh quang bắn ra sắc bén như lưỡi đao đâm vào đám người của Tô thừa tướng, mà khóe môi của hắn thì vẽ ra nụ cười lạnh lùng khi nhìn đám người của Tô thừa tướng thì giận dữ quát. Cả một đám hỗn trướng, thiên vận hoàng chiều của chúng ta lúc nào cần tới chuyện thông ra để giữ vững giang sơn, xem ra đám người vô liêm sỉ các ngươi cũng nên trở về nhà của mình rồi, còn ở đây làm cái gì, nâng cao trí khí của người ta mà diệt đi uy phong của mình, người như thế không có cũng được. Lúc này bị Nam Công Diệp một phen lên án mạnh mẽ, Tô Thừa Tướng cùng mấy trọng thần trong chiều, gương mặt thoáng cái đỏ ngầu, giận đến thân thể phát run, một câu cũng nói không nên lời mà nam cung diệp mắng xong những lão thần liền quay đầu nhìn về hạo vân đế đang ngồi trên cao nhi thần xin phụ hoàng ban hôn bất kể ai muốn cùng hắn đoạt lan nhi đều là nằm mơ khuôn mặt nam cung diệp âm u trong đôi mắt đen thui nổi lên gợn sóng u nhã cùng một thân ngạo mĩ lạnh lẽo nhìn mọi người trong đại điển. Hạo vân đề thấy thế vừa nhức đầu vừa phiền não, chuyện trước mắt không biết phải giải quyết như thế nào, bất kể là đắc tội với bên nào thì cũng không phải là mong muốn trong lòng hắn. Cuối cùng hắn đem mâu quang khẽ rời quét về phía chỗ ngồi của binh bộ thị lang tô diễn ở vị trí sau cùng của đại điện. Tô ái khanh, người muốn để cho tô nhị tiểu thư đi đến lâm phong hòa thân, hay là gà cho tề vương điện hạ làm phi. Trên đại điện phát sinh hết thầy mọi chuyện tô diễn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa nữ nhi là ai hắn cũng đã biết làm sao có thể để cho nàng gà đến lâm phong quốc cho nên tô diễn lập tức bước ra khỏi hàng quỳ giữa đại điện trầm giọng mở miệng. Xin hoàng thượng để tiểu nữ gà cho tề vương làm phi, hạ quan tuổi đã cao không muốn tiểu nữ phải đi đến lâm phong quốc. Lời vừa nói ra, mọi người trong điện đều nhìn sang, lúc này hạo vân đế nhìn Âu Dương giật nói. Hôn sự của nữ nhi vẫn làm theo lệnh của cha mẹ Âu Dương Thái Tử có thể thấy rõ rồi đấy. Đây cũng không phải là lỗi của hắn, tô ra người ta không muốn để cho nữ nhi đến nước khác dù cho hắn là một hoàng đế cũng không thể bắt buộc người khác dĩ nhiên trong chuyện này hắn cũng có lòng tiêng tư, nếu không phải nhi thử thích nàng thì hắn đã sớm hạ chỉ rồi, làm gì có chuyện hỏi người khác. Âu Dương giật nhìn tình huống trong điện, sau đó từ từ phủi tay đứng lên quét mắt về phía Hạo vân đế. Xem ra Hạo vân đế đã có chuẩn bị cùng lâm phong quốc đối địch rồi, bất quá bổn thái từ muốn hỏi một câu. Hắn nói xong liền xoay người nhìn về phía Nam Cung Diệp, hiển nhiên câu hỏi kia là hỏi Nam Cung Diệp, mâu quang của Nam Cung Diệp nhìn thẳng vào hắn, nó còn mang theo dòng khí lạnh lẽo, dám cùng ta tranh đoạt Lan Nhi, ta thật hận không được lập tức đem tên này bầm thay vạn đoạn tưởng mình là Lâm Phong Quốc Thái Tử thì rất giỏi sao. Nằm mơ thiên vận hoàng chiều của bọn họ không sợ Lâm Phong Quốc ngồi ở trên cao hạo vân đế nghe được lời nói của Âu Dương Giật trong lòng mặc dù rất thất vọng và cũng có chút đa kích nhưng vì giải hút mắt trong lòng Diệp Nhi, hắn cũng nhận hơn nữa hai nhà đánh nhau ai thắng ai thua còn không biết được đâu trong đại điện tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào hai con người xuất chúng chói sáng minh châu đang đứng kia quả nhiên là hai đóa hoa tuyệt thế đều đồng dạng là tuyệt sắc một người lạnh lùng như băng như xương làm người ta không tự chủ mà duy trì khoảng cách ba thước còn một người thì tà mị khinh cuồng từ đầu tới đuôi đều nở nụ cười đối với mọi người nhưng ở trong đáy mắt lại chiếu từng tia sáng ngoan lệ tàn bạo Âu Dương giật đi tới trước mặt Nam Cung Diệp rồi chậm rãi gần từng chữ mở miệng. Có lẽ hai nước xảy ra chiến tranh ta và ngươi cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng đừng quên là ai đã khiến cho hai nước khai chiến, đến lúc đó trong mắt của người trong thiên hạ, nhị tiểu thư tô thanh nhã của tô phủ chính là hồng nhan họa thủy, chọn đời của nàng không thể ra khỏi cửa, và cũng sẽ bị người người nguyền rùa, chỉ nước miếng thôi cũng đủ để nàng chết đuối, nếu như người yêu nàng, sao có thể nhẫn tâm để nàng bị chỉ trích như thế. Trong điện, lúc này sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong đó nhiều nhất chính là nam công diệp, tiếp theo là tô diễn. Trong nội tâm của mọi người chỉ có có một ý niệm Âu Dương giật quả nhiên đủ thông minh, đủ ngoan độc hơn nữa lời nói của hắn một chút cũng không sai, có lẽ hai nước khai chiến, những kẻ như bọn họ không bị sao cả chỉ bất quá là đánh giặc thôi, bất kể ai thắng ai thua, bọn họ cũng có bị thiệt thòi gì, nhưng những dân chúng bị chiến hỏa liên lụy, chỉ sợ sẽ nguyền rụt tô thanh nhã, cuối cùng nàng sẽ trở thành hồng nhan họa thủy trong miệng của mọi người, vĩnh viễn phải sống chịu đựng vào miệng lưỡi của người khác ngươi thật quá âm hiểm, như vậy, ngươi càng không xứng với cưới nàng. Nam Công Diệp Kinh thường nói, nghe được lời nói âm độc của Âu Dương giật, sắc mặt của hắn âm ngao khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền, các ngón tay cũng trắng bạch ra, một kẻ không chừa bất cứ thủ đoạn nào để tranh đoạt, căn bản không xứng với nói Lan Nhi, đừng nói đến việc cưới nàng. Hắn cho dù phụ hết người trong thiên hạ cũng sẽ không để người nam nhân này tọa nguyện càng sẽ không để Lan Nhi gả cho hắn nhưng mà vừa nghĩ tới lúc hai nước khai chiến trên lưng của Lan Nhi phải mang nhơ danh tim hắn liền như bị đau cắt đôi mắt màu đen lại càng đầy trời u ám đôi môi nhếch lên nhưng một chữ cũng nói không ra lời. Trong lúc nhất thời cả điện một chút thanh âm cũng không có. Thụy Vương Nam Cung Duệ thấy sắc mặt của thất hoàng đệ khó coi, liền biết trong lòng hắn đang khó chịu, nên từ từ đứng lên cất bước đi ra ngoài rồi bình tĩnh hỏi Âu Dương Thái Tử nói như thế không phải là làm khó người khác sao. Nếu Tô Thanh Nhã không nguyện ý đi Lâm Phong Quốc hòa thân, chẳng lẽ chúng ta phải mạnh mẽ bức ép nàng, nếu như nàng có chuyện không may gì xảy ra chỉ sợ danh tiếng của Lâm Phong Quốc Thái Tử cũng bị hao tồn. Thủy Vương nói cũng cực kỳ đúng, chẳng những là thần tử của Thiên Vận Hoàng Triều, mà ngay cả những thần tử của Lâm Phong Quốc cũng liên tiếp gật đầu. Nếu thật sự bức từ người ta chắc chắn sẽ bị phiền toái, hơn nữa anh danh của Thái Tử có thể bị hao tổn, nữ nhân cùng so với anh danh của Thái Tử cuối cùng vẫn kém một chút, vì vậy tất cả mọi người đều nhìn Âu Dương Thái Tử. Chỉ thấy hắn thanh nhã cười khẽ, rồi chậm rãi mở miệng. Như vậy đi chúng ta tỉ võ quyết đấu, người thắng sẽ cưới tô nhị tiểu thư, người thua tự động rút lui. Âu Dương giật đánh ván cờ này coi như đang cầu thắng, bởi vì hắn vốn đã thua hết một phần, nên bây giờ phải cứu vãn lại một nửa cục thì ván này hắn mới có thể thắng. Nam Cung Diệp vừa nghe thấy hắn nói thế, sắc mặt liền khó coi, tại sao hắn phải cùng tên này quyết đấu chứ, Lan Nhi vốn chính là của hắn, người nam nhân này lại muốn cùng hắn quyết đấu, để giành nữ nhân của hắn sao, trong mắt Nam Cung Diệp hiện lên sát cơ, đang tùy lúc có thể bộc phát, lúc này Thụy Vương Nam Cung Duệ đứng ở bên cạnh liền lôi tay của hắn, nhỏ giọng nói thầm ngươi đừng quên danh tiếng của tôi nhị tiểu thư một tiếng này đã nhắc nhở nam cung diệp để hắn tỉnh táo lại đúng vậy à hắn còn phải bận tâm danh tiếng của lan nhi nếu như hai nước thật sự đánh nhau lan nhi sẽ là hồng nhan họa thủy mặc dù hắn biết nàng sẽ không để ý nhưng e là nàng cũng không vui vẻ gì cho nên hắn tuyệt đối phải để cho người nam nhân này tâm phục khẩu phục không phải là tỷ thí sao chẳng lẽ mình sợ hắn thắng à tốt khi nào lời nói của nam cung diệp vừa rơi xuống. Mọi người trong điện liền thở vào nhẹ nhõm cuối cùng cũng giải quyết được viên mãn, bất qua nghĩ đến trận quyết đấu này, quanh thân của họ không khỏi sôi trào lên, không biết được một trong hai người ai sẽ thắng, mọi người suy nghĩ kỹ một chút thì cảm thấy lâm phong quốc thái tử có phần thắng lớn hơn. Tề Vương Nam Cung Diệp ở Đế Kinh là tên lãnh khóc quái cờ, hơn nữa còn âm trầm, nhưng mà mọi người lại không có nghe nói võ công của hắn lợi hại ra sao, mặc dù chắc không tệ, nhưng so sánh với Lâm Phong Quốc Thái Tử chỉ sợ sẽ kém một chút trong truyền thuyết ngân y vệ là kỳ binh trong tay của Âu Dương Thái Tử, nếu hắn có thể huấn luyện ra kỳ binh như thế, thì khó mà bại trong tay Tề Vương được. Mọi người đang suy nghĩ thì thanh âm của Âu Dương giật đã vang lên, 5 ngày sau. Tốt! Nam Cung Diệp vừa nói xong, liền phủi đích rời đi cũng không thèm nhìn tới mọi người trong điện nữa, trên đại điện giả tiệc đến đây coi như là kết thúc. Đã bị tề vương náo loạn như vậy, đâu còn có người nào có tâm tình ăn uống nữa, Âu Dương Thái Tử cũng cáo từ, để đám người của Thụy Vương cùng An Vương hộ tống bọn họ trở về dịch cung, mà những sứ thần đi theo thì một tấc cũng không rời đi Âu Dương Thái Tử, lúc này các đại thần của Thiên Vận Hoàng Triều cũng đã cáo từ rời đi, ngay cả cung đình vũ cơ cũng lui xuống trong đại điện lúc này một mảnh hỗn độn thái giám công nữ thì đang quỳ trên đất hạo vân đế cả người mệt mỏi ngay cả mấy vị hậu phi ở phía sau cũng đã đứng lên chuyện xảy ra khuya hôm nay hai trong các nàng cũng không dám nhiều lời nhìn qua có thể thấy hoàng thượng tâm tình cực kém nếu giờ phút các nàng còn chiêu chọc hắn nữa chỉ sợ không có kết quả tốt sau khi hạo vân đế rời đi mấy người bọn họ mới chậm rãi trở về cung điện của mình Trong tô phủ, Phượng Lan giả cùng vũ tiễn đang một mực đi tới đi lui trước đại môn, vì hai nàng đang nóng lòng chờ đợi phụ thân tô diễn. Tô diễn đã tiến công đi tham gia bữa tiệc chỉ khi hắn trở lại các nàng mới biết được khuya hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến, rất nhanh thì dừng ở ngoài cửa phủ, Phượng Lan giả cũng không đợi được đến khi tô diễn xuống xe, nhanh chóng cùng vụ tiễn chạy vội đến, vén rèm xe dìu tô diễn xuống xe. Phụ thân, như thế nào? Khuya hôm có phát sinh chuyện gì nay không? Đúng vậy a, không có phát sinh chuyện gì sao? Vụ tiễn lập lại câu hỏi, theo ca tính của Nam Cung Diệp, nếu hắn cùng Âu Dương giật nổi lên xung đột e là sẽ đánh nhau, như thế sẽ làm cho Hoàng thượng tức giận, ông ta nhất định sẽ chỉ tội tề vương, cho nên vụ tiễn mới lo lắng như vậy. tô diễn làm sao mà không biết nữ nhi đang lo lắng điều gì, nên hắn một đường đi vào tô phủ, vừa đi vừa nói cho nữ nhi biết mọi chuyện. Không có chuyện gì yên tâm đi. Phượng Lan dạ thở ra một tiếng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ cần nam công diệp không có chuyện gì là tốt rồi, nàng đưa tay vỗ vỗ ngực mà vụ tiễn ở bên cạnh cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà tô diễn đã dừng bước xoay người nhìn hai nữ nhi, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đành trầm giọng mở miệng. Chẳng qua Âu Dương Thái tử muốn vào năm ngày sau cùng tề vương tỉ võ quyết đấu, người thua sẽ tự động rút lui, người thắng có thể cưới nhã nhi. Cái gì, tại sao có thể như vậy a? Phượng Lan dạ nghẹn họng nhìn chân chối phụ thân, không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy, còn luận võ quyết đấu nữa, nàng ở trong mắt của hai người nam này đã thành cái gì rồi, nghĩ đến đây nàng không khỏi giận dữ, Nam Cung Diệp tại sao lại đồng ý cùng Âu Dương Dật tỷ võ quyết đấu, hắn ta là cái thứ gì chứ, chỉ là một kẻ không biết từ đâu nhô ra, lại muốn cùng Nam Cung Diệp tỷ võ quyết đấu, phi, hắn cũng xứng sao? Phượng Lan dạ càng nghĩ càng tức giận, sắc mặt âm u cực kỳ khó coi. Tô diễn biết nữ như thức cái gì, nên vội vàng mở miệng. Ngươi đừng trách Tề Vương, Tề Vương là vì ngươi mà suy nghĩ. Âu Dương Thái từ kia nói, nếu như ngươi gả cho Tề Vương, hai nước sẽ xảy ra chiến tranh, mà đến lúc đó ngươi sẽ là hồng nhan họa thủy trong mắt tất cả dân chúng. Đừng nói là những chiều thần như chúng ta, ngay cả bá tánh bình dân, cũng nhất định sẽ nguyền rủa ngươi mắng ngươi. Tề Vương vì thanh danh của ngươi, cho nên mới đáp ứng tỷ võ. Tô diễn vừa nói xong, Phượng Lan Dạ tức đến muốn phát nổ, lửa giận bốc lên. Vạn trưởng tốt cho ngươi Âu Dương giật, lại dám hãm hại ta như thế, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này một đôi mắt xinh đẹp âm ngao lãnh khốc tràn đầy tia lửa bắn ra tuôn rơi khắp nơi. Tô diễn liếc nhìn hai người các nàng một cái, rồi xoay người liền đi vào trong vụ tiễn diều Phượng Lan Dạ một đường trở về thực dược hiên, nhưng Phượng Lan Dạ càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng cắn răng một cái trầm giọng nói ta đi tìm hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp này. Từ Mã Vụ Tiễn vừa nghe nàng nói muốn đi tìm Âu Dương Thái Tử, làm sao mà để cho nàng đi Âu Dương Thái Tử kia là người lợi hại đến cỡ nào? giờ phút này hắn đang ở tại dịch cung, không nói đến chuyện có nhiều binh tướng đề phòng xâm nghiêm, mà những người ở bên cạnh hắn cũng đều là nhất đẳng cao thủ, hơn nữa ngay cả bản thân hắn võ công cũng bí hiểm rồi. mặc dù võ công của Lan Nhi hết sức lợi hại, nhưng mà kẻ địch cũng có nhiều cao thủ, cho nên chuyện này hay phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Được rồi, chúng ta đợi tề vương điện hạ tới rồi hãy nói, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đến. Vụ tiễn vừa nói xong, liền thấy bên cạnh bỗng dưng nổi lên một trận gió cuồn cuộn, chỉ thấy có một người đang dựa cửa mà đứng, mái tóc đen dài thả xuống che lại một chút ánh trăng bóng loáng chiếu trên gương mặt hắn, quanh thân mặc một cầm bào màu trắng, làm cho người ta có cảm giác nhẹ như thủy nguyệt mùi thơm trên người hắn lúc này đang lơ lửng ở trong không khí. Vụ tiễn vừa nhìn thấy tề vương xuất hiện, lập tức buông ra ta phượng lan dạ ra, nhàn nhạt mở miệng nàng giao lại cho ngươi. nói xong liền xoay người rời đi. mà phượng lan dạ thì đang lấy lại bình tĩnh, từng bước đi tới bên cạnh nam công diệp đợi đến khi đi tới trước mặt của hắn, nam công diệp liền đưa tay lên kéo nàng vào trong lòng. nghĩ đến người nam nhân âu dương kia khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối lãnh khí siêu siêu hiện lên, hắn một đường ôm lấy phượng lan dạ trở về phòng. dọc theo đường đi hai người ai cũng không nói gì. phượng lan dạ vươn tay ôm cổ hắn ôn nhu mở miệng. diệp thật xin lỗi. Cũng là nàng mang đến phiền toái cho hắn, nhưng quả thật nàng không biết Âu Dương giật lại vô sỉ đến vậy, ban đầu khi ở Tiếu Thành nàng cùng hắn cũng không có quá nhiều gần gửi, sao lại bỗng nhiên có đoạn nhiệt duyên này thế? Dung mạo của Nam Cung Diệp vẫn ôn nhuận dục rú tuấn Mỹ, khí chất sáng trong, cùng ánh mắt ôn nhu tựa như trích tiên trong thần thoại, không chấp nhất, không quá nhiều bận lòng. Tốt lắm tiểu nha đầu này đang dối rắm cái gì đấy? Chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Ta đây cho dù chỉ còn một hơi thở thì năm ngày vẫn sẽ đem cái tên nam nhân dám can đảm nghĩ lung tung đến đầu của người khác đánh về lâm phong quốc để cho hắn than hồ khàn dỡ tha hồ tiêu dao. Ừ ta tin tưởng ngươi. Bản lĩnh của Nam Công Diệp Phượng Lan dạ biết rất rõ, đường kim trên đời này ít có người theo kịp mà bản lãnh của Âu Dương Giật Lâm phong quốc nàng cũng biết ban đầu lúc ở Tiếu Thành mặc dù không có cùng hắn động thủ qua, nhưng nàng có quan sát nên đánh giá được bản lãnh của hắn so sánh với nàng, thì sàn sàn ngang nhau, cũng có lẽ nàng đánh không lại hắn, nhưng nếu so sánh cùng Nam Công Diệp e là vẫn yếu kém một chút cho nên nàng không cần phải lo lắng. Võ công của Nam Công Diệp dựa theo tuổi của hắn mà suy tính, một thân võ công của hắn có thể nói khó dùng bốt mực để diễn tả, hiển nhiên là xuất thần nhập hóa, mà sở dĩ hắn luyện được thần công như thế. Thứ nhất là được sự giúp đỡ của Gia Gia, người đã truyền lại bí quyết võ công cho đời sau, thứ hai còn có một vài sư phụ ban đầu dạy Nam Công Diệp tập võ. Họ đều là cao thủ tên tuổi cuối cùng trước khi rời đi khỏi hắn, còn đem nội lực trên người toàn truyền cho nam công diệp cho nên nội lực ở trên người hắn mới có thể cường đại như thế, trước mắt có thể thấy hắn là cao thủ hiếm thấy trên đời. Hai người vừa trở về phòng, Phượng Lan giả chợt nhớ đến lời nói của phụ thân, nghĩ tới Âu Dương giật khi lại là tiểu nhân, dám đen việc hủy hoại danh tiếng của mình để uy hiếp nam công diệp, có thể thấy được người này bụng dạ khó lường cho nên nàng liền nhắc nhở nam công diệp. Năm ngày sau tỉ võ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút chỉ sợ nam nhân kia sẽ đánh lén. Nam Công Diệp mặt mày như họa, lạnh lùng cười ta sao lại sợ hắn, Lan Nhi đừng lo lắng. Hai người ở trong phòng cẩn thận nói chuyện, lúc Nam Công Diệp ôm phượng Lan dạ trong lòng đã hạ quyết tâm, sau khi lần tỉ võ này kết thúc nhất định phải để phụ hoàng hạ chỉ cưới Lan Nhi trở về phủ như vậy hắn cũng sẽ không có nhiều lo lắng nữa. Trong phòng ánh đèn từ từ đông đưa, đêm càng ngày càng mờ. Ai biết đêm hôm nay ở bên kia dịch cung lại xảy ra chuyện trời còn chưa sáng liền có người trình diện ở tầm cung của Hạo Vân Đế. Hoàng thượng, không xong, có người xông vào dịch cung ám sát Âu Dương Thái Tử. Người bẩm báo chính là Đại tướng Quân Tây Môn Vân. Hạo Vân Đế bậc ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt âm ngao, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tây Môn Vân thật lâu sau mới mở miệng nói, sứ thần của Lâm Phong Quốc không có xảy ra chuyện gì chứ. Không có, vừa rồi mặc dù bọn họ tới nhiều người, nhưng cũng không tổn hại được lâm phong quốc thái tử chẳng qua họ chỉ bị sợ bóng sợ gió một hồi. Bất quá sứ thần của lâm phong quốc đối với chuyện này rất bất mãn, họ cho rằng tề vương đã phái người ám sát thái tử bọn họ còn la hết muốn hoàng thượng cho bọn hắn một lời giải thích. Hạo vân đế híp mắt lại, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hắn nhìn về tây môn vân. Người cho là tề vương sẽ làm chuyện như vậy sao? Tây Môn Vân cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cúi đầu đáp lời thần cho là Tề Vương tuyệt đối không thể nào làm thế. Chuyện này cũng là có người có lòng hãm hại. Thứ nhất nghĩ cách gài tăng vật cho Tề Vương. Thứ hai muốn đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu Thụy Vương. Vì sự chiêu đãi lần là do Thụy Vương chủ trì. Nếu như trong đó xảy ra điều gì sai lầm chỉ sợ Thụy Vương khó thoát khỏi trách nhiệm. Ừ Tây Môn Vân, người càng ngày càng thành thục. Hạo vân đế gật đầu, đối với Tây môn vân hắn rất là thưởng thức bất quá trước mắt phải làm thế nào để giao phó với sứ thần lâm phong quốc mới là vấn đề nhức đầu. Như vậy đi, hôm nay chấm tự mình đi thăm lâm phong quốc sứ thần, hảo hảo an ủi bọn họ cũng để Trần an lừa giận của bọn họ. Ngươi trở về trước đi kế tiếp phải bố phòng chặt chẽ không thể lại xảy ra bất kỳ chuyện không may gì nữa, nếu như có người dám can đảm xông vào dịch cung giết không tha cho chấm. Sát cơ của Hạo vân đế nổi lên bốn phía, lạnh lùng ra lạnh. Dạ thần tuân chỉ, tây môn vân lui xuống, hạo vân đế ngồi xuống nệm êm, suy nghĩ xem là ai động tay động chân. Trong kinh bây giờ người có thể hành động như thế chỉ có sở vương, vì tấn vương còn đang dưỡng thương, mà các vương gia hoàng tử khác căn bản là không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc .com, 105 tỷ võ quyết đấu. Trong lòng Phượng Lan dạ tức đến bị nghẹn, nghĩ đến Âu Dương giật dám làm những chuyện như vậy đối với mình, nàng quả thật muốn đem hắn ra mà rút gân lột ra, đáng tiếc trong nhất thời nàng không nghĩ ra cách nào cả. Ai ngờ vào một buổi tối Âu Dương giật bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong thực dược hiên. Đêm hôm nay vầng trăng non treo lơ lửng ở giữa không trung thực dược hiên như che phủ một tầng hơi nước mong lung mờ ảo. Hai bên hành lang đèn lồng đã được treo lên, Phượng Lan giả cùng vụ tiễn đang ở trong vườn hoa toàn bộ, nhớ đến chuyện năm ngày sau chính là ngày Nam cung Diệp cùng Âu Dương giật tỉ võ, trong lòng nàng không khỏi trầm trọng, tuy nói đối với võ công của Diệp nàng rất yên tâm, nhưng vừa nghĩ tới cái tên hèn hạ tiểu nhân Âu Dương giật, nàng liền hận đến nghiến răng miến lợi, nếu như có thể, nàng thật muốn đi tìm hắn tính sổ. Đừng suy nghĩ nhiều ta nghĩ tề vương nhất định có thể đánh bại Âu Dương giật. Vũ Tiễn đang cố khuyên nàng, ai ngờ tiếng nói của nàng vừa dứt trong không khí liền có một chút lay động. Phượng Lan dạ lập tức cảnh giác trầm giọng mở miệng người nào. Một đạo thân ảnh phiêu giật bỗng nhiên hiện ra, kẻ đó tựa vào khóm hoa mà đứng, với phong thái tà mị dị thường, hắn chính là người mà các nàng mới vừa nói Âu Dương giật. Lúc này quanh thân của hắn ngạo nghễ tùy ý, một đôi mắt như cao ngạo bất cần đời, nhưng đáy mắt lại thấy ẩn hiện vẻ chấp nhất. Phượng Lan dạ vừa nhìn thấy là hắn, sắc mặt liền âm trầm khó coi, khóe môi còn vẽ ra nụ cười lạnh, hơi thở ở trong bóng tối bỗng nhiên nồng đậm lên, nàng biết thiên bột thần muốn động thủ, lập tức giơ tay ngăn cản hắn, vừa rồi nàng đang muốn đích thân ra tay đối phó tên này, nếu bây giờ hắn đã xuất hiện vậy thì rất tốt. Âu Dương giật tên khốn kiếp này, lại dám lấy thanh danh của ta để làm vật đánh cuộc tốt thật sự là quá tốt. Phượng Lan dạ liên tiếp nói ra hai chữ tốt, nhưng sắc mặt vừa âm trầm vừa hung ác, con ngươi lại càng nổi lên tia lửa bắn ra bốn phía, nhìn chằm trầm vào Âu Dương Giật. Mà vẻ mặt của Âu Dương giật lúc này lại đầy ý cười, hai tay hoàn trước ngực vẫn bộ dạng ta mị du côn như cũ, ánh mắt thì thâm thúy như biển, bỗng thanh âm trong trẻo của hắn vang lên, thanh nhã cần gì thức giận ta cũng không thật sự phá hỏng danh tiếng của ngươi, chỉ vì muốn đánh cuộc với tâm ý của Tề Vương nên mới nói thế, nếu như hắn ngay cả thanh danh của ngươi cũng đều không bận tâm, nam nhân như vậy còn đáng giá để yêu sao? Ngươi! Phượng Lan giả một chữ vừa ra khỏi miệng cũng không cùng nam nhân chết thiệt này khách khí nữa thân hình nàng toán loạn bay qua giống như rắn, một trường nhanh chóng bổ tới thẳng đánh vào trước ngực Âu Dương Giật phía sau nàng vụ tiễn đã cả kinh khẩn trương hô một tiếng, nhã nhi cẩn thận. Nhìn lại phía trước thì thấy Âu Dương Giật đã lách ra. Và cũng không đánh trả cả khuôn mặt đều là nụ cười, giống như căn bản không đem chiêu số của Phượng Lan Dạ để vào trong mắt, hắn cười đùa nhìn nàng mà chiêu chọc thân hình lười biếng thay đổi, chỉ thối lui mà không đánh trả trong miệng còn không ngừng tán dương Phượng Lan Dạ. Thanh nhã, võ công của ngươi không tệ, rất lợi hại. Thanh nhã chiêu này phải mau hơn một chút nữa mới tốt. Cô thật là làm cho người ta tức học máu trong mắt Phượng Lan Dạ đã đằng đằng bốc lửa. Khóe môi nở nụ cười lạnh, lúc này lại thêm một quyền đánh tới nữa, nhưng con người chấp mắt lại hiện lên tà ác đợi đến khi thân hình của Âu Dương giật lách về bên phía trái để tránh thì một cái tay khác của nàng cử động, nhưng không đánh tới, mà là theo hướng gió rắc một ít phấn vụn trong không khí lập tức bao phủ một tầng mùi thơm, mặt của Âu Dương giật liền biến sắc muốn rút lui nhưng cuối cùng đã muộn một bước bất quá thanh âm cũng không phải thức giận. Thanh nhã, người Mỹ mưu sát chồng Đây là thứ gì? Độc dược. Lời nói của Phượng Lan dạ vừa rơi xuống, thì một cái tay nữa đã tấn công tiếp lần này quả thật đã đánh cho Âu Dương giật một quyền, một quyền này vừa đánh trúng, thân hình của Âu Dương giật thoáng khượng lại, dưới chân lảo đảo hai bước trong bóng tối nhanh chóng nhảy ra hai thủ hạ căm tức nhìn Phượng Lan dạ với lời nói đầy sát cơ nặng nề. Lớn mật dám can đảm đà đả thương gia muốn chết. Lời vừa nói xong, định xông qua giết nàng, ai ngờ Âu Dương giật bỗng nhiên quát lạnh câm mồm còn không lui xuống. Dưới mệnh lệnh của Âu Dương Giật tên thủ hạ kia nào dám lắm mồm nữa, vội vàng xoay người lại đỡ lấy chủ tử, hắn thấy chủ tử sắc mặt khó coi, không khỏi khẩn trương hỏi tới, ra, ngươi chúng độc gì? Phượng Lan dạ ngó trường Âu Dương Giật, nếu như nam nhân này nguyện ý thối lui khỏi cuộc tỷ võ, biết điều một chút mà trở lại Lâm Phong Quốc như vậy nàng sẽ cho hắn giải dược nếu không hắn đừng mơ tưởng có được giải dược. Nếu như ngươi trở về Lâm Phong Quốc thì ta sẽ đem giải dược dâng lên, nếu không ngươi cứ chờ chết đi. Chúng độc này không thể vận công, không thể hao tồn thể lực nếu như vọng động vận chân khí thì máu huyết sẽ nghịch truyền cho đến khi khí tuyệt bỏ mình. Thanh Nhã, ngươi thật ác độc, Âu Dương giật cũng không để ý tới chuyện bản thân chúng độc, hắn chỉ ngẩng đầu u oán nhìn Phượng Lan dạ trong đôi mắt hoa đào hàm chứa ủy khuất thật giống như một hài tử bị người ta vứt bỏ vậy, đợi đến khi Phượng Lan dại nhìn qua thì hắn đã sớm quay qua thù hạ ở bên cạnh ra lệnh đi. Dạ, ra. Hai người viện thân thể Âu Dương giật phi thân vào trong đêm tối, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, Phượng Lan giả chạy vội tới trước mấy bước, nhìn vào màn đêm đen nhánh mù mịt sắc mặt lạnh như nước, lúc này vụ tiễn mới đi nhanh tới, nhìn nàng. Nếu Âu Dương giật ở Thiên Vận Hoàng của chúng ta chiều xảy ra chuyện, chỉ sợ lâm phong quốc cùng Thiên Vận Hoàng chiều đánh nhau, lúc đó Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho người của Tô Phủ. Phượng Lan giả biết vụ tiễn lo lắng cái gì, nên vội vàng chấn an nàng. Không có chuyện gì, cũng không phải là độc dược lấy đi tánh mạng người khác, chẳng qua chỉ làm cho hắn không được vận lực cho nên 5 ngày sau hắn sẽ không có biện pháp lên đài tỷ võ, nếu như hắn biết điều một chút trở về lâm phong quốc ta sẽ đem giải dược cho hắn. Hai người vừa nói chuyện vừa quay lại gian phòng, nghĩ đến chuyện Âu Dương Giật trúng độc, mặt mày Phượng Lan giả không khỏi thư thả hơn một chút, nhưng mà khi nghĩ đến lúc cuối cùng Âu Dương Giật vẫn mặt không đổi sắc, làm nàng không khỏi có một chút lo lắng, chẳng lẽ trong tay Âu Dương Giật có người biết giải độc sao? Bằng không hắn cũng sẽ không mặt không đổi sắc như vừa rồi, trong lúc nhất thời lại nàng lại nghĩ ngợi mong lung. Thời gian từ từ trôi đi, 5 ngày chấp mắt một cái liền trôi qua, mặc dù Phượng Lan giả vẫn một mực chờ trực hy vọng nghe được tin tức giật thái từ hủy bỏ buổi quyết đấu cùng Tề Vương Nam cung Diệp, nhưng cuối cùng tin tức gì cũng không có quyết đấu vẫn đúng hạn mà cử hành. Đến đây hy vọng cuối cùng trong nội tâm của nàng cũng tan biến. Giật Thái từ cùng Tề Vương là hai người có thân phận quý trọng nhưng lại vì một cô gái mà tỉ võ quyết đấu, việc này ở Thiên vận Hoàng Triều là lần đầu tiên xuất hiện, chẳng những Thiên vận Hoàng Triều, ngay cả Lâm Phong Quốc và những quốc gia khác cũng rất chú ý đến chuyện này. Tỷ võ được cử hành ở nơi nổi danh nhất kinh thành Vân Thủy Sơn Trang, Vân Thủy Sơn Trang này chính là sản nghiệp của Hổ Quốc Hầu Gia, nơi đây đất rộng người thưa nên mới sáng sớm, bên trong Sơn Trang liền dựng lên một cái đài cao để tỷ võ, lần tỷ võ này còn mang theo đại sự của hai nước, vì thế chẳng những là thần tử của hai nước mà ngay cả Hạo Vân Đế cũng đến Vân Thủy Sơn Trang để tự mình quan sát cách đài cao không xa có một bạch ngọc đình bát xác linh lung vì có bốn bức bình phong nên người ta không thấy rõ tình huống bên trong chỉ thấy dưới tầng tầng thềm đá có không ít binh tướng đứng gác bốn phía đã giới nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào nhích tới gần trong đình có một người đang ngồi ngay ngắn chính là hạo vân đế cùng đi với hắn có hộ quốc hầu an sơn hầu và tô thừa tướng cùng mấy vị thần tử Còn những văn võ đại thần khác thì ngồi ở dưới đài cao, sứ thần lâm phong quốc thì ngồi ở phía trước nhất, hôm nay thái tử điện hạ của bọn họ đã sớm tới, ngồi ở vị trí chính giữa như quần tinh ủng nguyệt. Hắn một thân tà mị, ngũ quan xuất sắc, không có chút nào dấu hiệu giống như bị thương, lúc này hắn đang khẽ nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Hôm nay đi theo quan sát trận tỷ võ trừ các đại thần trong chiều, còn có phu nhân cùng tiểu thư các phủ, bởi vì lần tỷ võ này là vì nữ nhi tô thanh nhã của nhà binh bộ thị lang, nên tất nhiên tô thanh nhã phải đến xem, nàng vừa xuất hiện, bên nữ tân đột nhiên xôn xao lên, vì hộ quốc hầu phu nhân đã được ý chỉ của hoàng thượng mời một ít ra quyến cùng nữ nhi của các trọng thần. Trong lúc nhất thời, trong sân tỷ võ, người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt. Mọi người trụng đầu kề tay, mặc dù thiên vận hoàng triều dân phong luôn luôn cởi mở nhưng cho tới bây giờ còn chưa có xem qua hai nam nhân vì một nữ nhân mà công khai tỉ võ quyết đấu. Hơn nữa hai người này thân phận lại chân quý như thế, một người là lâm phong quốc thái tử, một người là thất hoàng tử được hoàng đế sủng nhất thiên vận hoàng triều. tử nghĩ xem, bất cứ người nào trong bọn họ muốn nữ như nhà các nàng làm tiểu thiếp các nàng cũng nguyện ý à ai ngờ người ta chỉ muốn cướp người đàn bà tô thanh nhã kia làm thái tử phi hoặc vương phi. Những phu nhân này lại nghĩ hài từ nhà người ta là thế nào mà sinh, còn hài từ nhà mình lại làm sao sinh, người mà so sánh với người thật là tức chết người đi được. Lần này tỷ võ, ngay cả văn tường công chúa ở trong cùng cũng xuất cung đến xem náo nhiệt lúc này đang cùng một đám phu nhân ngồi cùng một chỗ để tán gẫu thỉnh thoảng nàng ngừng đầu lên tìm một vòng, cũng không thấy thanh nhã xuất hiện, ngay cả thất hoàng huynh cũng chưa xuất hiện nữa. Không biết hai người kia lúc nào thì đến, nam công văn tưởng đang tự mình suy đoán, liền nghe được trước cửa truyền đến tiếng bước chân trình tề, sau đó thì có người đứng lên, tiếng kinh hô không ngừng vang vọng. Tô nhị tiểu thư tới, lớn lên thật xinh đẹp, khó trách hai người nam nhân này vì nàng mà quyết đấu. Trong lúc nhất thời các giọng nói rất lớn, ẩm ý, không ngừng. Hôm nay Phượng Lan dạ mặc một chiếc váy gấm dài màu xanh lá mạ. Khóa áo choàng màu trắng có gen, mái tóc đen vấn lên thành búi tóc hơi lỏng, trên đó cài hai cành châm hoa màu hồng, thanh lệ xuất trần, cùng khí chất đẹp như lan, nàng vừa đi vào trong sân, lập tức trở thành tiêu điểm để mọi người nhìn chăm chú, trong mắt rất nhiều người hiện lên ánh sáng tán thưởng. hơn nữa còn có một chút nghị luận mà những quý phụ nhân các nhà trong chiều đã sớm đi qua nghênh đón thân phận tương lai của Tô Nhị Tiểu Thư là quý không thể tả, nếu không phải là Thái Tử Phi thì cũng là Tề Vương Phi, cho nên những người này đã sớm đi qua vây quanh, nịnh nọt khắp mọi nơi. Mà Phượng Lan dạ thì không để ý tới mấy người này, nàng chỉ yêu nhã khẽ gật đầu, đối với chuyện người khác đang nói, Thủy Trung vẫn duy trì nụ cười lễ nghi, sau đó nàng đem ánh mắt nhìn một vòng, ánh sáng sắc bén dừng lại ở giữa không chung cùng chạm với tầm mắt của Thái Tử Lâm Phong Quốc Âu Dương giật ánh mắt nàng thoáng cái chầm xuống, sau đó ánh sáng lạnh liền bắt đầu khởi động. Mặt mũi của Âu Dương Giật vẫn thanh nhuận như nước một chút cũng không có bệnh trạng chúng độc điều này nói rõ cái gì là đã có người giải loại độc này cho hắn. Là ai? Ánh mắt của Phượng Lan dạ nhíu lại, lãnh khí như gắn vào quanh thân âm tàn ác độc nhìn chằm chằm Âu Dương Giật mà Âu Dương Giật thì thủy chung vẫn duy trì nụ cười lười nhát tùy ý. Hai người ánh mắt giao nhau, một âm ngao âm độc còn một là làm theo ý mình còn có nụ cười nở lan tràn, không phiền không giận không vội rất nhiều người đều chú ý thấy hình ảnh quái dị như vậy, nhất thời cũng không biết phải nói gì. lúc này nam công văn tường từ nơi cách đây không xa đi tới, nàng cười mở miệng thanh nhã, người đã tới. phượng lan dạ phục hồi tinh thần lại cúi thân thể một chút dạ tham kiến công chúa. nàng hướng về phía nam công văn tường thi lễ cũng không thèm để ý tới âu dương giật nữa. nàng tin tưởng diệp mặc dù không có nàng trợ giúp hắn cũng sẽ đánh bại tên khốn kiếp âu dương giật này. nam công văn tường lôi nàng qua một bên ngồi xuống. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, ngay cả công chúa cũng cùng vị tô nhị tiểu thư này giao hảo nên ánh mắt của những phu nhân tiểu thư kia ghen tị với không dứt trong lúc nhất thời cũng không ai dám tới đây quấy rầy các nàng. Như thế nào, người rốt cuộc thích người nào a Nam Công Văn Tường cẩn thận hỏi Phượng Lan Dạ, vẻ mặt nàng đầy hứng thú, nàng nhìn Âu Dương Giật đang ngồi ở phía trước một chút quả thật là nhân trung long Phượng, bất quá nếu so với thất Hoàng Huynh tự hồ kém một chút mới vừa rồi nàng thấy ánh mắt của Thanh Nhã cùng Âu Dương Giật chạm nhau. Không giống như là thích đối phương, trái ngược lại giống như cừu nhân hơn, điều này thật có ý nghĩa. Phượng Lan giả híp mắt nhìn văn tường, sao mà nàng lại có cảm giác nha đầu chết tiệt này có một chút bộ dáng hả hê thế. Công chúa thật là có nhã hứng à. Phượng Lan giả mở miệng nói, văn tường liền lôi kéo nàng một cái cong miệng lên, ngươi đừng làm bộ dáng nho nhã, nói mau thích người nào, ta sẽ giúp ngươi xem một chút người nào có phần thắng lớn hơn. Phượng Lan giả híp mắt nhìn văn tường, ngươi cho là ta sẽ thích người nào. Nàng không đáp mà hỏi ngược lại kia văn tường lập tức cười híp mắt đẩy nàng một cái. Ta biết ngươi thích người nào, nhất định là thất hoàng huynh của ta có phải hay không, mặc dù Âu Dương Thái tử lớn lên không tệ, địa vị cũng cao, bất quá nếu cùng so sánh với thất hoàng huynh của ta tự hồ còn kém một chút cho nên ta đoán ngươi nhất định thích thất hoàng huynh. Thật ra mới vừa rồi vì Văn Tường nhìn thấy ánh mắt của Phượng Lan giả cùng Âu Dương giật nhìn nhau hàm chứa tia thù hằn nên nàng cũng không dám nói nàng ấy thích Âu Dương thái tử tiểu nha đầu này mặc dù còn nhỏ nhưng nhìn qua cũng không phải là dễ trêu chọc cho nên nàng mới nói như vậy Phượng Lan dạ còn chưa kịp nói cái gì, thì nghe trong tràng tỉ võ một lần nữa vang lên tiếng kinh hô, đồng thời có rất nhiều người đứng lên, nam cung văn thường có thể do ở trong cung buồn bực đến hư, nên hôm nay đặc biệt vui vẻ, nàng ta đã sớm đứng dậy nhưng khi vừa nhìn thấy người ở phía ngoài thì đẩy Phượng Lan dạ một cái. Mau nhìn, mau nhìn, thất hoàng huynh ta tới, nhất định sẽ đánh bại giật thái tử thanh nhã, người nhất định sẽ gả cho thất hoàng huynh. Phượng Lan dạ theo chiều hướng bị kéo mà đứng lên, nàng nhìn ra phía cổng, thì thấy Nam Cung Diệp một thân lãnh khốc đang đi tới, hắn mặc cầm bào màu đỏ tía áo bào thì tung bay mà trên đó còn dùng kim tuyến để thiêu ra vài cọng bà la thảo trong sự cuồng phóng mang theo sát khí sâu thẳng, lúc này hắn mới từ phía ngoài đi tới thôi, thì xung quanh mình tất cả mọi người đều thối lui ra một con đường, để cho hắn chậm rãi tiêu sái đi vào. Trên ngũ quan lãnh mị đã bao phủ một tầng hàn khí, nhưng lại khí phách mười phần, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Âu Dương Giật. Âu Dương Giật lúc này mới chậm rãi đứng lên, hai người cứ lạnh lùng như vậy mà nhìn nhau, thật giống như đang so đấu nhãn lực vậy. Trong lúc nhất thời trên đài tỷ võ, nửa điểm tiếng vang cũng không có tất cả mọi người đều nhìn hai người này. Một người đang mặc áo bào màu đỏ tía, một người thì mặc minh hoàng cẩm bào. Họ rất giống như hai luồng mây tím cùng mây vàng, đẹp mắt trói mắt trí cực trên sân cực độ an tĩnh lúc này hộ quốc hầu ở trong đình đã đi ra ông bước thẳng đến trước mặt tề vương nam cung diệp cùng Âu Dương giật rồi ôm quyền cung kính mở miệng tỷ võ hiện tại bắt đầu hay là một chút nữa ánh mắt của nam cung diệp tối sầm lại trầm giọng nói lập tức bắt đầu Bây giờ hắn vừa nhìn thấy nam nhân này liền nổi trận lôi đình chỉ muốn đem tên này đánh về Lâm Phong Quốc, chẳng lẽ nữ nhân của Lâm Phong Quốc bọn họ đều chết sạch nên tên này mới chạy đến thiên vận hoàng chiều tranh giành, mà còn tranh giành nữ nhân của hắn nữa, hôm nay hắn nhất định phải đánh cho tên này hiện ra nguyên hình. Mà Âu Dương giật thì đang nheo mắt lại, nhưng cũng không có cự tuyệt hắn gật đầu đồng ý tốt bắt đầu đi. Hồ Quốc Hầu vừa nghe thấy, lập tức xoay người đi lên phía sau đài cao, hắn rộng mở miệng. Mọi người im lặng lại, hiện tại tất cả mọi người hãy ngồi xuống Âu Dương Thái từ cùng Tề Vương Điện Hạ lập tức bắt đầu tỉ võ, mọi người cần phải an tĩnh, lần này tỉ võ không thể đà thương tánh mạng của nhau, vừa phân ra thắng bại cũng đủ. Hồ Quốc Hầu nói xong quy củ là không thể đà thương tánh mạng, bất kể là ai trong hai người bị nguy hiểm tánh mạng, thì cũng không phải là chuyện tốt cho nên, mặc dù không phải điểm đến là rừng, nhưng chỉ cần phân ra thắng bại cũng đủ. Hồ Quốc Hầu nói xong liền lui xuống, lúc này trên sân đấu an tĩnh không một tiếng động, thân hình của Nam Cung Diệp vừa chuyển động, người đã bay lên không tựa như một luồng sáng màu tím xẹt qua, vọt đến trên đài cao. Dung mạo của hắn ngọc thụ lâm phong, phong thái lạnh lùng, mặc dù lạnh nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng đến phong tư của hắn, cả gương mặt tuấn Mỹ không gì sánh được tựa như từ một miếng ngọc tinh Mỹ điêu khắc mà thành, nhưng hết lần này tới lần khác lại có tư thế cuồng phóng bể nghĩa thiên hạ, điều này khiến cho hắn như một tượng Phật đang ở thiên đường quan sát tam giới chúng sanh, hào quang tỏa ra làm cho người ta rời không ra tầm mắt. Ngay cả Âu Dương giật ở dưới đài cũng nhịn không được mà than thờ một tiếng, Nam Công Diệp này đúng là một đại nhân vật nếu không phải hắn nhìn chúng thanh nhã, mình cũng nguyện ý kết giao bằng hữu với hắn. Trong lòng vừa suy nghĩ, người đã theo sát phía sau Nam Công Diệp mà bay lên trời, nhảy lên trên đài cao, phía dưới mọi người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tề vương vốn đã trói mắt như ánh sáng ngọc, lúc này lại có thêm Âu Dương Thái Tử Phong thái bức người, trong nhất thời mọi người chỉ cảm thấy cả đài như tòa hào quang trói mắt kích thích nhiều người mắt mở không ra được. Phượng Lan giả cùng Nam Cung Văn Tường đang ngồi ngay ngắn cùng nhau, bên cạnh còn có Tô Phu Nhân và Vụ Tiễn, lúc này mọi người ai cũng không có nói chuyện, vì đang cùng ngó trừng trên đài cao, họ muốn nhìn xem một chút hôm nay rốt cuộc là ai thắng hơn một bậc đồng thời tiểu thư Tô Phủ sẽ rơi vào nhà nào. Hồ Quốc Hầu đứng ở dưới đài. Vung tay lên hô lớn tỷ võ bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt hai người ở trên đài cao thân hình còn chưa động, bỗng nhiên giữa không trung vang lên một giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái thanh tao lịch sự, nếu là tỷ võ đính hôn, như vậy bổn công tử cũng tới để góp thêm một phần không sao chứ? một thân ảnh nhanh nhẹn mềm mại từ đàng xa mạnh mẽ bắn tới đây trong nháy mắt đã rơi vào trên đài cao. lúc này trên đài bỗng tạo thành thế chân vạc chỉ thấy người vừa xuất hiện một thân bạch y nhu hòa phiêu giật tựa như nhã trúc đứng ở cạnh bờ sông và không ngừng tỏa ra hương thơm ngát ngũ quan của hắn lại càng xuất trần không bị tiêm nhiễm như một đóa tuyết liên sạch sẻ trong suốt. lúc này bên dưới đài cao mọi người lập tức nghị luận ai vậy a người rất tuấn tú công phu cũng tốt nữa chẳng lẽ hắn cũng là vì tôi nhị tiểu thư mà tới. Tô Thanh Nhã không phải chỉ là xinh đẹp hơn một chút thôi sao? Đúng vậy à, mọi người cứ tranh nhau cướp có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ chúng ta nhiều người thế này không phải là mỹ nhân sao? Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, còn sắc mặt phượng lan dạ thì càng rét lạnh hơn, bởi vì người vừa xuất hiện chính là thần y bách lý hạo, ngày đó hắn buồn bực không nói tiếng nào lặng lẽ rời đi, nên nàng cho là hai người sẽ không tiếp tục dính dấp nữa. Không nghĩ tới hôm nay hắn bỗng nhiên xuất hiện, vừa nhìn thấy hắn, Phượng Lan giả không khỏi nhớ tới độc trong người Âu Dương Giật, chẳng lẽ độc của Âu Dương Giật đã được bác lý hạo dài hết rồi, nghĩ đến đây ánh mắt không khỏi đằng đằng bốc lửa, nam nhân này lại dám. Chuyện này liên quan gì hắn chứ? Nàng đang muốn đứng lên thì lại bị nam công văn thường ở một bên kéo lại đè xuống thân thể của nàng. Người muốn làm gì? Đừng có lên tiếng, trong trường hợp này sẽ có người đứng ra nói chuyện thôi. Phượng Lan giả vừa nghe thấy, biết nàng ấy nói không sai, nên đành phải ngồi xuống, bất quá văn tường vẫn không quên nhiều chuyện hỏi thăm tới tấp. Người đến sau cùng là người nào vậy? Xem ra hắn cũng biết người A, bằng không sẽ không lên đài đánh. Người thật là lòng dạ thành thơi mà. Phượng Lan giả trợn mắt nhìn nàng ta một cái, căn bản không thèm để ý tới nàng ta nữa, mà lúc này văn tường cũng không có trách nàng, chỉ ngừng đầu lên nhìn đi qua quả nhiên hộ quốc hầu mang vẻ mặt sợ hãi nhanh chóng đi tới đây, bình tĩnh nhìn về đài cao. Vị công tử này sưng hô như thế nào Hôm nay là ngày lâm phong quốc thái Từ cùng tề vương tỉ võ Vị công tử này mau xuống đây đi Tài hạ Bách Lý Hảo Cái tên thần y Bách Lý hạo có rất nhiều người cũng biết Nên lập tức trong đám người liền vang Lên thanh âm trò chuyện Bách Lý hạo mặc dù không phải là người trên triều đình Cũng không phải là người đại phú đại quý gì Nhưng là hắn có một tay y thuật ngàn vàng khó cầu Còn xem tiền tài như cỏ rác Người như vậy cũng là nhân trung long phượng A Không nghĩ tới hắn cũng nhìn chúng tô thanh nhã Tại nơi đây tất cả phu nhân cùng tiểu thư đều ngửa mặt lên trời thở vào một cái, nhưng ngay sau đó một ít đôi mắt ghen thị cùng bắn về phía phượng lan dạ, đáng tiếc nữ nhân này cũng không thèm nhìn tới người xung quanh mình, chỉ lo chăm chú nhìn cử động trên đài cao. Lúc này bác Lý Hảo vẫn không nhúc nhích chút nào, chỉ ôm quyền hữu lễ, nếu là tỷ võ đính hôn, đồng thời cũng không có quy định là chỉ để cho hai người bọn họ tham dự, nên tại hạ tự nguyện xem như dự thêm một phần, vậy thì có cái gì không được. Bách Lý Hạo nói xong, liền quay đầu nhìn về Âu Dương Giật đang đứng ở một bên Âu Dương Thái Tử cho là tại hạ có tư cách tham gia luận võ không. Khóe môi của Âu Dương Giật vãn ra nụ cười tà mị, hắn khẽ gật đầu nhìn về phía hổ quốc hầu, nếu vị Bách Lý Công Tử này muốn tham gia cứ cho hắn một cơ hội đi tô nhị tiểu thư Mỹ danh đã vang khắp thiên hạ, người thắng thì được cưới anh hùng phối Mỹ nhân có gì mà không thể. Không nghĩ tới Âu Dương Thái từ lại đồng ý, nên trong lúc nhất thời hộ quốc hầu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ đành nhanh chóng hướng về nơi cách đó không xa mà chạy đi, hắn vào trong đình xin chỉ thị của Hoàng thượng. Vốn là Âu Dương Thái từ cùng tề vương tỷ thí, hiện tại lại ra thêm một bách lý thần y, thật có thể nói là sóng này chưa yên, sóng khác lại tới. Từ xưa đến nay hồng nhan đúng là họa thủy A, hộ quốc hầu cảm thán trong lòng, hắn rất nhanh xin hoàng thượng ý chỉ, lúc này trước mắt bao người, bách lý thần y nếu đã nhảy vào tất nhiên có tư cách tham gia, bởi vì cũng không có quy định nói không cho người khác tham gia, dù là hoàng gia cũng không thể lấy quyền thế mà áp chế người khác cho nên cuối cùng hoàng thượng phải đồng ý. Hồ Quốc Hầu lĩnh chỉ đi ra ngoài trầm ồn mở miệng. Tốt đã như vậy, hôm nay Âu Dương Thái tử cùng Tề Vương thì Thí lại có thêm một người, hiện tại là do hai người nào đánh trước. Hồ Quốc Hầu nhìn về phía đài cao nói, hắn đang định phân chia đối thủ thì bỗng nhiên bên dưới lại bay lên một người, người này nhảy lên đài cao trầm ổn ôm quyền chấp nhất mở miệng. Nếu có thể tùy ý tham gia, như vậy xem như Bồn Vương cũng góp thêm một phần, Bổn Vương tới chiến với Bách Lý Thần Y. Người lên đài sau cùng chính là Thụy Vương Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ nhìn thấy ở trên đài có thêm một người nữa, mà không biết Bách Lý hạo có phải cùng một phe với Âu Dương Giật hay không? Nếu như bọn họ sử dụng sa luân chiến thất hoàng đệ chưa chắc thắng được hơn nữa từ xưa cao thủ đối trận, chỉ một chút sai lầm là có thể thấy được thắng bại, vì thế Nam Cung Duệ không hy vọng thất hoàng đệ bất lợi cho nên hắn mới phi thân lên đài. Lần này thật là náo nhiệt không nghĩ tới vốn là hai người tỉ thí, hiện tại biến thành bốn người tỉ thí, mọi người thấy Thụy Vương cũng phi thân lên đài, liền len lén suy đoán Thụy Vương cũng nhìn chúng nhị tiểu thư tô phủ sao. Chuyện này thật thú vị, trong lúc nhất thời mọi người chỉ có một suy nghĩ. Quả nhiên là hồng nhan họa Thủy A, làm cho nhiều nam nhân vì nàng mà đánh nhau như vậy thật là không ổn cuộc đời này. Từ nữ nhân 70 tuổi cho đến nha đầu mười mấy tuổi ai cũng đều cảm thán như vậy trên đài cao thụy vương nam cung rồi ôm quyền nhìn bách lý hạo ở đối diện xin chỉ giáo nhiều hơn hồ quốc hầu vì đã xin ý chỉ của hoàng thượng rồi nên chỉ đứng ở dưới đài nhìn lại bách lý hạo quả thật cũng không nhún nhường phất áo bào ôm quyền khách khí mở miệng đắc tội Hắn vừa nói xong thân hình liền nhảy tới, mà theo thân thể vừa chuyển động của hắn thì trong tay liền có thêm một binh khí, chính là cây roi thất tiên liên hoàn, nó đang lè lè phát sáng, ở trên không trung sẹt qua, sáng quắc sinh vang, làm cho một chút gió thổi cũng không lọt, chỉ trong nháy mắt bóng người đã biến mất, chỉ còn thấy tia sáng trắng trải rộng ở trên đài cao, gió bắt đầu nổi lên, hoa gò thì đang bay múa giữa không trung, mà nơi thất tiên liên hoàn sẹt qua, nổ ẩm ẩm như xét đánh. Nhìn lại thì thấy trong tay Thụy Vương Nam Cung Duệ là một thanh Nguyễn Kiếm, lúc này thật giống như dao long ra biển, thân hình tung lên một cái, vọt tới giữa không chung, cả người đột nhiên cuộn lại 180 độ tránh được thất tiên liên hoàn kia. Nguyễn Kiếm trong tay thì như linh xà quân lấy thất tiên liên hoàn, mỗi khi nội lực của hai người chạm vào nhau, thì hai món binh khí kia ở trên không chung lay động vang lên tiếng canh canh. Trên đài đánh náo nhiệt thì dưới đài cũng náo nhiệt, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhất là những tiểu thư cùng phu nhân quan gia, cả đám đều trợn mắt há mồm nhìn tình huống trên đài cao, lúc này xem chàng diện đánh nhau kịch liệt như thế, trong lòng đâu còn nhớ tới chuyện khép miệng lại. Trên đài cao trừ hai người đánh nhau, hai người còn lại đã lui về phía sau mấy bước đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn hai kẻ đánh nhau ở trên đài. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan dạ không cần nói cũng biết âm trầm đến cỡ nào, nàng chỉ lạnh lẽo ngó chừng phía trên đó. Khi thấy Thụy Vương Nam Cung Duệ ra mặt nói thật trong lòng nàng đã thở phào nhẹ nhõm, nàng biết Nam Cung Duệ là vì trợ giúp cho Nam Cung Diệp và nàng, chuyện ngày hôm nay nàng coi như đã thiếu Nam Cung Duệ một cái nhân tình nhìn lại thái độ của Âu Dương Dật cùng Bách Lý Hạo, nàng cũng không khó tưởng tượng ra tại sao độc của Âu Dương Dật lại được Bách Lý Hạo giải. Có lẽ Bách Lý Hạo đã ra yêu cầu Âu Dương Dật nhất định phải đồng ý để cho hắn lên đài tỷ võ. Hôm nay nếu như Âu Dương Dật không đồng ý cho Bách Lý Hạo lên đài tỷ võ, như vậy Bách Lý Hạo tuyệt đối sẽ không có tư cách lên đài. Cho nên hai người bọn họ coi như là lợi dụng lẫn nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phượng Lan giả nheo lại ánh mắt âm ngao lạnh lùng, nếu như nói trước kia nàng còn tưởng Bách Lý Hạo là bằng hữu, nhưng từ nay về sau, người này sẽ không còn là bằng hữu của nàng nữa. Mặc dù hắn đã cứu tỉ muội hai người, nhưng đó là bởi vì Tô diễn tình cầu, nếu là người khác, chỉ sợ chưa chắc có cái thể diện này. Mà hắn vì thiếu nhân tình của tô diễn mới chịu ra tay cứu các nàng cho nên tính đi tính lại người mà nàng phải báo đáp chính là tô diễn chứ không phải bách lý hạo, mà hắn thì lại mang đến cho nàng rắc rối rất lớn trong khi nàng đã nói rõ cùng hắn rồi nàng thích một người khác vậy mà hắn còn dây dưa không rõ đây mới chính là điểm để phiền muộn. Phượng Lan giả sắc mặt âm ngao lúc sáng lúc tối nam cung văn tường ở bên cạnh liền nhiên nửa người qua cười một tiếng rồi nói thầm thanh nhã người nói xem hai người bọn họ ai thắng ai thua. Chẳng lẽ ngũ hoàng huynh cũng thích ngươi? Phượng lan dạ vừa nghe được lời nói của nàng cũng không thèm để ý tới nàng ta có thân phận công chúa nữa trực tiếp mắt trợn trắng nhìn nàng, ngươi nói nhăng gì đó, ngũ hoàng huynh của ngươi là vì trợ giúp cho thất hoàng huynh của ngươi. Thì ra là như vậy à, ta còn tưởng rằng, lực chú ý của văn tường lúc này hơn phân nửa là ở trên đài, nên căn bản không có chú ý tới chuyện phượng lan dạ chừng nàng, hơn nữa nàng còn không hết hy vọng mà hỏi tới, vậy ngươi nói xem hai người bọn họ người nào sẽ thắng. Phượng Lan Dạ lít nhìn lại một cái âm thầm đánh giá thực lực của hai người trên đài, nói thật ra, bọn họ thực lực ngang nhau, nếu thật sự muốn phân ra thắng bại chỉ sợ đánh hơn 300 chiêu cũng phân không ra. Phượng Lan Dạ nhìn thấy vậy không khỏi trao lông mày này. Lúc này hai người đang đánh nhau trên đài cao, bỗng nhiên nhảy tới trên nóc nhà của Vân Thủy Sơn Trang, bên trong đao quang kiếm ảnh, không nhìn thấy hai người đâu cả, chỉ nhìn thấy được một một đoàn quang ảnh từ nơi này bay tới nơi, lại từ nơi kia bay tới nơi nọ, sau lại thì càng ngày càng xa, từ từ thì không thấy thân ảnh của họ đâu cả. Mọi người ngồi ngay ngắn ở dưới khán đài xem lúc này đã đứng lên, đợi đến khi hai người kia đánh đến không còn thân ảnh thì liền lùi thân thể về ngồi xuống quan sát hộ quốc hầu vừa nhìn thấy Thụy Vương cùng bác lý thần y biến mất, hắn sợ Thụy Vương xảy ra chuyện không may, nên đã sớm chạy nhanh đi bẩm báo. Mà ngay cả thù hà của Thụy Vương cũng đã đuổi theo bảo vệ chủ tử, nhìn lại trên đài cao, lúc này Âu Dương giật đã yêu nhã tiêu sái đi ra ngoài. Hắn đưa tay đến bên hông rút ra cây quạt bằng bạc mà vũ khí của Nam Cung Diệp chắc hẳn là hắn ngọc tiêu, màu xanh ngọc trong suốt một xanh một bạc cả hai người đều đã cầm vũ khí của mình ở trong tay, đồng thời trong đôi mắt nổi lên sát khí như phiên giang đảo hải cả hai không ai nói nhiều lời chỉ nhìn chằm chằm lẫn nhau, nhưng thân hình vẫn bất động động nhiên tay áo tung bay, rất nhanh liền tấn công về hướng đối phương. Lúc này xung quanh đài cao một chút thanh âm cũng không có tất cả mọi người lúc này đang chăm chú ngó chừng hai người trên đài cao. Họ đều đồng dạng xuất sắc, đồng dạng cao quý khí phách nên khi tay áo vũ động vừa giống như thải điệp vừa giống như một dòng nước chảy xuôi, nhưng khi tiếp xúc nó chỉ trong nháy mắt nó sẽ lạnh giá như bông tuyết. Hai tròng mắt của Phượng Lan giả không nháy không chớp ngó chừng trên đài cao, vì sợ sẽ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào đó. Cao thủ so chiêu, không được mất tập trung dù chỉ một chút nếu không người thất bại sẽ là bản thân. Lúc này trên đài hai người đang tỉ thí, dần dần đã có thể nhìn ra một chút thắng bại, Tề Vương Nam cung Diệp nhỉnh hơn một chút, mà Sở Dĩ thắng hắn hơn một bậc là vì nội lực của hắn so sánh với Âu Dương giật cao hơn một chút. Cho nên ra tay nhanh hơn ác hơn, sắc mặt lúc này của Âu Dương giật khẽ biến thành trầm, hắn nhìn người nam nhân xuất sắc ở đối diện, ra tay vừa độc vừa chuẩn, hôm nay chỉ sợ mình sẽ thua. Nhưng khi hắn nghĩ tới điều này vẫn thấy không cam tâm, nên bạc phiến trong tay vung lên như mang theo phong vũ lôi điện cay độc nhiều chiêu tung ra điều trí mạng để đoạt yêu thế mà tấn công đi tới. Nam Công Diệp tất nhiên không chút nào nhúng nhường, hai người tựa như cừu nhân vậy, đánh nhau quyết liệt quyết không nhường nhịn. Cuối cùng Nam cung Diệp tung ra một chiêu, muốn đoạt thế tấn công. Mà Âu Dương giật lại không biết đây là kế, nên tung ra phá chiêu ai ngờ chiêu kia căn bản là hư chiêu. Chiêu thứ hai theo sát phía sau mới là biến ảo vô cùng, Ngọc Bích tiêu nhanh như thiểm điện theo đuôi mà đánh qua, một chiêu đánh tới sau đó ngừng lại ở bên hông của Âu Dương giật. Nếu như hắn cử động một chút nữa sẽ bị tàn phế, sắc mặt Âu Dương giật tối sầm lại, dừng lại động tác trên tay, hắn trầm mặt không nhúc nhích. Lúc này tất cả mọi người đều hoan hô. Tề Vương thắng, Tề Vương thắng. Âu Dương Thái từ cùng Tề Vương Nam cung Diệp tỷ võ, nói đơn giản là hai người tỷ võ, nói lớn hơn một chút là hai nước tỷ võ, hiện tại bọn họ đều là người của Thiên vận hoàng triều, mà vương gia nhà mình đánh thắng, dĩ nhiên phải cao hứng rồi, nên tất cả mọi người đều hoan hô lớn lên. Trên ngũ quan tuấn mỹ của Tề Vương Nam cung Diệp lại không thấy thắng vẻ mặt mừng như điên, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, giống như đây là đương nhiên chuyện vậy. Mà ở dưới đài Phượng Lan giả vẫn đang chú ý đến Âu Dương Giật Nàng thấy Âu Dương Giật không có chút động tĩnh nào Không khỏi nhăn lông mày nghĩ Âu Dương Giật này là tiểu nhân quỷ kế đa đoan Hành động hôm nay của hắn không có chút gì giống với lúc trước nàng đang suy nghĩ Thì chợt thấy người đang đứng yên kia đầu ngón tay bỗng nhiên khẽ độc Rồi ánh sáng màu hồng hiên hiện lên Phượng Lan giả tung người một cái đã hướng trên đài cao nhảy tới Trong miệng thì thét lên kinh hãi Nam công Diệp cẩn thận có trá Đáng tiếc hiện trường quá ổn ào, mà Nam Cung Diệp thì luôn luôn chính trực nên không hề nghĩ tới, mình cũng đã thắng rồi, vậy mà Âu Dương giật còn giờ trò, hắn thấy Lan Nhi nhảy ra, nên trong lúc nhất thời vẫn không rõ nguyên nhân, thì bỗng nhiên quanh thân run lên một cái, thân hình vội vàng lui về sau ra một bước, chỉ có như vậy nhưng đã chậm. Trên đài cao, ba người chừng mắt nhìn lẫn nhau, bên dưới đài mọi người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều dừng lại, nhìn trên đài. Trên đài ánh mắt của Phượng Lan giả âm ngao đỏ ngầu tiếng nói như bị nghẹn lại, không ngờ ngươi lại ám toán. Nam Cung Diệp cũng mở miệng ngay sau đó, ngươi đã làm cái gì đối với ta? Hắn không nghĩ tới Âu Dương giật lại ở trước mắt bao người xem như không thấy, dám can đảm động thủ với hắn, hắn vốn cho là thắng bại đã được định rồi. Không ngờ đến phút cuối cùng người này lại dờ trò ám toán, mặt của Nam Công Diệp trong phút chốc đen thành một mảnh, lãnh khí tràn ngập ở trong đó, hắn nắm chặt ngọc bích tiêu trong tay nhanh chóng nhào lên tấn công, hướng về phía Âu Dương giật công tới mà không hề khách khí, vừa nhanh vừa độc mà Âu Dương giật trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không có sức đánh trả chỉ có thể lui về sau, nhưng mà tâm tình của hắn lúc này lại vô cùng tốt thanh âm trong trèo mở miệng. Nếu như ngươi còn sử dụng nội lực nữa, e là sẽ bị mất mạng tại chỗ. Lời hắn vừa nói xong, Nam Cung Diệp căn bản không để ý tới hắn, chiêu thức ra tay vẫn sắc bén như cũ, một bước cũng không nhường, nhưng mà mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt tựa hồ có ngàn vạn cây kim nhỏ đang đâm thủng đầu ngón tay của hắn, lúc này Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp kêu lên, dừng tay. Một lời vừa rơi, thân hình đã chuyển động, thật giống như cánh hoa nhẹ nhàng bay qua, nháy mắt liền di chuyển đến trước mặt của Tề Vương Nam Cung Diệp, bàn tay của Nam Cung Diệp đang vung lên bỗng dừng lại ở trên không trung. Không nhúc nhích mà ở phía sau Âu Dương Giật cũng đã dừng lại động tác đứng nhìn hai người đối diện, đang lúc này, Phượng Lan dạ đột một xoay người, một trường đáng thẳng vào mực của Âu Dương Giật, chỉ thấy hắn bị văng ra ngoài khoảng ba thước đụng vào rào chắn bạch ngọc mắt thấy mình muốn ngã xuống, nên trong một khắc cuối cùng hắn bắt được Lan Can chống thân thể đứng lên. Lúc này, cả sân tỉ võ tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn chăm chú vào tình huống trên đài, rốt cuộc là đã có chuyện gì. Âu Dương Thái Tử đánh lén Tề Vương, còn Tô Tiểu Thư thì đánh lén Âu Dương giật vậy rốt cuộc là ai thắng ai thua. Lúc này Âu Dương giật lau vết máu tràn ra ở khóe miệng, hắn nhìn về Phượng Lan giả trong ánh mắt đen nhánh nhìn không thấu kiệt thoáng chốc bỗng nổi lên cô đơn cộng thêm khổ sở nhưng mà rất nhanh hắn liền đổi lại thành nụ cười trong trẻo chỉ vào Phượng Lan giả. Người vừa hạ độc ta, Phượng Lan giả cũng không chối cãi, sắc mặt khó coi trầm giọng nói, người đối với Tề Vương đã làm cái gì? lập tức đem giải dược lấy ra ta sẽ đem giải dược giao cho ngươi lần này không có giải dược của ta bất luận kẻ nào cũng đừng mong giải được độc Âu Dương giật nghe thấy bỗng cất tiếng cười to sau khi cười to mấy tiếng khoe miệng tiêm máu tràn ra càng đậm trên dung nhan tuyệt mỹ của hắn vẫn lộ ra một tầng nhu hòa hắn oang oang lên tiếng ta nghĩ Hạo Vân Đế sẽ không để cho ta chết nếu như hắn chết ở Thiên Vận Hoàng Triều Hai nước sẽ trong tình trạng chiến tranh khẩn cấp hơn nữa tô thanh nhã sẽ hoàn toàn xứng đáng với danh sưng hồng nhan họa thủy quan trọng nhất là cho dù hắn chết hắn cũng sẽ kéo nàng theo như vậy cũng không có gì là không tốt à. Âu Dương giật nói xong, mọi người ở xung quanh sắc mặt đều tức giận Âu Dương thái tử này quả thật không biết xấu hổ, rõ ràng hắn thua, lại âm thầm ám toán người khác bây giờ còn có mặt mũi nói lời như vậy, bất quá không biết hắn đối với Tề Vương đã làm cái gì. Mà sắc mặt Tề Vương khó nhìn đến như vậy. Hơn nữa tự hồ rất thống khổ, mỗi người đều đang cố gắng suy đoán. Lúc này Âu Dương giật lại, tiếp tục mở miệng, biết ta đã làm cái gì với hắn không? Cho dù người có bản lãnh hơn nữa cũng không có biện pháp giải, vì đó là thiên ti cổ, không phải độc mà là một loại tuyệt tình cổ, cổ này không thể động nội lực, không thể sinh tình, nếu không gân mạch sẽ đứt đoạn mà chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt Phượng Lan giả tung người một cái đã phóng đi qua, hận không được lập tức kết liễu nam nhân này. Hắn dám can đảm hạ cổ Độc Nam cung Diệp, chẳng qua nàng vừa cử động, Nam cung Diệp liền ngăn trở nàng lôi kéo nàng đứng ở trên đài cao, mà hắn vừa nhìn về phía nàng, thì trong lòng ngực sinh đã ra tình ý, trái tim liền tựa như có hàng ngàn hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào, đầu ngón tay một mảnh lạnh lèo, mồ hôi lạnh nhỏ giọt chảy xuống, phượng lan dạ sao lại không biết nổi thống khổ của hắn, nên lập tức buông tay ra, đứng cách hắn xa một chút nghĩ đến lúc này hắn đang đau đớn, lòng của nàng một chút cũng không dễ chịu hơn so với hắn, ngón tay nàng nắm chặt giận giữ nhìn chằm chằm âu dương giật. Ngươi hãy nhanh lên một chút mà giao ra giải dược ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, nếu ngươi không để cho hắn sống tốt thì ta cũng sẽ không để cho ngươi được mạnh khỏe qua ngày, độc mà ta hạ mỗi ngày vào lúc nửa đêm sẽ phát tắc đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thống khổ không chịu nổi cho nên chỉ cần ngươi giao giải dược ra ta liền cho ngươi giải dược như vậy cả hai sẽ không thiệt thòi. Vì Diệp nàng nguyện ý đem giải dược giao ra, về phần Âu Dương Giật sau này mới thu thập hắn, đáng tiếc Âu Dương Giật cũng không để ý tới phượng lan Dạ mà chỉ quay đầu nhìn về hộ quốc hầu đang ở một bên đi tới, hắn bình tĩnh mở miệng. Ván này có thể tính ngang nhau ta cùng hắn đều bị thương, vì trước khi tuyên bố kết quả chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn vừa nói xong, rất nhiều người đều muốn chửi má nó rồi, Âu Dương Thái tử rõ ràng là ăn quyệt, Tề Vương rõ ràng đã thắng, mà hắn còn ám toán người khác, bây giờ lại mặt dày nói hòa, làm sao mà được chứ, lúc này tất cả người ở phía dưới đều kêu lên. Không đúng, Tề Vương thắng, Tề Vương thắng. Các đại quan trong chiều còn có gia quyến của họ nữa, bây giờ đã không còn kiêng kỵ thân phận lễ nghi nữa rồi, Âu Dương Thái Tử này thật là làm cho người ta tức giận mà chẳng những an quyệt còn làm ra chuyện như vậy, họ càng nghĩ càng tức giận, nên tiếng hồ ở phía dưới ngày càng vang hơn. Hồ Quốc Hầu nhìn cục diện bế tắc trước mắt, sau đó quay đầu nhìn Tề Vương cùng Tô Nhị Tiểu Thư, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. đối với này Âu Dương Thái Tử cũng có chút giận dỗi, vừa nhìn cũng đã thấy người ta chính là tình trạng ý thiếp ngươi sen vào gây náo nhiệt làm gì, còn hạ độc hãm hại người ta người ta nữa, mà hiện tại cả hai người cũng đã trúng độc, như vậy vì sao không thay đổi can qua thành Bạch Ngọc còn nói cái gì mà hòa chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào việc Tô Nhị Tiểu Thư sẽ cho hắn cơ hội. Tô Nhị Tiểu Thư mà chịu hắn. Hồ Quốc Hầu đi tới, bình tĩnh ôm quyền Âu Dương Thái Tử Tề Vương Điện Hạ, mời theo hạ quan đi một chuyến. Chuyện này chỉ có Hoàng thượng mới định đoạt được người khác căn bản không có cách nào can thiệp chuyện này. Âu Dương giật quay đầu đi theo phía sau Hồ Quốc Hầu bước xuống dưới, mà Phượng Lan dạ vốn định tiến lên Việt Nam công diệp nhưng nghĩ đến hắn đang trúng thiên thi cổ tim không khỏi đau như bị đau cắt nàng chỉ có thể nhìn hắn mà không dám nhích tới gần, rồi đi theo phía sau hai người bọn họ cùng nhau hướng Bát Bảo đỉnh đi tới. Trong bát bảo đình, sắc mặt của hạo vân đế đang giận dữ, hắn thật sự sinh khí, nên trong đình ai cũng không dám nói nhiều, mọi chuyện phát sinh ở phía ngoài sớm đã có người bẩm báo lại, nên mọi người cũng biết đã xảy ra chuyện gì, đối với vị lâm phong quốc thái tử này họ không còn gì để nói, hắn thua, nhưng cuối cùng lại ra tay ám toán, đây rõ ràng là gian lận, đường đường một thái tử thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không để ý thật đúng là làm cho người ta khinh thường. Bên trong đình mấy người bọn họ đang suy nghĩ ngổn ngang, như không nhìn thấy Âu Dương giật đến, hắn thản nhiên đối với Hạo Vân Đế thi lễ. Tham kiến Hạo Vân Đế. Hạo Vân Đế quét mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Cuối cùng đem mâu quang nhìn về phía Phượng Lan Dạ, lần trước khi nhìn thấy nha đầu này chỉ cảm thấy nàng rất đẹp, nhưng ngày hôm nay những chuyện phát sinh ở phía ngoài được bẩm vào, hắn liền biết nha đầu này chẳng những mỹ hơn nữa còn biết dùng độc, võ công lại không tồi, không nghĩ tới nữ nhi của một binh bộ thị lang nho nhỏ lại không giống người thường, Hạo Vân đế lại nghĩ tiếp như nữ nhân này rốt cuộc thật đúng là hồng nhan họa thủy a, nếu không phải do nha đầu này, Tề Vương cùng Âu Dương thái tử cũng không náo loạn thành như vậy, Hạo Vân đế nghĩ đến đây sắc mặt liền rất ẩn thầm, Nam cung Diệp cũng không để ý tới hắn, chỉ đưa tay lên lôi Phượng Lan giả tiến đến hành lễ. Tham kiến phụ hoàng hoàng thượng. Phượng Lan giả biết Nam Cung Diệp chúng thiên ti cổ, nếu như hai người vô cùng thân cận sâu độc sẽ ra ngoài hoạt động, và tim của Nam Cung Diệp sẽ bị đau đớn, vì vậy nàng tự động duy trì một khoảng cách với hắn, chẳng qua trong lòng rất là khó chịu. Hạo Vân Đế nhìn thấy tuy sắc mặt Diệp Nhi rất khó coi, nhưng vẫn có thể nhìn ra Diệp Nhi hết sức thích tôi nhị tiểu thư, lần trước mình làm hại hắn mất đi Phượng Lan Dạ, khó khăn lắm hắn mới thích được một người, sao có thể không thành toàn cho hắn được. Hạo Vân Đế nghĩ như vậy, liền nhìn về Âu Dương giật. Tất cả đứng lên đi, chuyện vừa mới phát sinh, trẫm đã biết tất cả, giật thái tử cùng Hoàng Nhi của ta đều trúng độc, hiện tại hai người các người hãy đem giải dược giao ra đây, có lời gì, sau đó rồi hãy nói, ngàn vạn lần đừng làm mất hòa khí hai nước. hạo Vân Đế vừa nói xong, đám người của Tô Thừa Tướng liên tục gật đầu, đúng vậy à, giật thái tử có chuyện gì từ từ thương lượng, ngàn vạn lần không nên làm trễ nãi đại sự hai nước bây giờ giải độc quan trọng hơn. Nghe vậy Âu Dương giật liền nở nụ cười cùng phóng tà lạnh quét mắt nhìn mọi người trong đình một cái, ngạo nghễ mở miệng. Thiên ti cổ này rất khó giải, phải nhớ muốn giải sâu độc của thiên ti cổ cần phải có ba món đồ vật. Thứ gì, Phượng Lan dạ dành trước một bước lên tiếng, chỉ cần có thể giải thiên ti cổ cho nam cung Diệp bất kể món đồ đó khó lấy cỡ nào nàng cũng sẽ lấy về giải cổ cho dù phải đi khắp chân trời góc biển, lên núi đao xuống biển lửa, nàng cũng phải vì hắn mà giải hết cổ độc. Cầu Dương giật nhìn về Phượng Lan giả, trong ánh mắt hắn có chút cô quái, sau đó chầm chập mở miệng, hỏa long quà, xích sư tử nhũ, thanh mãng tâm. Ba thứ trên thứ nào cũng là khó lấy được, mọi người bên trong bát bảo trong đình mặt sắc đều tối xuống, ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận, vì sắc mặt của Hoàng thượng như muốn ăn thịt người, thì bọn họ nào còn dám có chút động tác gì, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ đánh vạ lây đến trên đầu bọn họ. Sắc mặt của Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đều rất khó coi, hỏa long quả nàng có biết phải ở trên cách đá vựng đứng ngàn thước trở lên mới có, còn có hỏa điệu canh gác, người bình thường căn bản khó có thể đến gần, hỏa điều kia là đại điều vóc dáng to lớn, nó không cho phép bất luận kẻ nào nhích tới gần, nếu ai đến gần một chút thì dễ bị công kích, vì thế người thường không bao giờ lấy được hỏa long quả kế đến là xích sư tử nhũ, chẳng những phải là sư tử toàn thân màu đỏ và cần phải lấy được sữa tươi của nó thì mới có thể dùng, mà theo tính cách của con sư tử này muốn lấy sữa của nó thì khó càng thêm khó, cuối cùng là thanh mãng tâm, con mãng xà này sợ rằng chỉ trong rừng rậm lớn mới có, ba món đồ này món sau khó lấy hơn món trước chứ đừng nói là phải lấy đủ ba món. Ánh mắt trên gương mặt Diễm lệ của Phượng Lan Dạ đã sắp phun lửa và đầy căm tức nhìn Âu Dương Dật mà Hạo Vân Đế trước giờ cũng không phải người hiền lành. Dù nói thế nào thì nơi này cũng là địa bàn của bọn họ mà Âu Dương Dật làm thế không khác gì lấn hiếp người lấn đến cửa nhà rồi nên Hạo Vân Đế trầm giọng: Dật Thái tử chẳng lẽ muốn hại chết Hoàng Nhi của ta? Âu Dương giật nhàn nhạt cười tuyệt không có chút nào núng nào thật ra thì thiên thi cổ này chỉ cần tuyệt tình tuyệt ái thì không có khả năng ảnh hưởng nhiều hơn nữa cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Lời nói của hắn ý là cổ độc này không hề làm người ta mất mạng cho nên hảo vân đế cần gì phải tức giận. Hạo Vân Đế nghe thế sắc mặt càng thêm lãnh chìm, những đợt sóng ngầm đã bắt đầu khởi động, ánh mắt cứ dính chặt trên mặt của Âu Dương Giật, nhưng Âu Dương Giật cũng không e ngại ánh mắt của hắn, hai người cứ nhìn thẳng nhau, cuối cùng Âu Dương Giật hiểu lễ nhắc nhở Hạo Vân Đế. Ta cũng bị trúng độc rồi, như vậy mà tính thì chúng ta đã hủy nhau. Hạo Vân Đế nhìn về Âu Dương Giật giật thái tử đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn làm cho hai nước chiến tranh hay sao? Bổn thái tử không có ý thức kia, bổn thái tử cho là trong trận đấu lần này, bổn thái tử cùng Tề Vương đã đánh hòa, cho nên nói Tô Nhị tiểu thư cũng không thể thuộc về Tề Vương. Đã là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tình tranh giành nữ nhân, bên trong đình rất nhiều người đều mắt trợn trắng, mấy vị chiều thần của Thiên vận hoàng chiều giận đến dựng râu trợn mắt. Cũng sắp xảy ra tai nạn chết người rồi, hắn còn ở đây lo lắng Tô Nhị tiểu thư thuộc về người nào. Thật là có đồ ngốc ngếch cha có người ở trong lòng mắng tầm với tình trạng trước mắt nếu xử lý không tốt hai nước sẽ gặp họa chiến sự hạo vân đế mặc dù thống hận âu dương giật nhưng nhất thời lại không có biện pháp đối phó hắn nên trầm mặt hỏi thăm như vậy dựa theo ý của giật thái tử phải xử như thế nào. Kể từ hôm nay ta cùng Tề Vương đều giống nhau, chúng ta đều có cùng chung quyền lợi theo đuổi Thanh Nhã Tiểu Thư, hai tháng sau sẽ định thắng bại, đến lúc đó nếu Thanh Nhã Tiểu Thư vẫn kiên trì gả cho Tề Vương, như vậy bổn thái tử sẽ rút lui. À còn có một chuyện, nếu như Thanh Nhã Tiểu Thư không muốn Tề Vương chịu khổ, nguyện ý gả đến lâm phong quốc, như vậy bổn thái tử có thể trợ giúp Tề Vương lấy được những vật đó, để giúp hắn giải thiên thi cổ. Tiếng nói của Âu Dương giật vừa dứt Nam Cung Diệp đứng ở một bên liền giống giận ngươi nằm mơ Hắn vừa giống xong trong lòng ngực bỗng thấy đau nhói, mà Phượng Lan dại nhìn thấy hắn thống khổ như vậy. Trong lòng nàng cũng không dễ chịu, lúc này vừa nhìn Nam Công Diệp nàng vừa âm thầm cắn răng, nếu đã có ba món đồ như vậy, thì dù nàng có lên trời hay xuống đất cũng phải lấy được những món đồ này cho hắn, giải hết thiên ti cổ trong người hắn, nàng cùng hắn tuyệt đối sẽ không tách ra, về phần Âu dương giật hắn ta tốt nhất không nên tới gần bên người nàng, nếu không nàng gặp một lần thì đánh một lần. Phượng Lan dạ âm thầm thề ở trong lòng. Trong đình mọi người đều nhìn Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng quyết định ra sao. Lúc này Hạo Vân đế chậm rãi mở miệng. Hai tháng sau nếu giật Thái tử thua, sẽ không an quật nữa chứ. Nếu mọi người không phải tức giận thái quá, thì nhiều người bên trong đình đều muốn bật cười. Đường đường là Thái tử một nước thế nhưng lại chơi xấu ám toán, có phải là hắn không đây? Lúc trước bọn họ còn khen hắn, bây giờ chỉ cảm thấy hắn căn bản là tiểu nhân, tuy nói là thái tử của Lâm Phong Quốc nhưng lại không biết thông minh thức thời, trong tay có kỳ binh thì thế nào. Chẳng qua chỉ là một người hèn hạ mà thôi. Âu Dương giật tuyệt không để ý đến suy nghĩ của những kẻ bên cạnh, trước giờ hắn làm việc luôn luôn làm theo ý mình đã quen, ngay cả phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng không có biện pháp đối với hắn, cho nên lần này vừa nghe thấy hắn muốn đại hôn, chỉ còn kém chút xíu là đốt pháo ăn mừng đưa hắn đi. Nếu hắn đã không cần để ý đến ánh mắt của người khác, thì làm gì lại để ý tới những người này? Hắn chỉ biết một điều nếu là đồ đạc của mình, thì mình phải tranh thủ, bất kể là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có kết quả là được. Có cố gắng qua mới biết được kết quả như thế nào? Thanh nhã không thích hắn, hắn cũng không trách nàng, nhưng ai biết được sau này nàng sẽ thích hắn thì sao, nữ nhân có đôi khi luôn khẩu thị tâm phi, hoặc bởi vì đau lòng cho nam công diệp mà chịu gả cho hắn cũng không chừng, đến lúc đó hắn sẽ từ từ làm cho nàng thích hắn. Âu Dương giật một phen tính toán xong, trên mặt liền Dương lên nụ cười, thật ra thì độc ở trên người hắn đang hoạt động gây ra từng đợt khó chịu nhưng mà hắn không quan tâm. Tốt một lời đã định thời hạn là hai tháng tuyệt đối không sửa đổi một lời vừa nói xong, hắn liền bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài, lúc này bên trong Đình Nam cung Diệp đã đứng dậy hướng Hạo Vân đế kêu lên, "Phụ hoàng, sao người có thể đồng ý với hắn chứ?" Lúc này sắc mặt của Hạo Vân đế là nhịn mà không hề nhẫn, con ngươi lại càng khơi lên vẻ không tha thứ, rồi mở miệng nói lời thành khẩn. Hai tháng thời gian đủ để các ngươi đi tìm đồ giải Thiên Ti cổ rồi, chẫm không hy vọng ngươi có việc" Nói xong liền đứng dậy cũng không thèm nhìn tới Nam Công Diệp một cái, nếu như sau hai tháng, Diệp Nhi giải không được thiên ti cổ, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho Âu Dương Giật, đến lúc đó thì cứ nhìn xem lão hoàng đế lâm phong quốc lấy cái gì tới để trao đổi, về phần độc ở trên người Âu Dương Giật, hắn tin tưởng Tô Thanh Nhã có giải dược đợi khi thiên ti cổ trên người của Diệp Nhi được giải, đến lúc đó hắn sẽ ra lệnh cho Tô Thanh Nhã đem giải dược đưa cho Âu Dương Giật, đợi đến khi hắn ta rời đi thiên vận hoàng chiều thì mọi chuyện sẽ đại cát. Hạo vân đế dẫn người rời đi, nên hộ quốc hầu tiến đến phía trước mở đường, đi đến nơi yên tĩnh rồi hộ giá hoàng thượng rời đi. Mà quan viên cùng gia quyến bên trong vân thủy Sơn Trang cũng bị hộ quốc hầu phu nhân phái người đưa ra khỏi Sơn Trang. Trong đình mọi người đều lui xuống hết, chỉ có Phượng Lan giả cùng Nam Cung Diệp vẫn đứng xa xa nhìn nhau, người thì đứng gần trong gang tấp nhưng không thể chạm nhau. Khiến tim của hai người rất thống khổ nhất là Nam Công Diệp bởi vì đau đớn nên sắc mặt rất khó coi Trên đầu mồ hôi lạnh ngày càng nhiều nhưng hắn vẫn thản nhiên chấn định nhàn nhạt kêu một tiếng Lan Nhi Phượng Lan dạ ngước mặt lên cao đem nước mắt bước vào trong hốc mắt rồi trầm giọng bỏ xuống một câu Ta nhất định sẽ lấy được ba món đồ đó để giải sâu độc kia Nói xong nàng cũng không quay đầu lại mà chạy vội ra ngoài bên ngoài đình vụ tiễn còn đang chờ nàng Vừa nhìn thấy Lan Nhi mặt thì trắng bệch hốc mắt thì đỏ từ bên trong vọt ra, vụ tiễn đã sớm đau lòng liền chạy qua lôi kéo nàng, Lan Nhi, đừng thương tâm nữa, như thế nào, có biện pháp gì không? Phượng Lan giả cùng nàng một đường đi ra ngoài, vừa nói ra những món đồ giải thiên ti cổ, hiện tại nàng quyết định rời đi an giáng thành để tìm kiếm những món đồ này, tìm không được những thứ này, nàng sẽ không trở lại kinh thành. Vụ tiễn bỗng nghĩ đến máu trên người Phượng Lan giả, Lan Nhi, máu của ngươi không phải có thể giải độc sao? Phượng Lan dạ gật đầu, phải, nhưng mà nó không thể giết chết sâu độc, chỉ có thể giải độc, mà trên người Nam cung Diệp lại là một loại côn trùng cổ, phải dùng hỏa long qua cùng xích sư tử nhũ, còn có thanh mãng tâm nữa, ba món đó hòa chung với nhau mới có thể giết chết sâu độc kia. Âu Dương giật khốn kiếp này. Vụ Tiễn cùng Phượng Lan dạ một đường vừa đi vừa nói nhanh chóng ra khỏi Vân Thủy Sơn Trang trước cửa Sơn Trang hai người vừa gặp Thụy Vương cùng Bách Lý Hạo đang quay trở lại cả hai đều có chút chật vật y phục trên người cũng rách nhiều chỗ không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi Phượng Lan dạ thấy Bách Lý Hạo thì ánh mắt thật giống như ẩn giấu một thanh dao găm bỗng nhiên bắn qua khiến cho Bách Lý Hạo không nhịn được phải run rẩy một cái rồi đưa mắt nhìn xe ngựa tô phủ rời đi hắn không khỏi đứng tại chỗ nhẹ lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta làm sai sao? Thanh nhã ta không muốn tranh giành cái gì cả chỉ muốn vĩnh viễn chờ đợi ở bên cạnh ngươi, bất ly bất khí, như vậy cuộc đời này ta đã mãn nguyện, vì sao ngươi lại căm hận ta như vậy? Ở bên trong ánh sáng của hoàng hôn, chỉ có một nam tử như nhã trúc đang ngu ngơ đứng ở trước cửa vân thủy sơn trang, rồi từ từ bị bóng đêm tối như mực bao phủ. Trong tô phủ, phượng lan dạ gục ở trên giường bên trong gian phòng, thật lâu cũng không nhúc nhích nghĩ đến nam cung diệp lúc này đang bị đau đớn, trong lòng nàng thật là khổ sở, nước mắt ngăn không được nữa mà chảy xuống, cuối cùng nàng nằm lì ở trên giường khóc lên, âm thầm khóc nức nở. Từ trước cho tới bây giờ nàng là một người không sợ trời không sợ đất, nhưng vừa nghĩ tới chuyện lúc này nam cung diệp đang bị thống khổ, liền tự trách mình không dứt nàng tình nguyện nổi đau kia ở chính trên người mình. Hơn nữa mọi chuyện cũng là nàng gây ra. Sớm biết như vậy, ban đầu nàng sẽ không vào kinh, không trở lại, như vậy Nam Công Diệp đâu có bị Âu Dương giật hạ độc A, Phượng Lan dạ càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ bé đã tràn đầy nước mắt. Dù sao mọi người bên trong gian phòng cũng bị nàng đuổi đi ra ngoài, nàng muốn khóc cứ khóc cũng không có mất thể diện với ai. Lúc này nàng chính là quá khó chịu, vốn chỉ một lòng muốn cùng Nam Cung Diệp ở bên nhau, nhưng ai ngờ lại khó khăn nặng nề đến vậy, bây giờ lại còn làm hại hắn trúng thiên ti cổ, mặc dù nàng không sợ bất kỳ khó khăn hiểm trở nào, nhất định phải trợ giúp Nam Cung Diệp lấy cho được những đồ giải cổ kia, nhưng ngày nào những vật đó còn không có nắm trong tay, thì ngày đó Nam Cung Diệp còn chịu lấy nhiều đau khổ a. Phượng Lan Dạ đang ở bên trong gian phòng khóc, thì tấm màn bị nhấc lên, vụ tiễn bước vào, vừa nhìn thấy tiểu nha đầu này đang khóc trong lòng càng dâng lên chua sót, khi gương mặt của các nàng bị hủy, nàng ấy không khóc một tiếng, lúc Nam Cung Diệp dâng nữ nhân khác vào phủ, nàng cũng không khóc một tiếng nào, nhưng giờ phút này lại khóc thương tâm đến như thế. Hoàn toàn có thể thấy được nàng hết sức để ý tới Nam Cung Diệp nghĩ đến đau đớn mà hắn phải gánh chịu, nàng liền đau lòng không dứt. Xem ra tiểu nha đầu này đã thật sự trưởng thành, hiểu được tình yêu rồi, cho nên mới phải đau đớn như thế. Lan Nhi, đừng thương tâm, chúng ta hay là nghĩ biện pháp để lấy những món đồ đó, giải sâu độc mới là cần thiết nhất. Vụ tiễn, ta thật không nên trở về, là ta đã hại hắn. Phượng Lan dạ ngồi dậy tựa vào trong ngực vụ tiễn, lòng của nàng vẫn rất khó chịu, nên càng giận Âu dương giật hơn, nàng thật muốn đem nam nhân kia ra thiên đao vạn quả cho rồi, một tiểu nhân hèn hạ vô xỉ mà còn muốn cưới nàng, nàng tình nguyện nhảy vào vực sâu vạn trưởng cũng sẽ không gà cho nam nhân như vậy. Vụ tiễn vội vàng an ủi nàng, bảo nàng đừng suy nghĩ nhiều, đang lúc tỉ muội hai người ở trong phòng nói chuyện thì ngoài cửa phòng vang lên thanh âm của đinh đương. Hàm kiến tề vương. Vừa nghe Nam Công Diệp tới, Phượng Lan dạ nhanh chóng đứng dậy, lau khô nước mắt, sau đó quay lưng ra phía ngoài, rồi thúc giục vụ tiễn ngươi mau ngăn hắn lại, bảo hắn trở về đi, bảo hắn về đi. Đã trúng tiên ti cổ nếu như động tình thì sẽ như có ngàn vạn cây kim đâm vào trong tim, đó là một loại thống khổ không chịu nổi, nàng không muốn để hắn thống khổ như vậy cho nên tình nguyện chịu lấy đau khổ cũng không muốn để cho hắn chịu khổ. Vụ tiễn bất đắc dĩ phải đứng dậy, đi tới cửa trước đúng lúc nhìn thấy Nam Công Diệp định đi vào trong, nên vội vàng duỗi một cái tay ra ngăn chờ đường đi của hắn. Tề vương hãy trở về đi thôi, nàng đang tự trách mình, nếu như ngươi không muốn làm cho nàng khó chịu hơn, thì hãy trở về đi, đợi nàng tốt hơn một chút rồi hãy đến sau. Nam cung dịp dừng lại thân thể cao lớn, nhìn xuyên thấu qua bình phong, thấy một bóng dáng xinh đẹp đang ở bên trong, hai vai mơ hồ lay động, có thể thấy được tiểu nha đầu luôn luôn lãnh mặt này đã thương tâm rơi lệ rồi, nên không khỏi đau lòng trí cực. Hắn hận không được lập tức vọt tới dịch cung giết chết Âu Dương giật kia, nhưng mà dù có đem Âu Dương giật giết đi, thì mọi chuyện nhất định sẽ liên lụy đến trên đầu Lan Nhi. Hắn không muốn để nàng trở thành hồng nhan họa thủy trong miệng của người khác. Đây là hắn người yêu, sao có thể là hồng nhan họa thủy chứ? Chỉ có hắn biết là lòng của nàng vô cùng thiện lương, người khác nếu như không chọc nàng thì nàng chưa bao giờ đối với người khác sử dụng nửa phần tâm kế. Nam công diệp càng nhớ đến nụ cười, sự thiện lương của Lan Nhi thì tim càng đau đớn khổ sở, bất quá trên mặt của hắn cũng chưa nhìn thấy dấu hiện gì, nếu có cũng là rất yếu ớt vụ tiễn biết trong lòng hắn cũng không dễ chịu nên vội vàng mở miệng tề vương trở về đi thôi, trở về đi. Thật là oan nghiệt a Hai người vốn cho là hồi kinh rồi, sẽ gặp nhau và ở chung một chỗ ai ngờ lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy à, chẳng lẽ việc tốt thì thường hay gặp trắc trở nhưng hai người thật lòng yêu nhau nhất định cuối cùng sẽ ở chung một chỗ. Thân thể của Nam Cung Diệp bỗng cứng ngắc, hắn không muốn làm cho Lan Nhi tự trách hơn nữa cho nên xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn mà buồn khổ. Lan Nhi ta không có việc gì, người yên tâm đi. Vụ tiễn đợi đến khi Tề Vương rời đi, liền đi vào gian phòng, thấy Lan Nhi lại đang thương tâm, nên không khỏi càng đau lòng, nàng đi tới nắm lấy vai nàng ấy, sáng mai chúng ta rời An Giáng Thành đi tìm ba món đồ đó, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ tìm được. Phượng Lan dạ gật đầu, dùng sức hít sâu, dù có như thế nào nàng sẽ không để cho Diệp có việc Diệp, người hãy chờ, ta nhất định sẽ lấy được đồ vật giải thiên thi cổ. chương 106 Tứ Hôn Tề Vương Phủ Bên trong tuyển viện Nam Cung Diệp tựa người trên chiếc ghế mềm những tia nắng của Hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt trắng muốt như tuyết của hắn, hàng lông mi dày tạo thành hai bóng dâm trên gương mặt, đồng thời cũng mang theo sự lãnh mị đến thấu xương, hai tay vô ý thức vuốt vuốt nghiên mực bằng ngọc kỳ thật thân thể của hắn vẫn có thể chịu đựng được sự thống khổ này, chỉ là vừa nghĩ đến Lan Nhi giờ phút này phải chịu đau khổ so với sự đau khổ của bản thân thì càng khó nhịn hơn. Tiểu Nha đầu kia nhất định đang tự trách đang phiền não vì mình đã quay lại, nhưng nàng lại không biết rằng, cho dù hắn phải vứt bỏ đi tánh mạng, cũng muốn nàng quay trở lại, chỉ cần nàng còn sống, hắn liền vui vẻ. Huống chi Thiên Thi cổ này cũng không lấy được mạng của hắn, nghĩ đến đây khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngoài cửa, Nguyệt Cẩn vừa gõ cửa đi vào, liền thấy sắc mặt của chủ tử thật khó coi, nhớ đến chuyện ban ngày hắn gặp phải, Nguyệt Cẩn cũng đau lòng khó chịu, lại có chút ít nghẹn ngào. Nam Công Diệp nhướng mày nhìn, nhẹ giọng mở miệng chuyện gì xảy ra? Thiên Bột Thần đã trở lại. Ừ, để cho hắn vào. Nguyệt Cần vừa lui xuống, thì thân ảnh cao lớn của Thiên Bột Thần đi tới cung kính bẩm báo thiếu chủ. Sáng sớm Mai Tiểu Vương Phi sẽ cùng thuộc hạ rời khỏi An Giáng Thành đi tìm ba món đồ vật kia. Ừ, biết rồi, người hãy bảo vệ tốt nàng. Nam cung Diệp gật đầu chỉ có để cho nàng đi tìm thì trong lòng của nàng mới có thể dễ chịu một chút nếu không nàng sẽ rất khổ sở mà hắn sẽ cùng đi với nàng chẳng qua vì không để cho nàng cảm thấy khó chịu hắn sẽ ẩn ở trong bóng tối thôi nghĩ vậy liền phất tay để cho thiên bột thần trở về thiên bột thần liền lui ra ngoài lúc này Nguyệt Cần lại đi vào. Gia, người xem chuyện này, hắn biết Vương Gia sẽ không thể nào yên tâm để tiểu Vương Phi một thân một mình đi tìm những món đồ này cho nên hắn đoán ra nhất định sẽ đi. Ta sẽ cùng đi theo nàng, để cho Ngọc Lưu Thần theo ta đi một chuyến, người ở lại trong vương phủ, không cho bất luận kẻ nào quấy giày ta, nói ta đang nghỉ ngơi. Nam Cung Diệp hạ lệnh xong, Nguyệt Cần lập tức lĩnh mệnh, nghĩ đến tính tình của gia luôn luôn cầu quái, cho dù có nói như thế, thì người khác cũng sẽ không hoài nghi nhiều. Lúc này Ngọc Liêu Thần từ bên ngoài đi vào, liền ôm quyền trầm giọng, "Thiếu chủ, hôm nay thuộc hạ dẫn hai người đi theo dõi Hoa Ngạc, cuối cùng đã thấy Nạp Lan Cửu thuộc hạ muốn đến bắt Nạp Lan Cửu, không ngờ bỗng nhiên xuất hiện mấy người bịt mặt cứu hắn đi rồi, hơn nữa Hoa Ngạc còn ngăn chặn không cho thuộc hạ đuổi theo." Nữ nhân này thật đáng chết. Nam Cung Diệp dùng sức đập một cái lên bản, sắc mặt hắn âm u, xem ra sau lưng nạp lan cựu đúng là có che giấu người thật quan trọng nhất người nọ là ai, hơn nữa không ngờ hoa ngạc lại dám cả gan ngăn cản họ, muốn chết sao. Nam Cung Diệp vừa đứng lên thì Ngọc Liêu Thần lập tức tiếp lời. Thiếu chủ, nạp lan cựu kia căn bản là loại người lang tâm cẩu phế, hoa ngạc che chở cho hắn, ai ngờ đến lúc hắn sắp rời đi, lại phòng ám khí làm hoa ngạc bị thương, muốn giết người diệt khẩu. Cái gì, nàng hiện tại như thế nào? nam công Diệp đi ra ngoài, Nguyệt Cần cùng Ngọc lưu Thần đi theo sau hắn, một nhóm ba người nhanh như gió tiêu sái bước ra ngoài, họ một đường đi ra khỏi tuyển viện hướng về liên viện nơi hoa ngạc ở kể từ sau khi Lan dạ rời đi, nàng cùng Diệp Linh vẫn ở lại trong liên viện của Lan Nhi, làm công việc quét dọn đám người Diệp Linh bình thường cũng rất chiếu cố nàng. Lúc này hạ nhân liên viện đều ở trong phòng, vây quanh một người, mọi người không nghĩ tới Hoa Ngạc lại có không ngốc nữa, nàng ta đã sớm khỏi bệnh, Diệp Linh nhìn Hoa Ngạc bị thương, sắc mặt của nàng ở dưới ánh đèn một mảnh tái nhợt, ánh mắt có chút rời rạc, vốn dĩ nàng nên tức giận nhưng nhìn thấy như thế lại cũng không thể giận nữa, chỉ lôi kéo tay Hoa Ngạc. Người đây là tội gì chứ tại sao lại giấu giếm chuyện mình không bị ngốc a Trong mắt của Hoa Ngạc liền trào ra một giọt nước mắt, nàng nắm lấy tay Diệp Linh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thật ra lúc đó nàng chỉ muốn đi theo nạp lan cựu thôi, là hắn nói chỉ cần trợ giúp lục dai trở lại vương phủ sẽ mang nàng rời đi. Đến lúc đó vân phượng phục quốc, bọn họ sẽ cùng nhau quay về vân phượng quốc. Trong mắt hoa ngạc hiện lên hình ảnh vân phượng quốc hoa thơm chim hót nơi đó chính là nhà của nàng, là nơi từ nhỏ nàng sinh trưởng, là nơi bao nhiêu lần trong mộc nàng nhìn thấy hình ảnh con cháu của mình chạy xung quanh đồng cỏ xanh ngát. Nhưng bây giờ không còn gì nữa, nàng vẫn biết nạp lan cửu không thương nàng, nhưng đáy lòng lại có một chút mong ngóng, hy vọng trong lòng của hắn sẽ có một chút hình bóng của nàng. Thật ra thì nàng biết trong lòng nạp lan công tử chỉ có công chúa, từ lúc hắn còn nhỏ cũng đã rất thích công chúa, là do nàng tham lam. Hoa ngạc nghĩ đến đây liền nở nụ cười. Lúc này Nam Cung Diệp dẫn người từ ngoài cửa đi vào, bên trong gian phòng tất cả tỷ nữ đều đứng lên, cùng kính cúi đầu đứng sang một bên, Nam Cung Diệp đi tới trước giường, hạ mắt nhìn xuống Hoa Ngạc, trong mắt rét lạnh như băng, không có một tia đồng tình. Hoa Ngạc, ngươi thật làm cho chủ tử các ngươi mất thể diện, nói đi, Nạp Lan Cửu đến tột cùng là núp ở nơi nào? Hoa Ngạc lắc đầu, trong miệng phun ra một ngụm máu, nô tỳ không biết hắn trốn ở nơi nào mỗi lần gặp mặt cũng là hắn hẹn nô thì gặp mặt ở nơi hắn chọn, nô thì có thể nói chính là có người chưa chấp hắn, hình như là một vị đại quan ở thiên vận hoàng triều ngụ ở chung quanh đây. nàng nói xong liền thở dốc, duỗi dài cổ tay hướng về phía giữa không trung quơ qua quơ lại, cuối cùng cố dấn người lên thốt ra một câu: công chúa, nô thì sẽ xuống cựu thuyền nhận tội với người. Cuối cùng tắt thở trong phòng đám người Diệp Linh cũng không còn trách cứ nàng nữa toàn mộ đều khóc thảm thiết nam công Diệp không nói gì không biết hoa ngạc nếu như biết chủ tử của nàng không có chết thì sẽ nghĩ như thế nào nên hắn đứng thẳng người dậy phân phó xuống tìm quan tài đem nàng đi chôn cất. Dạ vương gia, Nguyệt Cần lĩnh mệnh đưa vương gia đi ra ngoài sau đó xoay người lại phân phó quản gia làm chuyện này trong phòng khóc thảm thiết vang thành một mảnh. Nam Công Diệp toàn thân lạnh lèo, một đường đi về thuyền viện, hắn không tự chủ được mà nghĩ đến Lan Nhi, vốn là muốn cho Hoa Ngạc một con đường sống, ai biết cuối cùng thật không ngờ nàng cứ như vậy mà chết đi, lúc này hắn mới thấy được mọi việc trên đời đều đã được định sẵn. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phượng Lan dạ liền rời giường, gọi Đinh Đương cùng Vạn Tinh chuẩn bị cùng nhau rời khỏi An Giáng Thành đi tìm Thiên Thi Cổ. Tối qua, vốn là vụ tiễn cũng muốn cùng đi với nàng, nhưng nàng không muốn vụ tiễn lại mạo hiểm, cho nên mới để nàng ở lại. Thật ra, lần đi này vô cùng nguy hiểm, nếu như vụ tiễn lại xảy ra chuyện gì, nàng thật không thể tha thứ cho mình, cho nên nàng mới nói để cho vụ tiễn ở lại trong kinh, cùng Tiểu Ngư giúp nàng chú ý mọi động tĩnh trong kinh thành. Võ công của vụ tiễn mặc dù không tệ, nhưng so với cao thủ chân chính vẫn còn kém một tí, cho nên nàng mới ngăn cản vụ tiễn đi theo. Nàng mang theo hai người là Đinh Đương cùng Vạn Tinh, còn có Thiên Bột Thần, một nhóm bốn người đã đủ để ứng phó mọi chuyện. Đinh Đương cùng Vạn Tinh là hai người rất cơ chí, mà thân thù của Thiên Bột Thần lại không tệ, hơn nữa còn có nàng, cho nên nàng cũng không có gì phải lo lắng. Bốn người thu thập một phen, sáng sớm từ sau viện lặng lẽ lên xe ngựa rời khỏi tô phủ. Thiên bột thần chịu trách nhiệm đánh xe, ba người các nàng ngồi ở trên xe ngựa, lúc chạy tới cửa thành, vừa lúc cửa thành mới mở, nên xe ngựa một đường chạy nhanh ra khỏi An Giáng Thành. Lần này nơi các nàng muốn đi là đoạn phong nhai. Đoạn phong nhai, núi cao chót vót từng nghe có người đồn nơi đó xuất hiện hỏa long quả, chỉ cần tìm được hỏa long quả, xích sư từ cùng thanh mãng tâm sẽ dễ tìm một chút. Xe ngựa một đường chạy như điên, đi một hơi hơn 10 dặm, thiên bột thần đối với vị trí địa hình của đoạn phong nhai cũng hiểu rõ, bởi vì nóng lòng sợ thiếu chủ chịu khổ cho nên mới phải cưỡi ngựa chạy không ngừng nghỉ, trên đường nếu có xe ngựa chạy qua, trong nháy mắt liền bị quang ra ngoài. Chân trời vừa tờ mờ sáng, khắp nơi ánh sáng chói lọi, hai bên đường cỏ xanh mượt một màu, mùa xuân đã đến nên vạn vật đâm chồi nảy lộc như thế một năm mới lại sắp đến rồi. Xe ngựa đi được một đoạn đường, thì bỗng nhiên dương vó ngựa kéo dây cưng dừng lại, bên trong xe ngựa mọi người đều biết võ tự nhiên sẽ không có việc gì, chẳng qua là phượng lan giả có chút kỳ quái nên trao lông mày lại trầm giọng mở miệng. Xảy ra chuyện gì, có người ngăn cản đường. Trong lời nói của thiên bột thần có chút tức giận, Phượng Lan dạ vén mạnh nhìn ra, lại thấy ở giữa đường bầy biện một chiếc xe ngựa đang chặn đường đi của các nàng, dưới xe ngựa có một người đang đứng dựa vào, cười đến tà mị yêu dị, cùng vẻ mặt làm điên đảo chúng sanh, trong tay hắn phe phẩy chiết phiến, chậm rãi tiêu sái bước tới, đi thẳng đến xe ngựa của Phượng Lan dạ hai tay ôm quyền. Thanh nhã, bản thái tử muốn cùng ngươi đi một chuyến như thế nào? Người ngăn cản đường đi của các nàng là Lâm Phong Quốc Thái tử Âu Dương Giật trên khuôn mặt thì tươi cười cười đến rực rỡ như ánh mặt trời, đối với chuyện Phượng Lan dạ toàn thân tràn đầy tức giận và sát ý, xem như không nhìn thấy. Phượng Lan dạ một trường đánh tới, thân hình hắn thật nhanh tránh né lui ra, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Thanh nhã, người quá thô lỗ. Phượng Lan dạ trong lòng và toàn thân tràn đầy lửa giận. Lập tức xoay người nhảy xuống xe chỉ vào Âu Dương giật mắng tọ Âu Dương giật người là thái tử gì chứ thực ra chỉ là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, đừng cho là ta nhìn không ra, sắc mặt của ngươi tái nhợt đêm qua độc phát rất khó chịu sao thật là đáng đời, đừng nghĩ rằng đi theo ta là lấy được giải dược, đừng có nằm mơ, giải dược đều bị ta phá hủy rồi, phải nhớ nếu muốn có giải dược trừ phi chính mình đích thân chế còn nữa tên bách lý hạo kia không phải là biết giải sao. Làm sao ngươi không bảo hắn điều chế cho ngươi? Nàng cũng không tin, giải được lần đầu còn giải được lần thứ hai. Phượng Lan giả mắng xong, khuôn mặt tuấn Mỹ của Âu Dương giật nổi lên ủy khuất trong mắt tựa hồ còn hiện lên sương mù, mang bộ dạng ủy khuất khi bị người ta bắt nạt. Thanh nhã, ngươi thật hận ta như vậy sao? Ta chỉ là yêu thích ngươi thôi. Nói đến hai chữ yêu thích Phượng Lan giả không nhịn được hai cánh tay hoàn ngực lạnh lùng nhìn Âu Dương giật. Ngươi tại sao phải yêu thích ta a Hai người chúng ta người chỉ bất quá gặp nhau vài lần, mà ngươi xác định đó là yêu thích ta sao? Chứ không phải bởi vì không chiếm được đồ vật mình muốn, cho nên liều mạng cũng phải nắm được trong tay, đây mà là thích sao? Nói xong lời cuối cùng, Phượng Lan giả trực tiếp châm biếm thêm, chỉ sợ ngươi căn bản không biết cái gì là thích. Lập tức tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Âu Dương giật bởi vì Phượng Lan dạ một phen trách mắng, sắc mặt thầm trầm xuống trong con ngươi là như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ lời của Thanh Nhã là sự thật hắn kiên trì muốn có nàng cũng không phải là thích mà là vì chưa từng có gì mà hắn không chiếm được cho nên mới phải kiên trì như thế. Hắn không phải là thích không phải đâu, hắn đang suy nghĩ đến nhập thần thì Phượng Lan dạ đã nhảy lên xe ngựa thiên bột thần cưỡi xe ngựa chạy qua chỉ để lại xe ngựa của hắn. Thanh nhã, ngươi đừng chạy trốn, ta là thích ngươi thật chứ không phải cái gì mà không chiếm được mới kiên trì muốn lấy được. Âu dương giật hung hăng một đá chân một cái, tên thủ hạ đứng bên cạnh lập tức đi tới xin chỉ thị ra chúng ta. Đuổi theo ta liền không tin nàng có thể chạy trốn khỏi ta ta biết nàng nhất định là đi đoạn phong nhai. Âu dương giật vung cây quạt trong tay lên, hào khí mở miệng, sau đó nhảy lên xe ngựa theo sát không nghỉ, đi thẳng một đường đến đoạn phong nhai. Đoạn phong nhai, cách kinh thành khá xa. Hầu như đã gần tới đất phong Đông Hải của Tấn Vương Nam Cung Chắc nơi cách Đông Hải có hơn 100 dặm. Một đoàn người ngựa chạy không ngừng nghỉ ngơi đã một ngày, ban đêm tá tốc ở một cái thôn chấn nhỏ, họ cũng không đòi hỏi nhiều tùy thiện chọn lấy một cái khách sạn ăn cơm rừng chân chuẩn bị ngày thứ hai lên đường. Đêm hôm đó thậm chí có người đến ám sát Phượng Lan Giả. Nửa đêm lúc nàng đang ngủ say, bỗng nhiên cảm nhận được sát khí ở chỗ tối, nên lập tức đánh thức đinh đương cùng vạn tinh, ngay cả thiên bột thần ngủ ở cách vách cũng bị kinh độc, nên nhất tề chạy vào trong bóng tối mười mấy tên thích khách nhảy ra. Võ công thiên bột thần cùng Phượng Lan dạ vốn đã không thấp, nên chẳng sợ đám người này. Đinh đương cùng vạn tinh thì đủ để tự vệ, nên căn bản không cần nàng quan tâm, vì thế nàng cùng thiên bột thần cứ đánh thoải mái, chẳng qua là không nghĩ tới, trong lúc các nàng đang đánh vui vẻ, thì Âu Dương giật lại dẫn người sông vào, hắn vông tay lên, đám thủ hạ liền như lang như hổ nhào tới, những tên thích khách kia nào phải là đối thủ, nên chỉ nháy mắt liền giải quyết gọn, cũng trong nháy mắt cả phòng toàn sát chết. Lúc này Âu Dương giật hoàn toàn không còn thấy được bộ dáng đùa cợt su côn như trước nữa, thái độ nghiêm túc mà thật tình, hắn ngồi sổ người xuống vạch trần cái khăn vuông đang che trên mặt tên thích khách xem xét bọn họ rốt cuộc là người nào, cuối cùng đứng thẳng người chậm rãi mở miệng. Người có phải có kẻ thù hay không? Sắc mặt của Phượng Lan Dạ không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hắn, nàng làm gì có kẻ thù, hiện tại kẻ thù của nàng chính là hắn Âu Dương giật những người này không phải là hắn phái ra à, để làm anh hùng cứu mỹ nhân vân vân, trong mắt Phượng Lan Dạ hiện lên sự nghi ngờ Âu Dương giật lập tức sơ tay thật thà nói rõ. Không phải là ta phái người đâu, nếu như là ta ta sẽ không cự tuyệt mà thừa nhận. Điểm này Phượng Lan Già cũng tin tưởng, hắn ngay cả Hạ Thiên Ti Cổ cho Nam cung Diệp cũng dám lì mặt thừa nhận huống chi là những tên sát thù này, nếu như không phải là Âu Dương giật phái người, như vậy còn có ai muốn giết nàng a Là muốn giết nàng, hay là ngăn cản nàng lấy được giải dựng Thiên Ti Cổ, người này chỉ sợ là không muốn nàng cứu Nam Công Diệp, như vậy rất có thể chính là người trong chiều, là ai? Vẻ mặt phượng lan dạ đang lãnh ngạo, mà lúc này người ở trong khách sạn đã bị kinh động rồi, trường quý cùng mấy tiểu nhị chạy vội vào, sắc mặt giống như cho tàn, nhìn thi thể nằm đầy phòng, ngay cả nói chuyện cũng không thành câu. Này, này, nơi nhỏ bé này lúc nào mà lại chứng kiến những thứ này, cho nên trường quỹ ngay cả chân cũng đứng không vững âu dương giật lạnh lùng nhìn lướt qua mọi thứ, sau đó phân phó đi xuống, đem nơi này quét dọn sạch sẽ Dạ, ra. Gian phòng bị thu thập sạch sẽ, Phượng Lan dạ mặt lạnh chừng mắt nhìn Âu Dương giật ngươi đừng nghĩ ta sẽ nợ ngươi nhân tình gì, chuyện này cũng là do ngươi gây ra, lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu để ta lấy được hỏa long quả liền thôi, nếu lấy không được ta nhất định sẽ đem ngươi chôn cất ở trên đoạn phong nhai. Phượng Lan giả nghiến răng miến lợi chỉ ngoài cửa, để cho Âu Dương giật lập tức đi ra, nam nhân này cũng rất phối hợp liền xoay người đi ra ngoài, lúc rời khỏi còn hảo tâm đóng cửa cho nàng. Trong phòng, thiên bột thần trầm giọng mở miệng, chua từ, ngươi xem, những người này là do ai động tay động chân? Phượng Lan dạ suy nghĩ một chút, hiện tại trong kinh chỉ có hai phái muốn đối phó Nam Cung Diệp, đảng của Tấn Vương cùng đảng của Sở Vương, hiện tại Hoàng thượng cưng chiều Nam Cung Diệp, bọn họ đều biết tất nhiên sẽ không hy vọng hắn còn sống, cho nên hẳn là trong hai đảng sẽ có một đảng phái người đến giết nàng, muốn làm tổn thương Nam Cung Diệp. Cho dù các nàng có đoán ra được tuy nhiên lại không có chứng cứ chỉ sợ tiếp theo bọn họ còn có thể phái thêm sát thủ tới ám sát. Chúng ta cẩn thận một chút nếu Âu Dương Giật muốn đi theo cứ cho hắn đi theo ta nghĩ đám người ám sát kia nhất định sẽ xuất hiện nữa, để bọn chúng cho Âu Dương Giật giải quyết. Dạ giả trù tử, thiên bột thần lui xuống, đinh đương cùng Vạn tinh đưa tay giúp Phượng Lan Dạ tiểu thư, nghỉ ngơi đi. Ừ, trong phòng an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ nằm xuống giường nghỉ ngơi. Không biết tại sao trong lòng cảm thấy rất an định, nàng vẫn luôn cảm giác được diệp cách mình rất gần, giống như hắn đang ở bên cạnh phụng bồi mình, những ngót ức nàng cảm thấy trong lòng lúc trước đã không còn nữa. Trong một gian phòng khác của khách sạn này, lúc này có một người đang tựa vào trên giường, nghe một người bên trong gian phòng bẩm báo. Thiếu chủ, không có chuyện gì rồi, nhưng Âu Dương giật kia cứ một đường dây dưa cùng Tiểu Vương Phi, ngươi xem chuyện này. Có muốn đem hắn đánh cho một trận để hắn không còn dám bên cạnh Tiểu Vương Phi hay không, Nam Cung Diệp nheo mắt lại, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh đối với sự si tâm vọng tưởng của Âu Dương giật hắn rất tức giận, bất quá trong lòng lại có ý nghĩ khác. Nếu hắn muốn đi cùng thì cho hắn đi theo, bất quá chú ý động tĩnh của hắn, ngàn vạn lần không thể để cho hắn tổn hại đến Tiểu Vương Phi. Phải, phái người điều tra thân phận của những tên y nhân kia, xem bọn hắn có lai lịch gì. Rồi lập tức đưa tin tức tới đây. Thuộc hạ đi làm ngay, Ngọc Lưu Thần đi ra ngoài phát tin tức trong gian phòng an tĩnh lại, Nam Cung Diệp nhắm mắt lại nằm tựa vào trên giường, hắn cách Lan Nhi gần như thế cơ hồ có thể nghe được hô hấp của nàng, biết nàng ngủ được rất an ổn nên một lòng thanh tĩnh lại. Bất quá ngực vẫn cảm thấy đau nhói nên đưa tay đè lại rồi thở dốc mấy hơi, không dám nghĩ nhiều hơn nữa thì loại sâu độc kia mới chịu an bình một chút. Đêm từ từ trôi qua. Ngày thứ hai đoàn người tiếp tục đi đến đoạn phong nhai, những tên sát thủ trong bóng tối quả nhiên không ngừng tay, liên tục ám sát chẳng qua đều bị Âu Dương giật cùng đám thuộc hạ đánh bại, hắn vô tình lại trở thành hộ hoa sứ giả, nhưng mà dọc đường đi Phượng Lan giả cũng không cho hắn sắc mặt tốt, vẫn cùng hắn duy trì khoảng cách ba thước. Bất quá Âu Dương giật cũng không tức giận, cứ nghĩ có khi nào Phượng Lan giả sẽ bị hắn làm cho cảm động không? Nếu là bị cảm động vậy cũng tốt, dọc đường đi hữu kinh vô hiểm, sau 10 ngày thì đã đến đoạn phong nhai. Đoạn phong nhai, núi cao vời vợi, sừng sững hiên ngang, ngẩng đầu nhìn lên, cao vút thẳng đến mây xanh. Căn bản là không cách nào đi tới, mọi người đứng ở dưới chân núi nhìn quanh, hết đường xoay sở. Lúc này trời đã tối, nên mọi người nhìn xung quanh tìm chỗ nghỉ ngơi, hiện tại đã là mùa xuân, đêm mặc dù khá lạnh, nhưng còn có thể chịu đựng được. Chỉ cần tìm một nơi để tránh gió, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai đi lên đoạn phong nhai là được. Buổi tối, Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi tìm những người xung quanh để hỏi thăm tình hình của đoạn phong nhai. Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng đang tỏa sáng, tất cả ánh sáng trắng đều từ đỉnh núi nhô ra. Phượng Lan dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh, còn có cách đó không xa là Thiên Bột Thần cùng ngửa đầu nhìn Đoạn Phong nhai, quả thật căn bản không có đường đi lên, thấy vậy nàng không khỏi tức giận, thân hình thử trèo lên, chỉ thấy vách đá trơn láng, còn phủ rất nhiều cỏ rêu xanh, ngay cả điểm dừng chân cũng không có càng không nói đến nếu chẳng may trượt chân thì sẽ trượt một lúc hơn 10 trượng, trong chớp mắt sẽ rơi thẳng xuống vách núi, Đinh Đương cùng Vạn Tinh khẩn trương tiến lên một bước vị nàng. "Tiểu thư," Phượng Lan dạ giận đến không nhịn được phải giậm chân. Chết thiệt đoạn phong nhai. Đang nói, bỗng nhiên trong đêm tối truyền đến một tiếng quát. Ai to gan dám mắng đoạn phong nhai. Mọi người thật nhanh nhìn lại, chỉ thấy giữa không chung có một tia sáng quỷ dị. Đến lúc nhìn rõ lại, thì ra là một người đang cầm đèn lồng, từ trên đoạn phong nhai chậm rãi nhảy xuống dưới, y phục bay phấp phới, giống như một đóa hoa sen, từ từ bay đến trước mặt mọi người. Mọi người không khỏi trợn mắt há mồm, không ai ngờ tới ở đoạn phong nhai lại có người, thậm chí còn là một tiểu nha đầu. Đèn lồng chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng, tuổi của nàng so với Phượng Lan Dạ không kém bao nhiêu, bất quá khinh công cũng rất lợi hại, từ trên vách núi cao như vậy rơi xuống, thế nhưng hoàn toàn không có tổn thương gì, hơn nữa quan trọng nhất là rơi xuống đất không tiếng động, Phượng Lan Dạ vừa kịp phản ứng, liền ôm quyền. Xin hỏi quý danh của cô nương, Thủy Ninh. Tiểu nha đầu này nhanh chóng mở miệng, nhưng khi nàng ấy đến gần hai bước đã hù dọa đinh đương cùng vạn tinh lùi lại một bước, lúc trước do nàng nghiêng mặt cho nên người khác không có để ý, đến lúc nàng vừa đến gần, thì ra một nửa trên khuôn mặt của thủy chữ có một dấu bất màu hồng ánh sáng từ đèn lồng chiếu dọi đến làm cho nó càng ghê người, khiến người ta phải khiếp sợ. Bất quá phượng lan giả cũng không thấy sợ, vì giờ phút này nàng chỉ quan tâm đến hỏa long quà, nếu như thủy chữ có thể từ đoạn phong nhai xuống thì nhất định sẽ có cách đi lên. Ta tên là Phượng Lan Dạ, muốn thỉnh giáo Thủy cô nương, chúng ta có thể đi lên Đoạn Phong Nhai không? Phượng Lan Dạ tin tưởng chỉ cần Thủy cô nương này đồng ý dẫn các nàng lên Đoạn Phong Nhai, tất nhiên sẽ có cách để cho bọn họ lên tới, lên được Đoạn Phong Nhai rồi, sẽ tìm được Hỏa Long quả. Thủy Ninh vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, quét mắt sang đánh giá mấy người bọn họ, sau đó kiên quyết lắc đầu, mở miệng nói: "Không được các ngươi lên Đoạn Phong Nhai là muốn lấy được Hỏa Long quả đúng không?" thiên hạ không có biết bao nhiêu người muốn lấy được hỏa long quả. hỏa long quả chẳng những là thánh dược chữa thương, giải độc hơn nữa nếu là người luyện võ sẽ gia tăng nội lực. mà nàng bởi vì bị độc đả thương nên vẫn dựa vào hỏa long quả để duy trì mạng sống mới có thể sống đến ngày hôm nay. làm sao lại đưa hỏa long quả tặng cho người khác? phượng lan giả cũng không giấu diếm nên vội vàng gật đầu. đúng vậy, xin muội muội thành toàn tâm ý của chúng ta thật sự là vì muốn cứu người cho nên mới phải lấy được hỏa long quả. Thủy Ninh nghe Phượng Lan dạ nói rất thành khẩn, thật sự cũng không muốn làm khó các nàng, nhưng nếu để cho các nàng lấy được hỏa long quả là không thể được bởi vì ở đoạn phong nhai hỏa long quả chính là sinh mạng của nàng, mà đường lên đoạn phong nhai cũng là do sư phụ trước khi chết chỉ dẫn cho nàng một con đường nhỏ, không có nàng chỉ đường, không ai có thể lên được đoạn phong nhai. Tối nay, nàng lên núi là muốn xem tình hình của hỏa long quả, khoảng 2 ngày nữa nó sẽ chín, trên núi có hỏa nhi coi chừng dùm nàng là nàng yên tâm. Không nghĩ tới vừa xuống núi lại gặp được mấy người này đang tìm kiếm xung quanh, vừa nhìn liền biết có người đang chú ý đến hỏa long quả. Không ngờ lại là một tỷ tỷ rất xinh đẹp, thủy chữ trước giờ không có huynh đệ tỷ muội là sư phụ ở trong núi nhặt được nàng, sau khi sư phụ qua đời, chỉ còn lại một mình nàng, mà nàng lại không thể rời đoạn phong nhai, bởi vì trong cơ thể có độc nếu mạo hiểm rời khỏi đoạn phong nhai chỉ có một con đường chết bình thường cũng có thấy người đến đoạn phong nhai. Nhưng phần lớn là một đám người cực kỳ hung ác cho tới bây giờ cũng không ai có vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện nhiều như thế, người khác vừa thấy mặt nàng cũng sẽ gọi nàng là kẻ quái gì. Trong lòng nàng rất thích vị tì tì này, nhưng nếu không có hỏa long quả, nàng sẽ bị độc phát tác. Thủy Ninh vừa nghĩ thì hò khan một tiếng, bởi vì do độc nên thân thể nàng gầy yếu, ngay cả luyện võ cũng phải cố hết sức bất quá khinh công thì xuất thần nhập hóa ít kẻ nào sánh kịp. Sư phụ nói sức lực không mạnh thì cần chạy nhanh hơn một chút cho nên nàng mới lên được đoạn phong nhai. Phượng Lan dạ ngẩn đầu nhìn về Thủy Chữ thấy sắc mặt nàng có chút u ám, không khỏi quan tâm mở miệng. Thủy cô nương thật giống như chúng độc. Thủy Ninh gật đầu, ho khan hai tiếng, đúng vậy, đây chính là nguyên nhân ta không thể đưa hỏa long quả cho các ngươi, ngươi nhìn ta đi. Ý của nàng rất rõ ràng, nàng cần hỏa long quả, không có biện pháp cho các nàng, nhưng Phượng Lan dạ vừa nghe lời của nàng liền cao hứng trở lại. Thủy cô nương, chi bằng ta giải độc cho ngươi, ngươi đem hỏa long quả tặng cho ta. Thủy Ninh ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới phượng tỷ tỷ vừa nhìn liền biết nàng trúng độc còn có thể giải độc tố trong cơ thể nàng, nàng có chút không dám tin, điều này không khỏi làm nàng nhớ tới lời nói của sư phụ trước khi chết. Thủy Nhi, có một ngày ngươi nhất định sẽ gặp được người có thể giải được độc tố trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể rời khỏi đoạn phong nhai rồi đây là thật sao? Phượng tỷ tỷ có thể giải được độc trên người nàng sao? Phượng tỷ tỷ, ngươi thật có thể giải độc trên người ta sao? Đã bao nhiêu năm rồi, từ nhỏ đã mang chất độc trong người, một bước không thể rời khỏi đoạn phong nhai, nàng là người có khát vọng đi ra ngoài, nhưng bởi vì trên người có độc chỉ có thể đau khổ mà sinh sống ở đoạn phong nhai này, bây giờ lại có người nói có thể giải được độc trong cơ thể nàng, Thủy Ninh cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Nếu như Phượng tỷ tỷ thật có thể giải độc trên người ta, ngày mai ta nhất định lên đoạn phong nhai lấy hỏa long quả xuống. Tốt một lời đã định. Phượng Lan giả cũng không ngờ đến mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, nàng đi tới diêu Thủy Ninh, đinh đương cùng vạn tinh thấy mọi chuyện thuận lợi như vậy, cũng rất cao hứng, đoàn người và Thủy Chữ cùng nhau đi trở về. Đúng lúc nhìn thấy Âu Dương giật đi tới, nam nhân này vừa nhìn thấy Thủy Ninh, liền sợ hết hồn, chỉ tay về phía nàng, người quái dị này từ nơi nào chạy đến A. Thủy Ninh chừng mắt, lạnh lùng châm chọc người cũng là lớn lên dạng chó hình người, chanh chua, bộ dạng dễ nhìn một chút thì có tác dụng gì. Người, ngươi. Âu Dương giật không nghĩ tới một số nữ thế nhưng cũng không cho mình một chút mặt mũi, sắc mặt liền trầm xuống, chỉ có thanh nhã mới có thể chỉ trích hắn, người khác còn không có tư cách kia cho nên vừa nghe thấy lời nói của Thủy Ninh, đã sớm đưa tay lên ngăn chờ đường đi của các nàng. Người quái dị này từ nơi nào đến, lại cả gan dám cười nhạo ta. Cười nhạo ngươi thì làm sao? Ta còn muốn đánh ngươi. Thủy Ninh vừa dứt lời thân hình chợt lóe, ngay cả người bên cạnh cũng không thấy nàng, Phượng Lan giả cùng vạn tinh thấy vậy tròn mắt líu lưỡi, khinh công thật là lợi hại a, quả thật đã đạt đến cảnh giới đạp tuyết vô ngân, mọi người chỉ nghe bóp một tiếng, đợi đến thấy rõ thì Thủy Ninh vẫn như cũ đứng ở trước mặt Phượng Lan giả, trong tay vẫn cầm một chiếc đèn lồng, vẻ mặt cười lạnh mà Âu Dương giật sớm bị người quăng cho một cái tát, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người, người cái gì, đánh như thế quá nhẹ rồi. Thủy Ninh xoay người nhìn về Phượng Lan Dạ, tì tì đi thôi. Làm sao ngươi lại cùng loại người đáng ghét này ở chung một chỗ a? Phượng Lan giả cười đến nghẹn bụng, nhìn vẻ mặt tức giận giống như ăn phải con ruồi của Âu Dương Giật thật là khoái chí. Nàng trợn mắt lạnh lùng nhìn Âu Dương Giật, rồi cùng đi với Thủy Ninh, vẫn không quên phụ họa một câu. Đúng vậy a, loại tiểu tặc vô sỉ không biết xấu hổ này chính là đánh không chết đi thôi. Đừng để ý đến hắn. Mấy người bọn họ nhanh chóng rời đi, chiều nay Âu Dương giật hiếm khi được an tĩnh như vậy, cũng không có xuất hiện ở trước mặt các nàng, không biết là chán ghét Thủy Ninh, hay là vì khó chịu cho nên không muốn xuất hiện. Phượng Lan giả lấy máu của mình cho Thủy Ninh uống, máu của nàng giải được bách độc độc của Thủy Ninh có thể giải, nhưng bởi vì thời gian bị trúng độc quá lâu cho nên phải dùng nhiều máu, cuối cùng nàng chích ra gần nửa chén máu, Thủy Ninh nhìn thấy trong lòng rất khó chịu, nhìn Phượng Lan Dạ sắc mặt tái nhợt đã sớm không đành lòng kêu lên. Tịt tịt thôi đi, đừng lấy máu nữa, nhìn ngươi không chịu nổi rồi, hỏa long quả ta sẽ cho ngươi. Phượng Lan dạ nhìn Thủy Ninh, nàng thật lòng thích nha đầu này, vì vậy mới trích ra thêm máu, đút Thủy Ninh uống, Thủy Ninh vốn không chịu, đây là máu của tịt tịa cuối cùng bị Phượng Lan dạ ra lệnh uống. Uống vào xong, thời gian không đến một nén nhang, trải qua một thời gian dài bị đau ngực thế nhưng giảm đi rất nhiều, lúc này nàng đã cảm thụ được không còn đau nhiều nữa Thủy Ninh cao hứng nói. Tì Tì ta không còn đau, thật không đau, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, sáng mai ta liền đi Đoạn Phong Nhai lấy Hỏa Long quả cho ngươi, đúng rồi, ngươi còn muốn để cho ta trợ giúp ngươi làm cái gì, bất kể là cái gì, ta cũng nhất định giúp ngươi." Thủy Ninh thấy sắc mặt Phượng Lan giả có chút trắng bệch liền đau lòng ôm nàng, chỉ cần là Tì Tì muốn, bất kể là cái gì nàng cũng nguyện ý giúp. Từ trước đến giờ trong người nàng vẫn bị độc hành hạ, khiến cho nàng chỉ có thể ở lại Đoạn Phong Nhai, hiện tại độc của nàng đã giải rồi, lúc này đã có thể rời đi, thật sự là quá tốt rời khỏi đoạn phong nhai vẫn luôn là tâm nguyện của nàng hiện tại mơ ước của nàng đã đạt thành mà điều này là tỷ tỷ ban cho nàng nghĩ tới đây nàng cũng rất chân thật nhìn phượng lan dạ bất kể tỷ tỷ cần nàng làm cái gì nàng nhất định giúp nàng ấy phượng lan dạ lắc đầu nàng chỉ muốn lấy được hỏa long quả sau đó nghĩ đến võ công của thủy Chữ, còn có âu dương giật cả đêm an phận trên mặt lập tức hiện lên vẻ cười yếu ớt nếu như thủy nhi thật muốn giúp ta như vậy từ nay về sau ta liền đem Âu Dương Giật sao cho ngươi ngươi cứ hành hạ hắn khiến cho hắn thống khổ ngươi có thể đáp ứng tỷ tỷ không? Thủy Nhi khinh công xuất thần nhập hóa Âu Dương Giật mặc dù có ngân y vệ cũng đối phó không được nàng bởi vì nàng chạy quá nhanh khiến cho hắn khó lòng phòng bị nàng vừa xuất hiện nhất định đủ để cho người nam nhân kia thống khổ. Thủy Ninh nhớ đến cái tên nam nhân tranh chua kia liền nhăn lông mày. Bất quá nghĩ đến tỷ tỷ bị khổ sở lập tức gật đầu tốt giao cho ta. Tì Tì chính là phụ mẫu tái sinh của nàng, cha mẹ đem nàng bỏ rơi ở đoạn Phong Nhai, sư phụ thì cứu nàng một mạng, hiện tại Tì Tì dùng máu cứu nàng, chẳng khác nào là cha mẹ thứ hai của nàng rồi, cho nên nàng nhất định sẽ trợ giúp Tì Tì, đem cái tên nam nhân hắc ám kia hành hạ cho bỏ ghét. Bởi vì độc của Thủy Ninh đã được giải, hai người có thân thế tương tự cho nên đặc biệt hợp ý Thủy chữ bao nhiêu năm rồi chưa từng có người thân cận. Sau khi sư phụ qua đời, thì một người thân cận cũng không có hiện tại trong lòng đã chấp nhận Phượng Lan dạ nên hưng phấn đến mức không ngủ được mãi đến khi trời gần sáng, thấy Phượng Lan dạ thân thể suy yếu, mới dìu nàng đi nằm ngủ. tì tỷ, ngươi ngủ đi, yên tâm, ta sẽ lên đoạn phong nhai lấy hỏa long quả cho ngươi. Ừ, cảm ơn Thủy Nhi phượng lan dạ thật sự rất thích thủy ninh nàng ấy là người đơn thuần không giống loại người có tâm cơ cho nên nàng rất thích nàng ấy nàng có một vụ tiễn làm tỷ tỷ hiện tại lại nhận thủy ninh làm muội muội nên trong lòng rất vui vẻ độc của thủy ninh đã được giải thân thể so với lúc trước còn nhanh nhẹn hơn thật giống như một con chim thước lanh lợi nháy mắt liền bay lên đoạn phong nhai bên trên đoạn phong nhai có rất nhiều dược liệu chân quý chỉ có thủy ninh biết đây là do sư phụ của nàng phát hiện người khác cũng không biết nên họ cho rằng chỉ có hỏa long quả Thủy Ninh lên đoạn phong nhai hồi lâu vẫn chưa xuống tới, Âu Dương giật liền sông ra, biết chuyện Phượng Lan giả trích máu cứu Thủy Ninh, không khỏi đau lòng, bất quá có chút dĩu cợt. Các người không phải quá đơn thuần rồi sao, nhà đầu kia chẳng những lớn lên xấu, hơn nữa tâm thần bất tránh, các người không biết sao, còn cứu nàng, tốt lắm, còn để cho nàng trốn thoát. Vạn tinh cùng đinh đương mặt không chút thay đổi nhìn hắn đi tới đi lui cuối cùng khóe môi vẽ ra nụ cười. Âu dương giật thấy vậy trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó thật nhanh quay người lại, chỉ thấy phía sau một tiểu nha đầu đang nhìn hắn chằm chằm, trong tay ôm một đống lớn dược liệu, trong đó có quả hỏa long quả, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Âu dương giật một cái, rồi ném lại một câu, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong đi vòng qua Âu dương giật tới trước mặt đinh đương, đây là hỏa long quả, còn có cái này là vô tinh tử, cái này là ngũ khôi thảo, đây là... Nàng nhất nhất chỉ dẫn xong, sau đó sặn dò đinh đương cùng vạn tinh. Loại nào là bổ huyết, nói các nàng cho thịt Tỷ ăn vào một chút, Đinh Đương cùng Vạn Tinh thấy vậy chắc lưỡi hít hà, không ngờ tới trên đoạn Phong Nhai ngoại trừ Hỏa Long quả, còn có nhiều dược liệu trân quý như vậy, nên lập tức cao hứng cầm tất cả dược liệu đi vào chỗ phương Lan dạ, Phượng Lan dạ ngủ nửa ngày trời, sắc mặt đã khá lên nhiều, vừa nhìn thấy Đinh Đương cùng Vạn Tinh tay cầm một đống thảo dược đi vào, cẩn thận nhìn hai mắt lập tức cao hứng trở lại. Không nghĩ tới đoạn Phong Nhai chẳng những có Hỏa Long quả, còn có các dược liệu chân quý khác thủy nhi cái nha đầu này. Đinh Đường cùng Vạn Tinh nhìn về hướng Thủy Ninh, chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh, rõ ràng là của Âu Dương giật hai người không khỏi mím môi cười lên. Âu Dương thái tử kia gặp phải Thủy Nhi cô nương coi như là xui xẻo tiểu thư ngươi nhìn này. Lấy được Hỏa Long Quả, các nàng nên rời khỏi Đoạn Phong Nhai, đi tìm vật khác rồi, Phượng Lan dạ lập tức gật đầu, hiện tại không biết dịp thế nào, Âu Dương giật kia cũng đã giải quyết, bây giờ phải nhanh đi tìm Xích Sư Tử nhũ cùng Thanh Mãng Tâm, chỉ cần lấy được hai thứ đồ này, nàng có thể giải độc Thiên thi cổ cho dì đem đồ vật thu dọn chúng ta lập tức rời khỏi đây tốt đinh đương cùng vạn tinh cẩn thận thu dọn các loại dược liệu chân hiếm nhất là hỏa long quả không ngờ lại thuận lợi lấy được quan trọng nhất là tiểu thư nhận thủy nhi cô nương làm muội muội để cho nàng đi đối phó âu dương giật kia e là sau này hắn sẽ không tới làm phiền tiểu thư nữa nghĩ tới đây hai người nhìn nhau cười một tiếng thu thập xong hết thầy mọi thứ liền đi ra ngoài thiên bột thần đã ở bên ngoài hỏi lấy được Ánh mắt của vản tinh cùng thiên bột thần giao nhau, thậm chí có một tia ôn nhu, Cật đầu ở yên tâm đi. Đình đường đứng bên cạnh lập tức cảm nhận được nàng mí môi cười khẽ ở phía sau phượng lan giả đã đi ra, đi thôi, chúng ta rời khỏi đoạn phong nhai đi tìm sách sư tử nhũ cùng thanh mãng tâm. Bốn người cùng nhau rời khỏi đoạn phong nhai, âu dương giật lúc này không đi cùng các nàng, hắn bị thủy nhi quân lấy, thủy chữ quyết định đem cái tên nam nhân không biết xấu hổ này chỉ thẳng tay, ngay cả tỷ tỷ cũng chán ngươi, để cho hắn sau này thấy nữ nhân liền không dám sáp tới gần. Xe ngựa chạy thật nhanh rời khỏi đoạn phong nhai, cách đó không xa, có vài người đang đứng, đứng đầu là nam nhân một thân bạch khi quý giá, dùng mạo như ngọc toàn thân diễm lệ, dưới ánh mặt trời sắc mặt hắn mặc dù hơi có chút tái nhợt nhưng không mất được vẻ tuấn Mỹ, toàn thân bao phủ lang hàn, nhưng con mắt lại tràn đầy nhu tình, bỗng trong lồng ngực một trận đau nhói chuyển đến. Thủ hạ đứng phía sau biết ra lại đang nghĩ đến tiểu vương phi cho nên côn trùng của phát tác sẽ lòng muốn chết gia thuộc hạ nhận được tin tức bọn thích khai cám sát tiểu vương phi chính là người của vô ẩn lâu vô ẩn lâu nam cung diệp khẽ lẩm bẩm vô ẩn lâu là một tổ chức sát thủ không ngờ người của triều đình lại dùng thủ đoạn tồi tệ này dám cả gan cùng tổ chức sát thủ liên thủ lá gan thật quá lớn lập tức liên lạc với lâu chủ của vô ẩn lâu ta muốn cùng hắn làm cuộc mua bán nam Công diệp khí phách mười phần mở miệng phía sau ngọc liêu thần trầm giọng lĩnh mệnh dạ thuộc hạ lập tức đem tin tức phát ra ngoài. Ừ, Nam Cung Diệp gật đầu, sau đó lên xe ngựa theo đuôi chiếc xe ngựa phía trước một đường đi thẳng về hướng Bắc, lúc trước có Âu Dương Giật ở ngoài sáng bảo vệ các nàng, hiện tại Âu Dương Giật bị cuốn lên rồi, như vậy hắn không thể khinh thường, nhất định phải bảo vệ nàng chua toàn, không thể để cho nàng có một chút sơ suất. Đám người phượng lan giả cùng thiên bột thần đi đến vùng biên giới xa xôi, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải lấy cho được sách sư từ nhũ cùng thanh mãng tâm, bất kể như thế nào cũng lấy cho bằng được hai thứ đồ này, phượng lan giả thầm ở trong lòng hạ quyết tâm. Xe ngựa một đường chạy nhanh mà đi, nàng ngồi ở trong xe ngựa khẽ nhắm mắt lại, nghĩ đến nam Cung diệp có nhiều lần trong giấc mộng tỉnh dậy, nàng vẫn cho là hắn đang ở bên cạnh mình, cảm giác kia rất chân thực. Nhưng đến khi giật mình tỉnh giấc lại phát hiện không có gì cả có lẽ là nàng tưởng nghiệm quá sâu nên mới xuất hiện ảo giác. Cuối cùng nàng quyết định không mở mắt lặng lặng hưởng thụ cảm giác kia. Nếu như nói trước khi rơi xuống núi, nàng đối với hắn chỉ là có chút thích sau khi rơi xuống núi hai người gặp lại nhau, nàng khẳng định mình là đã yêu người nam nhân kia. Lần này Âu Dương giật xuất hiện cùng với sự đau khổ mà hắn phải chịu, làm cho nàng sâu sắc cảm nhận được tâm ý của mình. Nàng chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh hắn, chỉ sợ sau này có nhiều khổ nạn hơn nữa, nhiều khó khăn hơn nữa, bọn họ cũng sẽ ở chung một chỗ, để hai người cùng nhau đối mặt. Diệp ngươi biết không? Chỉ cần lấy được sách sư từ nhũ cùng thanh mãng tâm ta liền giải độc thiên ti cổ cho ngươi từ đây về sau, chúng ta cũng sẽ không rời xa nữa. Phượng Lan dạ đối với Nam Cung Diệp thư niệm thật sâu, một đường đi thẳng đến phương Bắc. Đi liên tiếp 5 ngày, buổi tối ngày thứ 5, thì gặp được Âu Dương Giật. Phượng Lan giả có nghĩ cũng không nghĩ đến, thời gian mới có năm ngày sao có thể đem một nam nhân tuấn lãng xuất sắc hành hạ thành bộ dáng này, khuôn mặt bạch diện thư sinh của hắn biến thành màu đồng cổ, gầy guộc ánh mắt vô thần, cả người cũng không có chút thần khí, đứng ở trước mặt nàng mà lơ đỉnh đung đa không tập trung, đầu tóc còn có chút sốc xích, chẳng còn vẻ mặt hăng hái, dạng dỡ như ánh mặt trời rực rỡ của giật thái tử nữa, nhìn thấy Phượng Lan Dạ trong mắt hắn liền hiện lên tia thống khổ mở miệng. Thanh nhã, người nói người quái dị kia đi đi, ta chịu không nổi nữa rồi, chịu không được rồi, nàng ta căn bản là cái đồ biến thái cơm không để cho ta ăn, ngủ cũng không để cho ta ngủ. Phượng Lan Dạ vừa nhìn thấy bộ dạng đà kích của hắn giờ phút này. Trong lòng rất sàng khoái tiểu nhân này thật đúng là chỉ biết ức hiếp người ngay, nàng biết người tránh nghĩa không thể thua thập hắn, nhưng tùy nhi từ nhỏ ở trong núi lớn lên cũng không có loại khái niệm này, hơn nữa tinh lực của nàng so sánh với người thường càng tốt mấy ngày không ăn không ngủ chỉ là chuyện thường, mà Âu Dương giật chỉ sợ chịu không được. Đáng đời! Phượng Lan giả căn bản không để ý tới hắn, xoay người bỏ đi, nghĩ đến dịp giờ phút này bị khổ sở, nàng cảm thấy hắn bị khổ quá ít, để cho hắn dáng chịu đi, để cho hắn sau này đừng làm chuyện thất đức nữa. Phượng Lan giả dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi về phòng, nàng quay người lại liền thấy Thủy Ninh xông ra, nha đầu này vẻ mặt cười hì hì khoe thành tích. Tì tì, như thế nào? Hành hạ hắn đồ tàn nhẫn chưa? Kinh công của nàng quả thật quá lợi hại, tuy nói võ công của Âu Dương giật lợi hại, công phu của thủ hạ hắn cũng vô cùng lợi hại, nhưng đáng tiếc chống không lại Thủy Ninh. Thủy Ninh đã sớm cùng với sư phụ lớn lên ở núi rừng, kinh công là đạp tuyết vô ngân, nhanh như tia chớp. mặc dù võ công không cao, bất quá nàng lại biết một số chiêu thức âm độc, sư phụ sợ nàng đánh không lại người ta chịu thiệt thòi cho nên chỉ dạy nàng 10 chiêu, 10 chiêu này tất cả đều là đòn chí mạng, người bình thường chịu không được. Năm ngày nay, lúc Âu Dương giật ăn cơm, nàng liền xuất hiện đem toàn bộ thức ăn của hắn đổ đi, lúc ngủ, nàng liền cầm đồ vật ghé vào lỗ tai của hắn gõ gõ. Âu Dương giật ra lệnh thủ hạ chính là ngân y vệ cản trở nàng, bất đắc dĩ nữ nhân này khinh công lợi hại, nháy mắt liền như hư không trốn mất, đợi đến khi mọi người bình tĩnh lại, thì nàng tiếp tục xuất hiện giống như một con dán đánh hoài không chết vậy thật là muốn mạng người mà. Cho nên Âu Dương giật bị nàng hành hạ đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Mắt thấy Thủy Ninh xuất hiện, hắn bị dọa đến rút lui một bước một câu cũng không nói nên lời, đôi mắt trông mong nhìn Phượng Lan giả. Ban ngày hắn không có cơm ăn, buổi tối không có giấc ngủ ngon, còn thống khổ hơn khi bị độc phát tác mấy ngày qua, người trở nên gầy sụp đi, bị hành hạ đến nỗi không ra hình dạng con người rồi. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không còn mạng cho nên hắn mới điên cuồng đuổi theo đám người Phượng Lan giả, năn nỉ nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra để cho người quái dị này cút đi cho khuất mắt đáng tiếc trong lòng Phượng Lan Dạ rất hận hắn, chẳng thèm để ý tới hắn. Thời gian chịu khổ còn ít mà nhìn Thủy Ninh xong liền kéo tay nàng ấy cười mở miệng. Thủy Nhi bản lãnh ghê gớm thật ừ quả thật hành hạ đến không tệ. Bất quá ta nhìn hắn vẫn còn phiền não tiếp tục chỉnh hắn đi. Tốt. Thủy Chữ lập tức cười híp mắt gật đầu. Liếc Âu Dương Giật đang nghĩ nên như thế nào để hành hạ hắn tiếp Âu Dương Giật nghe Phượng Lan Dạ nói hai mắt liền tối sầm lại thiếu chút nữa đã bất tỉnh cuối cùng mở miệng. Thanh nhã ta biết sai rồi, người bảo nàng đi đi, ta sẽ không yêu cầu ngươi gả cho ta nữa, không có thời hạn hai tháng nữa, người cứ gả cho nam cung diệp đi. Phượng Lan giả nhếch môi cười lạnh, lúc này mới hơn nửa tháng, thời gian một tháng còn chưa tới đâu, giật thái tử còn hơn một tháng đó. Từ từ mà cảm nhận xem sao, hừ còn nói là thích nàng, nghĩ tới nghĩ lui chẳng qua bởi vì tâm tính của hắn thôi, nhìn thấy đồ vật tốt liền muốn chiếm đoạt bởi vì chiếm không được liền liều mạng đoạt lấy. Bất quá bây giờ không phải hắn nói thua tay lại liền thua tay còn những tội lỗi mà hắn đối với Diệp phải tính hết trên đầu của hắn. Chuyện trên đời luôn là vỏ quýt giày có móng tay nhọn tất cả mọi chuyện đợi đến khi nàng lấy được xích sư từ nhũ cùng thanh mãng tâm kia rồi hãy nói. Phượng Lan dạ nói xong cũng không thèm nhìn Âu Dương giật ở phía sau nữa, lôi Thủy Ninh đi vào khách điếm. Khách điếm không nhiều người lắm, dưới lầu có cái bàn lớn để ghi chép trường quỹ vừa nhìn thấy bọn họ nhiều người xuất hiện như vậy, nên cao hứng chạy đến nhanh đón, đưa họ vào bên trong, sắp xếp họ ngồi hai cái bàn. Đám người Phượng Lan giả cùng Thủy Ninh ngồi chung một bàn, đám người Âu Dương giật ngồi một bàn. Tiểu nhị trong khách điếm rất nhanh đưa món ăn lên, món ăn bầy đầy cả bàn Âu Dương giật đói bụng đến mắt nổ đom đóm tia lửa bắn ra bốn phía, nước miếng nuốt được cực, người nào mà nghĩ tới hắn đường đường là thái tử một nước thậm chí ngay cả ăn một bữa cơm cũng ăn không được, những thủ hạ kia thấy ra đói thành bộ dạng như vậy, đã sớm tức giận nhìn chằm chằm thủy chữ, hận không thể lập tức giết chết nàng, nhưng mà bất đắc dĩ lúc bọn hắn động thủ thì căn bản không nhanh bằng nữ nhân này, hơn nữa nữ nhân này hạ thủ vừa ngoan vừa độc, sử dụng độc chiêu thâm độc, nếu như bị nàng đánh chúng chính là đoạn tử tuyệt tôn a. Thủy Ninh liếc Âu Dương giật một cái, không nhẹ không nặng mở miệng Âu Dương giật ngươi dám động thử xem. Âu Dương giật vốn đang cầm đôi đũa trên tay, bởi vì câu nói của Thủy Ninh, mà tay khẽ run dày, đôi đũa đang cầm trực tiếp rớt xuống đất. Nam nhân này cơ hồ bị chọc điên rồi, xoay người đứng lên thức giận giống như con hổ giữ chỉ vào Thủy Ninh. Đồ quái gì, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Phượng Lan giả vừa nghe Âu Dương giật nói, liền vỗ vỗ vai Thủy Ninh, dặn dò nàng Thủy Nhi cẩn thận một chút đừng làm bản thân bị thương. Giả tỷ tỷ yên tâm đi. Thủy Ninh đứng lên đi tới, nhìn chằm chằm Âu Dương giật cùng tiến lên, hay là một mình ngươi đấu. Nói xong liền nhìn Âu Dương giật còn bảy tám tên ngân y về ở phía sau hắn, khóe môi cười lạnh như không đem bọn họ để ở trong mắt. Âu Dương giật kêu lên một tiếng tức giận lần này bọn họ đi ra ngoài. Không có đem thuộc hạ theo, hơn nữa nữ nhân này khinh công suốt thần nhập hóa, cho dù đem người theo, cũng không giải quyết được vấn đề, trừ phi bày trận, bọn họ cũng không thể suốt ngày bày trận được, cho nên trước mắt là giải quyết nữ nhân này quan trọng hơn, nghĩ tới đây tim Âu Dương giật run lên một cái, hướng về phía phượng lan dạ kêu lên. Thanh nhã ta có xích sư tử nhũ cùng thanh mãng tâm, ngươi để cho kẻ quái dị này tránh xa ta một chút, ta liền đem hai thứ đồ này giao cho ngươi. Phượng Lan dạ vốn là đang ăn cơm, vừa nghe thấy lời của hắn, cái chén đang cầm trong tay rơi xuống bàn một cái xoảng, thân hình liền nhảy tới trước mặt Âu Dương giật một tay túm lấy cổ áo của hắn, trầm giọng mở miệng, ngươi có hai thứ đồ này. Con mẹ nó ngươi có hai thứ đồ này, làm sao ngươi không nói sớm hả? Âu Dương giật bị nàng lôi cổ, hơn nữa nhiều ngày chưa ăn cơm, bên cạnh còn có một thủy ninh đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn, đầu óc choáng váng hoa mắt. Tên thủ hạ đứng ở phía sau lập tức đi tới quát lên bảo ngưng lại, buông ra, nếu không đừng trách chúng ta. Thị vệ kia vừa dứt lời thân thể thủy chữ liền chuyển động nhanh đến mức căn bản không thấy rõ bóng người, sau đó nghe thấy tên ngân y vệ kia kêu thảm một tiếng, che mặt lại rút lui, chỉ thấy hai lỗ mũi trên mặt hắn máu chảy ròng ròng, mà thủy chữ đang chán ghét cầm cái khăn trên bàn trà lao bàn tay. Nàng đánh một chiêu trúng ngay lỗ mũi hắn, vừa nhanh vừa chuẩn cay độc vô cùng. Âu Dương giật đầu óc chóng váng sắp hôn mê, Phượng Lan Dạ đã sớm kêu lên, mau, đem hai đồ vật kia lấy ra. Vậy ngươi đồng ý để cho nàng tránh xa ta đi. Âu Dương giật chỉ vào Thủy Ninh, hắn nhìn nàng so với ma quỷ không khác biệt gì nhau, hắn Âu Dương Thái Tử Lâm Phong Quốc cả đời này không có gì sợ, không nghĩ tới mình lại sợ con người quái dị này, nếu nói đến võ công, hắn đánh thắng được nàng. Bàn về âm hiểm hắn cũng hơn một bậc cho tới nay luôn tính toán hơn người thế nhưng lại lật thuyền trong mương, gặp phải nhân vật lợi hại rồi, nữ nhân này căn bản là khó lòng phòng bị. Tốt, Phượng Lan giả không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đồng ý Âu Dương giật thở vào nhẹ nhõm, liền gọi thủ hạ phía sau, mau, đem đồ vật lấy ra. Thật ra thì hắn luôn mang hai thứ đồ này theo chính là muốn dùng hai thứ đồ này dụ dỗ thanh nhã phải gà cho hắn, ai biết gặp được phải tình huống như vậy, nếu không lấy ra hắn sẽ không còn mạng A. Tên thù hạ kia sừng sốt một chút, bất quá nhìn bộ dạng thái tử thống khổ như vậy, đành phải lấy ra. Hai bình thủy tinh, một bình chứa thuốc màu trắng, là xích sư từ nhũ, như vậy bình còn lại là thanh mãng tâm, Phượng Lan dạ sợ là thuốc giả, lập tức mở ra kiểm tra, cuối cùng xác định không sai, mới cẩn thận thu vào, quay đầu nhìn hắn, sắc mặt lạnh như băng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười mở miệng. Âu Dương giật, đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi âm hiểm nói xong nhìn về thủy ninh thủy nhi để cho hắn ăn bữa cơm đừng chỉnh chết hắn tì tì kể cho ngươi nghe câu chuyện mèo và chuột thủy ninh nghe lời của nàng lập tức đi theo phượng lan dạ vẻ mặt hứng thú tiêu sái đến một cái bàn khác mà khuôn mặt âu dương giật thì đen thui ánh mắt đỏ ngầu thật muốn tìm người liều mạng nhưng bụng quả thật rất đói suy yếu cực kỳ trước mắt ăn đầy bụng quan trọng hơn ăn cơm xong lại cùng kẻ quái dị kia đấu tiếp ở cái bàn khác phượng lan dạ vừa ăn cơm vừa kể chuyện cho thủy chữ nghe. Mèo thích chăn lão thử, nhưng mà nó không thích đem lão thử cắn chết mà là chiếc giày xéo nó, đợi đến lúc nó nửa chết nửa sống mới ăn nó, biết không? Thủy Nhi, Thủy Ninh nghe lập tức mắt lộ ánh sáng, nhìn về phía Âu Dương Giật đang ngồi đối diện. Âu Dương Giật cảm thấy lạnh thấu xương, nhưng là cố nhét cơm đầy bụng. Thì thì các ngươi bây giờ muốn đi đâu a chờ ta đem lão thử đùa chơi chết rồi, sẽ tới tìm ngươi. Theo lời nói của Thủy Ninh, nàng đã hoàn toàn đem Âu Dương giật trở thành lão thử, đường đường thái tử của một nước lại bị xem là lão thử Âu Dương giật thiếu chút nữa tức chết. Mắt thấy mình ăn uống no đủ rồi, nhìn bên này đang nói chuyện náo nhiệt thân hình chợt lóe lên dẫn mười mấy tên thủ hạ chuồn mất mà đồng thời trong lúc đó thân thể Thủy Ninh liền động nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Phượng Lan dạ vội vàng kêu lên Thủy Nhi tỷ tỷ ở kinh thành tại phủ binh bộ Thị lang sau này nhớ quay lại tìm ta. Tốt biết rồi. Rất nhanh đã không còn nghe tiếng của Thủy Nhi, đinh đương cùng vạn trợn mắt há mồm Trên đời này thật đúng là có nhiều chuyện kỳ quái, nghĩ đến Âu Dương Thái Tử kia coi như là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, tề vương cùng tiểu thư là người tránh trực như vậy lại không đối phó được hắn, hết lần này tới lần khác Thủy Nhi cô nương có thể đối phó hắn, đúng là mọi vật trên đời đều có tương sinh tương khắc, nghĩ đến bộ dạng của Âu Dương Thái Tử trong lòng cực kỳ sung sướng. Tiểu thư, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm rồi trở về, hay là hiện tại trở về a Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy được xích sư từ nhũ cùng thanh mãng tâm, các nàng nên sớm quay về thì độc của tề vương sẽ sớm giải Phượng Lan giả cơm nước xong vốn định lập tức lên đường trở về, nhưng nghĩ đến đường trở về có một đoạn là rừng hoang cỏ dại hơn nữa có người vẫn đang ngầm ám sát nàng, nếu như nàng trở về bây giờ chỉ sợ bị thích khách động thủ, mặc dù không sợ nhưng cuối cùng vẫn lo lắng, hiện tại trên người nàng có ba món đồ vật này, nên không muốn có sự sai lầm nào. Sáng mai đi thôi, dạ. Đình đường đáp một tiếng, lồi ập tức phân phó trưởng quỹ cho hai người bọn họ gian phòng, sau khi ăn xong mọi người lên lầu nghỉ ngơi. Nửa đêm, khách điếm xuất hiện thích khách lần này so sánh với lần trước người nhiều hơn. Nhìn những người này tự hồ nhất định phải diệt trừ nàng. Phượng Lan giả sắc mặt âm ngao, nếu như nói lúc trước nàng còn không muốn lãng phí tinh lực vì những người này, nhưng hiện tại nàng đã lấy được 3 món đồ vật giải độc cho nên không cần nương tay với những người này, nên lập tức dẫn thiên bột thần và đám người đinh đương đi ra ngoài tấn công. Dưới bóng đêm, xung quanh khách điếm toàn là H. y Nhân, thiên bột thần vừa hiện thân cũng không cần khách khí. Phượng Lan giả tự nhiên cũng sẽ không cùng những người này khách khí, nàng không nói hai lời liền cùng những người này động thủ. Hiện tại nàng chỉ muốn bắt sống để xem một chút là ai lại kiên trì muốn lấy mạng nàng, không tiếc phái từng nhóm người hoặc là nói những người này muốn giết chính là Nam Cung Diệp nên mới diệt trừ nàng, bớt đi một cái gai trong mắt. Những người đó tính toán thật giỏi a. Một tiếng cười lạnh vang lên, thì một trưởng lập tức bổ tới đả thương một tên áo đen, sau đó nắm lấy cổ áo của hắn trầm giọng mở miệng nói: Ai bảo các ngươi tới giết ta? Nàng đang hỏi tên hắc y nhân trong tay, không ngờ phía sau lại có người đánh lén, thật ra thì trong lòng Phượng Lan giả đã biết chỉ đợi những tên đó tới gần một chút sẽ phản kích trở lại ai ngờ một âm thanh lãnh khốc vang lên chết tiệt. Một trận kình phong cuồn cuộn nổi lên, người phía sau bay đến, nàng vừa nghe tiếng quát không tự chủ mà ngây dại Tự hồ như là tiếng của Nam Công Diệp nàng không phải là nằm mơ chứ, nàng thật nhanh quay đầu lại. Chỉ thấy từ lầu 2 của khách điếm bay xuống không phải là Nam Công Diệp thì là người nào. Ngọc Liêu Thần cùng mấy tên thù hạ theo sát bên cạnh hắn, những người đó vừa hiện thân, liền không chút khách khí đại khai sát giới, mà Phượng Lan giả chẳng cần quản những tên thích khách này rồi, trong mắt của nàng giờ phút này chỉ có Nam Cung Diệp thân hình nhún một cái liền bay cao lên trên không trung, lao thẳng tới Nam Cung Diệp dùng sức ôm hông của hắn, hai người chậm rãi rơi xuống đất. Phượng Lan giả ôm chặt Nam Cung Diệp khiến cho hắn ngây ngần cả người, Nha đầu này từ trước tới giờ chưa bao giờ kích động và nhiệt tình quá như thế, đây là tại sao? Lan Nhi, ta nhớ ngươi lắm, rất nhớ ngươi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa. Sau này vĩnh vĩnh sẽ ở chung một chỗ. Tốt, Nam Cung Diệp ôm nàng bay thẳng đến tầng 2 của khách điếm, bên dưới mọi người vẫn đang đánh nhau, thiên bột thần cùng Ngọc lưu thần còn có các thủ hạ khác. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Phượng Lan dạ nghe tiếng ầm ý bên dưới, có chút phiền chán, thuận tay móc ra một gói độc dược ném tới, đinh đương tiếp lấy. Giả tiểu thư. Đinh Đường vừa đón được gói thuốc kia, liền biết nó là độc dược, phất tay ra hiệu những người bên cạnh tất cả tránh ra. Mọi người lập tức lui về phía sau, thân hình nàng liền nhảy lên, hướng về phía giữa không trung rắc thuốc bột, thuốc bột ở trong gió bay ra, rất nhanh có người trúng độc, thất tung bát đảo tên Hắc Y Nhân cầm đầu vừa nhìn thấy không tốt, sắc mặt liền đại biến, thanh âm vang lên, rút lui. Những tên còn sống, người chúng độc thì vội vàng lui ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở trên đường phố, nhìn lại bên ngoài khách điếm, đã chết không ít người, thiên bột thần cùng ngọc lưu thần vung tay lên ý bảo người phía sau, đem những thi thể này đi xử lý. Dạ, mọi người động thủ xong, đinh đương cùng vạn tinh đi lên lầu, mọi người ở trong khách điếm nghe động tĩnh, liền gục ở trên cửa sổ nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa đã sớm bị dọa đến run rẩy nên không dám nói nhiều. Trong phòng, trên ngũ quan tuấn Mỹ của Nam Cung Diệp một mảnh tái nhợt phượng lan giả kéo tay của hắn, cảm giác được đầu ngón tay của hắn lạnh như băng, còn có run rẩy liền không khỏi đau lòng, rất mau lấy đồ vật trong ngực ra. Ta đã lấy được ba món đồ giải độc rồi, người ăn vào trước rồi vận nội lực giải hết độc côn trùng cổ, sau đó chúng ta hồi kinh, để cho Hoàng thượng ban hôn. Tốt trong mắt Nam Cung Diệp hiện lên ánh sáng, tràn đầy cả ngũ quan, và vô cùng chói mắt cho tới bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy Lan Nhi khẩn trương muốn gả cho hắn như vậy, điều này làm hắn thật cao hứng, nghĩ đến sau này hai người sẽ không rời xa nhau nữa, mặc dù trong lòng rất đau, nhưng vẫn không nhịn được vui vẻ. Phượng Lan giả cũng lo lắng cho hắn, nên lấy ra hai bình thủy tinh còn có hỏa long quả nàng đã điều chế từ hai ngày trước cùng đưa cho Nam Cung Diệp để cho hắn ăn vào. Nam Công Diệp nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sùng nịch, đem ba loại đồ vật kia toàn bộ ăn vào, sau đó xếp chân ngồi ngay ngắn ở trên giường bên trong phòng, bắt đầu vận công giải trừ côn trùng cổ. Phượng Lan dạ ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa nhìn hắn, nhìn thấy trên đầu bốc lên khói trắng, trong phòng tràn ngập nhiệt khí. Trên ngũ quan tuấn Mỹ của hắn một màu đỏ ửng, chiếc trường bào tựa như cây quạt nhỏ lay động, có thể thấy được hắn đang khắc chế sự thống khổ trong cơ thể cùng sâu độc đấu tranh. Thấy hắn giờ phút này bị khổ sở, Phượng Lan Dạ không nhịn được nắm chặt tay, phụng bồi hắn cùng nhau đau lòng. Cho đến khi hắn từ từ khôi phục lại bình thường, sắc mặt ôn nhuận, đầu ngón tay chảy ra tiêm máu, rồi một con sâu màu đỏ bỏ ra, Phượng Lan Dạ lập tức lắc mình vọt tới, liền rắc một chút phấn vụn trên người nó, con sâu đầu kia nháy mắt hóa thành huyết thủy, chỉ còn lại vết máu đọng trên mặt đất. Nam công diệp thở ra một hơi, mở mắt ánh mắt tràn đầy nhu tình, và sùng nịch hắn đưa tay lên liền ôm nàng vào lòng cúi đầu nhìn xuống phượng lan giả. Lan nhi, nghĩ đến nàng đã vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, bất kể chịu bao nhiêu khổ cực cũng phải lấy được giải dược trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào như ăn mật có nàng rồi cuộc đời này dù có ngàn vàng cũng không đổi được. Lan nhịp cảm ơn nàng về tất cả mọi việc đã làm cho ta, khiến ta biết được nàng yêu ta bao nhiêu thật sự rất yêu ta, trước kia ta không xác định được, nhưng bây giờ ta biết nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng, rất yêu rất yêu. Phượng Lan giả tựa vào trong lòng ngực Nam Cung Diệp một lần nữa cảm nhận được tình cảm nồng đậm của hai người, nghĩ tới hắn rốt cục cũng không có chuyện gì rồi, trong mắt liền rơi ra giọt nước mắt. Lần này là giọt nước mắt vui mừng, hắn không có chuyện gì rồi, thật tốt quá, không có chuyện gì rồi. Hiện tại khi về lại kinh thành, nàng sẽ gả cho hắn, nàng chưa bao giờ giống hiện tại muốn khẩn trương gả cho một người đàn ông như vậy, chỉ muốn giữ chặt lấy hắn, từ nay về sau không bao giờ rời xa nhau nữa, chỉ sợ sẽ có nhiều phong ba bão tố, nhưng lúc đó đã là chuyện của hai người. Diệp trong lòng Phượng Lan giả âm thầm kêu lên, bên trong gian phòng, gió xuân tháng 3 ấm áp, nhu tình. Trời đã sáng, mặc dù hai người cả đêm không ngủ, nhưng lại vui vẻ giống như muốn bay lên, Nam Công Diệp ôm Phượng Lan dạ khí phách mở miệng, chúng ta hồi kinh, lập tức để cho Phụ Hoàng ban hôn, lần này nếu có người ngăn cản, ta nhất định phải giết hắn không còn một manh giáp. Con mắt của hắn tràn đầy thị huyết mà tuyên thể, Phượng Lan giả cũng gật đầu. Đúng vậy, lần này nàng sẽ gả ai cũng không được ngăn cản, người nào dám ngăn cản họ là tự tìm đường chết. Hai người đều quyết tâm giống nhau, cùng tâm trạng giống nhau. Nguyện cưới nguyện gà, ngoài cửa, đinh đương cùng vạn tinh, còn có đám người thiên bột thần, Ngọc lưu Thần vừa nhìn thấy sắc mặt chủ tử khôi phục lại bình thường, thấy bộ dạng hai người tương thân tương ái, liền biết độc côn trùng cổ của thiếu chủ đã được giải, trong lòng cũng thật cao hứng, xem ra hồi kinh xong sẽ có hỷ sự rồi, thật sự là quá tốt, mấy người bọn họ cũng rất vui vẻ, một đường hòa thuận vui vẻ trở lại kinh thành. Mười ngày sau trở lại kinh thành, trên đường về tình cảm hai người càng ngày càng sâu đậm, hoàn toàn khó mà chia lìa được vừa hồi kinh nam cung diệp ngay cả phủ cũng chưa về liền kéo tay phượng lan dạ tiến cung bái kiến hạo vân đế trong thượng thư phòng hạo vân đế thấy thần sắc nhi tử đã khôi phục như bình thường biết là phượng lan dạ đã tìm được thuốc giải cứu diệp nhi trong lòng hắn rất cảm động hai người họ rất kiên định cầu xin đã như vậy bất cần tên Âu Dương Thái tử quản tri Lâm Phong quốc kia lập tức hạ chỉ ban hôn tề vương nam cung diệp cùng tiểu thư của binh bộ thị lang tô thanh nhã tình trạng ý thiếp đặc biệt chiếu cáo thiên hạ 16 tháng 3 thành hôn Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, trường 107, hôn Lễ Hào Hoa, Thánh chỉ hạ xuống, cả an dáng thành đều náo nhiệt Âu Dương Thái từ cùng Tề Vương tranh đấu, cuối cùng Tề Vương thắng, trong lúc nhất thời cả đường lớn hẻm nhỏ nghị luận dối rít Rất nhiều người đều quan tâm chuyện này. Đối với chuyện tề vương nạp nhị tiểu thư nhà binh bộ thị lang làm phi cũng rất cao hứng, nói cho cùng tề vương là người của thiên vận hoàng chiều, nếu bị bại bởi lâm phong quốc bọn họ đều là người của thiên vận hoàng chiều chẳng phải là không còn mặt mũi sao. Cho nên hoàng đế vừa hả chỉ, mọi người cả an dáng thành không ngừng nghị luận chuyện này. Trong tô phù, không khí tràn ngập sự vui vẻ, không những tô lão ra cùng tô phu nhân, ngay cả hạ nhân cũng vui vẻ ra mặt tiểu thư nhà bọn họ tương lai sẽ là tề vương phi, thân phận rất cao quý, cho nên bọn họ đều cảm thấy vui vẻ, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng như bay. Trong thực dược hiên, vụ tiễn đang lôi kéo phượng lan dạ hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến việc mình không cùng đi được thì cảm thấy tiếc nuối, nhất định là đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay. Nhã Nhi, nói cho ta nghe một chút đi, dọc theo đường đi xảy ra chuyện gì, làm sao mới vừa vào kinh liền tiến cung để xin Hoàng thượng ban hôn A. Phượng Lan dạ mím môi cười, những đau khổ trước đây đều bị vui sướng của giờ phút này che lấp hết rồi, trong lòng nàng thấy thật ngọt ngào, nghĩ đến 10 ngày sau nàng sẽ gả vào tề vương phủ, sẽ không bao giờ rời xa Nam Cung Diệp nữa, mặt mày của nàng liền hớn hở, hăng hái đem tất cả mọi chuyện phát sinh trên đường đi đại khái nói hết một lần. Vụ Tiễn nghe đoạn đầu vẻ mặt đau lòng vì nàng, lúc nói đến nhận Thủy Ninh làm muội muội, hơn nữa Thủy Ninh chị được Âu Dương giật, khiến hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất không linh, nàng liền nở nụ cười, lôi kéo tay Lan Dạ. Cái tiểu nha đầu này thật thú vị, ta cũng muốn gặp nàng. Nàng sẽ đến tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Phượng Lan dạ nghĩ đến Thủy Ninh là cả gương mặt tràn đầy ý cười, hiện tại nàng rất vui vẻ, có vụ tiễn tỷ tỷ, lại có thêm một muội muội, còn có nam nhân mà nàng yêu tâm nguyện thật sự đã hoàn thành rồi, có lẽ sau này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng nàng cảm thấy cuộc sống đầy mãn nguyện. Hai người ở trong phòng nói chuyện ríu rít, tiếng cười không ngừng. Tô phủ có một vương phi, Tô phu nhân so với hai nữ nhi còn bận rộn hơn, các vị quan to cùng quý phu nhân trong kinh thành, hầu như toàn bộ đều tới bái phòng Tô gia, tặng lễ vật mời khách. Phượng Lan giả luôn tìm cách cự tuyệt họ chỉ để cho tô phu nhân thay thế mình tiếp khách. Kinh thành ở Tửu lầu hào hoa nhất trong một gian phòng thượng đẳng. lúc này dưới ánh đèn hoàng hôn, một người uể oải ngồi dựa ở trên ghế, ngũ quan tuyệt sắc của hắn mang sương lạnh một đôi mắt thâm sâu băng lãnh nhìn nam nhân đối diện. Nam nhân ngồi đối diện hơn 30 tuổi thân hồ thể vượt ánh mắt lại càng bén nhọn âm tàn, lạnh lùng đánh giá người thanh nhã đang ngồi bên trong phòng. Mặc dù hai người cũng không có nói chuyện, nhưng là bên trong gian phòng trang nhã lãnh không ngừng khí lưu truyền, thật giống như có ám khí ở giữa không trung ném bay qua, không lâu sau thì nghe được nam nhân âm tàn hắng giọng mở miệng. Không biết tề vương muốn gặp bổn lâu chủ có chuyện gì. Nam từ trước mặt đang quỳ oải dựa người trên chiếc ghế mềm, trên người hắn mặc chiếc trường bào màu trắng yêu nhã, nghe câu hỏi hắn liền đổi lại một tư thế khác nhưng vẫn yêu nhã như cũ, còn tùy ý vuốt vuốt ngón tay của mình. Vô ẩn lâu chủ lệnh hồ viên không phải là kẻ ngu, bổn vương tìm ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu chuyện gì. Lệnh hồ viên chính là lâu chủ vô ẩn lâu. Vô ẩn lâu là một tổ chức sát thủ chuyên hoạt động trong bóng tối, trong lâu có rất nhiều giáo đồ chuyên dựa vào việc giết người mà sống, bất qua đó là chuyện của Giang Hồ, họ và Thiên Vận Hoàng Triều mỗi bên đều có nguyên tắc hoạt động riêng, để cùng chung tồn tại. Mà bây giờ vô ẩn lâu lại tham gia chuyện của triều đình chính là phá hư quy củ, nếu bọn họ làm như thế, Nam cung Diệp cần gì phải khách khí với bọn họ. Trên mặt Nam cung Diệp mặc dù cười đến yêu nhã, ôn nhuận, nhưng trong lòng thì phát ra băng hàn lạnh thấu xương, lệnh hồ viên của vô ẩn lâu vẫn còn có chút năng lực, nên khi tiếp xúc lại càng biết vị tế vương này thật không dễ trêu chọc mà người mình muốn giết kia lại chính là vị vương phi mà hắn sắp nganh vào cửa, nên hắn căn bản cần phải có một lời giao phó. Mặc dù bọn họ chỉ là một tổ chức ngầm, nhưng bên trong tổ chức vẫn có quy củ tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức của người giao dịch. Nhưng nếu biết trước vị tô nhị tiểu thư kia sẽ trở thành phi tử của tề vương, vô ẩn lâu bọn họ chắc sẽ không chấp nhận vụ làm ăn này. Bọn họ dù có lớn mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đối nghịch với triều đình. huống chi vị tề vương này có thể thông qua thế lực riêng tìm được bọn họ cũng ngầm nói lên thế lực riêng cũng không nhỏ. Chúng ta chẳng qua là lấy tiền làm việc. Lệnh Hồ Viên bình tĩnh mở miệng, biết Tề Vương hôm nay hẹn hắn ra gặp mặt tất nhiên muốn có một câu trả lời thỏa đáng cho nên hắn cẩn thận trả lời và cũng suy nghĩ nên như thế nào rút lui an toàn, chẳng những không đắc tội với vị Tề Vương này còn có thể bảo toàn được vô ẩn lâu. Nam Công Diệp nghe lệnh Hồ Viên nói, khẽ gật đầu. Hắn nói không sai, đúng là lấy tiền làm việc bất quá động đến người của hắn, không phải là dễ dàng thoát được như vậy. Nói đi ai bảo ngươi động thủ, ngươi giao ra đây, sau đó sẽ cùng vô ẩn lâu không có bất cứ quan hệ nào các ngươi làm chuyện của các ngươi. Lệnh hồ viên nhíu lông mày, như vậy cũng là biện pháp tốt nhưng hắn là một người có nguyên tắc. Chúng ta không thể phá hư quy củ, ngay cả tề vương cũng không được. Nam Công Diệp nghe lời nói của hắn thì nheo mắt lại, ánh mắt lạnh khiếp người liền bắn ra ngoài, nhìn thẳng trên người lệnh hồ viên, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén, lệnh hồ viên biết nam nhân này không phải là đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn rất lợi hại, làm không tốt vô ẩn lâu sẽ không có đất chôn thân. Nam Cung Diệp nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay, thật ra thì hắn muốn đối phó với người của vô ẩn lâu dễ như chờ bàn tay, chẳng qua là tiêu diệt hết vô ẩn lâu. Thì sẽ phát sinh một đống phiền toái khác, môn đồ trong lâu luôn luôn dựa vào giết người mà sống, nếu phá hủy vô ẩn lâu, bọn họ cũng không còn tổ chức đến lúc đó ngược lại càng loạn hơn, vì không còn khả năng tự sinh tồn, hơn nữa những tên môn đồ kia nhất định sẽ đem những tội lỗi này chút lên trên đầu của hắn, bọn hắn hiện tại có rất nhiều đối thủ cho nên không thể kết thủ oán thêm. Như vậy đi, lệnh hồ viên, bổn vương sẽ cho ngươi một chút mặt mũi, người nọ không phải là gia giá cho ngươi để giết ta sao? Bổn vương ra gấp đôi giá tiền, người giúp bổn vương giết hắn, như vậy người có tiền, bổn vương cũng biết kết quả như thế nào. Đây không tính là phá hư quy củ, lấy tiền giết người, đây quả thật không tính là phá hư quy củ, lệnh hồ viên liền đứng lên ôm quyền tốt một lời đã định, lệnh hồ viên hôm nay thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác nếu cần dùng đến người của vô ẩn lâu, xin phân phó. Nói xong liền kéo cửa đi ra ngoài, ngoài cửa nguyệt cần đi vào. Vương ra, lập tức đưa một khoản tiền đến vô ẩn lâu. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Nguyệt cần lui ra ngoài, bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp đưa tay bưng chén trả lên, nhẹ nhàng nếm một ngụm xem ra ngày mai sẽ biết được kẻ nút trong bóng tối muốn hạ độc thủ đối với Lan Nhi kia đến tột cùng là người phương nào. Vộ ẩn lâu làm việc luôn luôn nhanh chóng, giống như lần này giết Lan Nhi vậy. Bóng đêm bao phủ mọi vật hương trà bay lãng đắng, lầu dưới đại sảnh tiếng nghị luận không ngừng vang lên, phần lớn là chuyện vui của hắn và Lan Nhi tưởng tượng đến còn mấy ngày nữa chính là đại hôn của bọn họ trên mặt không khỏi nở nụ cười nồng đậm như rượu thơm ngọt. Ngày thứ hai, khi Nam Công Diệp vừa mới thức dậy, liền nhận được tin tức kinh điểm phủ doãn lục quang đại nhân bị người ta ám sát ở trong phủ. Kinh điểm phủ doãn lục quang bị giết, Nam Công Diệp nheo con mắt lại. Phái người giết Lan Nhi quả nhiên là Lục Quang, lúc trước hắn cho người đi điều tra Lục Quang, cũng không có điều tra ra được phe phái ở bên trong, làm sao lại muốn giết Lan Nhi, lẽ nào nói hắn hận Lan Nhi đoạt đi địa vị của Lục Giai, vậy cũng không đúng a. Lục Giai cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, hay là nói phía sau Lục Quang còn cất giấu người, chẳng qua là con cờ này ẩn tàng quá sâu cho nên nhất thời không tra ra được hơn nữa để mời được người của vô ẩn lâu phải bỏ ra một số bạc lớn, dựa vào Lục Gia căn bản không có khả năng. Nam Công Diệp sắc mặt âm u khó hiểu, Nguyệt Cần đứng ở bên cạnh giường chờ đợi, nhìn thấy ra xuống giường rồi, liền tiến lên hầu hạ hắn. Vương ra, người xem chuyện này, ừ cho người điều tra cho ta, đến tột cùng lục quang thuộc phe phái nào. Dạ thuộc hạ biết rồi, Nguyệt Cần lên tiếng, lúc này Ngọc Liêu Thần từ bên ngoài đi vào bẩm báo, Vương ra, Liễu Quản ra vừa thông báo Thụy Vương cùng An Vương đến A. Được mời bọn họ vào. Dạ, Ngọc lưu Thần lui ra ngoài mời người, trong phòng Nam Cung Diệp rất nhanh thu thập xong, liền đi ra ngoài. Tuyển viện này bình thường không có người được đi vào, nếu Vương ra để cho Thụy Vương cùng An Vương vào, điều đó cho thấy bọn họ đã là người của mình rồi, cho nên mới để cho họ vào. Hai người mới vừa bước ra cửa, liền thấy Thụy Vương Nam Cung duệ cùng An Vương Nam Cung quân từ xa đi tới. Hai người đồng thời ôm quyền khuôn mặt tươi cười chúc chúc mừng thất hoàng để tâm nguyện đạt thành cưới được Mỹ nhân về. Nam Công Diệp cười gật đầu, người có việc vui thần thái cũng dạng dỡ chỉ thấy ngũ quan của hắn vốn đã xuất sắc, lúc này thật giống như ẩn hiện một tầng ánh sáng, cả khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, đôi lông mày hẹp dài nhướng lên, mang theo cuồng phóng không rứt trong đôi mắt thâm túy thì giống như mặt hồ bích trì, khóe môi như ẩn như hiện nụ cười, càng làm cho người ta không thể rời tầm mắt chào hỏi ngũ Hoàng Huynh cùng lục Hoàng Huynh xong liền đi vào đại sảnh của tuyển viện. Ba người đi vào, ngồi vào chỗ của mình, Nguyệt cần dâng trà lên cho bọn họ rồi lui ra ngoài, sảnh thất an tĩnh lại, Nam Công Diệp nâng chén trà nhỏ lên. Mời hai vị Hoàng huynh uống trà, hôm nay ngọn gió nào, lại có thể thổi hai vị huynh trưởng qua đây. Nam Công Diệp khẽ khàng mở miệng, nói thực, hắn và Ngũ Hoàng Huynh trước kia có thể xem là có giao tình, nhưng cùng với Lục Hoàng Huynh lại không có nhiều giao tình, trước kia thậm chí có lúc chán ghét hắn, bất quá kể từ sau khi Ngũ Hoàng Huynh hồi kinh, hắn cùng hai người bọn họ đã hóa giải khúc mắc, hiện tại tình cảm đôi bên cũng không thể. Tiểu tử nhà ngươi có hỷ sự rồi, chúng ta làm huynh trưởng tự nhiên nên tới chúc mừng ngươi. Nam Cung Duệ nói một hơi, sau đó vừa cười vừa bồi thêm một câu, đám cưới hôm đó có chuyện gì Ngũ Hoàng Huynh sẽ thay ngươi chủ trì, ngươi cứ an tâm thành hôn đi. Cám ơn trước, Nam Cung Diệp lần nữa dơ cao chén trà, Ngũ Hoàng Huynh Nam Cung Duệ lòng dạ rất thẳng thắn. nếu chọn người làm thái tử của thiên vận hoàng triều hắn là sự lựa chọn tốt nhất. Nam Cung Diệp ủng hộ hắn trở thành thái tử, chẳng qua nếu như hắn trở thành thái tử, chỉ sợ ngầm sẽ có rất nhiều phong ba bão tố, bất quá bọn hắn là huynh đệ tất nhiên sẽ trợ giúp nhau. Nam Cung Diệp đang suy nghĩ thì Lục hoàng tử Nam Cung Quân ngồi bên cạnh cũng không quên giơ cao cái chén, còn có ta, xong chuyện của ngươi sẽ là việc của ta. Hắn vừa dứt lời, Nam Cung Diệp liền hiểu hắn đã biết Tô Thanh Nhã chính là Lan Nhi, nên giơ cao cái chén lên bèn nhìn nhau cười. Nam Cung Duệ ngồi một bên không biết hai người này đang nói gì, liên đầy lục hoàng đệ, nói đi, ngươi đã nhìn chúng vị thiên kim tiểu thư nào rồi. Hiện tại An Vương phủ cũng không có tránh phi A, như thế nào cần tránh phi, chờ chuyện của ngũ hoàng huynh ổn thỏa rồi ta sẽ rời khỏi kinh thành đi du sơn ngoạn thủy một chuyến A. Nam Cung Quân Cuồng Phóng mở miệng, Nam Cung Duệ vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, trực tiếp cự tuyệt, vậy làm sao được. Việc trong kinh thành rất nhiều, ngươi làm sao rời đi được. Nam công diệp cùng Nam công quân kỳ quái nhìn ngũ hoàng huynh, ngũ hoàng huynh luôn luôn trầm ổn, tại sao lại phản ứng mạnh vậy? Hai người nhìn nhau, sau đó nhìn hắn, không biết xảy ra chuyện gì. Ngũ hoàng huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam công diệp nhìn về lục hoàng đệ cùng thất hoàng đệ, rồi quay đầu nhìn ngoài cửa một cái, giảm thấp âm lượng xuống. Hôm nay ta tìm lục hoàng đệ cùng đi đến đây, là có chuyện muốn nói. Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân không biết xảy ra chuyện gì ghê gớm, nên hai người đứng lên đi tới bên cạnh Nam Cung Duệ, nhìn hắn, lo lắng mở miệng xảy ra chuyện gì. Nam Cung Duệ thở dài một hơi, các người cũng biết Phụ Hoàng một lòng muốn cho ta làm Thái tử tương lai đăng cơ làm Hoàng đế. Hai người gật đầu, không những bọn họ mà ngay cả các quan viên lớn nhỏ ở Thiên Vận Hoàng Triều đều biết tâm tư Hoàng thượng là muốn ngũ Hoàng tử làm Thái tử tương lai có thể trèo lên sự nghiệp nhất thống thiên hạ chẳng qua là không hiểu ngũ hoàng huynh vì sao sắc mặt lại khó coi như thế nam cung diệp cùng nam cung quân cũng không nói chuyện gì chờ ngũ hoàng huynh tiếp tục nói nam cung dậy nhíu mày từ từ mở miệng nhưng là ta căn bản không muốn làm hoàng đế cho nên hôm nay mời lục hoàng đệ tới đây mục đích là muốn nói một chuyện ta sẽ đề nghị phụ hoàng để cho lục hoàng đệ làm thái tử Lời vừa nói ra, Nam Cung Diệp vẫn còn thản nhiên, bởi vì trong lòng hắn sớm đã dự đoán được không phải là Ngũ Hoàng Huynh thì chính là Lục Hoàng Huynh, thật ra thì trong lòng Phụ Hoàng vẫn là coi trọng Ngũ Hoàng Huynh ít nhất hắn đăng vị, những vị Hoàng đệ còn lại trong Nam Cung Hoàng thất sẽ không có việc gì. Nếu là hai người khác có thể rất khó nói, nhưng là Nam Cung quân giống như bị côn đánh, sắc mặt khó coi. Cho tới nay trong lòng hắn đều tín nhiệm chính là tất cả những gì mình đã làm đều vì muốn giúp ngũ hoàng huynh thượng vị, đợi đến lúc tất cả mọi chuyện kết thúc hắn sẽ có cuộc sống của bản thân, mang vụ tiễn đi du sơn ngoạn thủy cùng nàng sống cuộc đời chỉ có hai người. Nhưng lại không nghĩ tới ngũ hoàng huynh lại đề nghị như vậy, nếu như hắn đồng ý chẳng những phụ hoàng sẽ không đồng ý chính là hắn cũng bất đồng toan tính. Ngũ Hoàng huynh, ngàn lần không thể, ngươi biết rõ ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm hoàng đế, đó là vị trí của ngươi, ngươi đầy lung tung làm gì. Nam Cung Duệ nhìn Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân một cái, trong đáy mắt chợt lóe lên tiêm mịt mờ, khóe môi vẽ ra nụ cười khổ sở, lại không nói cái gì nữa. Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân rất nhanh đã nhận ra, Nam Cung Quân lập tức bắt tay Nam Cung Duệ. Ngũ Hoàng huynh, bất kể xảy ra việc gì ta cùng thất hoàng đệ nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Không có việc gì ta chính là không muốn làm hoàng đế ta không yên lòng đối với dân chúng ở Bắc Cảnh kia. Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng tự hồ thật rất không yên tâm vì dân chúng kia. Bắc Cảnh là nơi vừa khổ vừa lạnh lẽo. Nếu hắn không đi, người khác chỉ sợ cũng không muốn đi. Trước mắt thấy cuộc sống sung túc của người dân an dáng thành lại nghĩ đến cuộc sống kham khổ của dân chúng Bắc Cảnh. Nên hắn không đành lòng. Cuộc đời của hắn chỉ có một mục đích chính là để cho người dân nơi đó có cuộc sống thật tốt. Ngũ Hoàng Huynh chỉ cần ngươi làm Hoàng đế có thể phái quan viên đi chỉnh đốn lại nơi đó có thể làm cho dân chúng sống cuộc sống thật tốt. Nam Công Quân mở miệng đây không phải vấn đề khó khăn gì. Nam Công Diệp đứng một bên hé mắt không nói gì khuôn mặt như có điều suy nghĩ. Ngũ Hoàng Huynh tựa hồ che giấu chuyện gì đó chưa nói rốt cuộc là chuyện gì. Khiến cho hắn bỏ qua ngôi vị Hoàng đế bất quá chuyện này chỉ có mấy người bọn hắn biết có chuyện gì sau này hãy nói. Tốt lắm. Hiện tại không nên vội kết luận chuyện này, tâm tư của phụ hoàng như thế nào chúng ta còn chưa biết." Nam Cung Diệp nói xong, Nam Cung Quân gật đầu, phụ hoàng nhất định sẽ làm cho Ngũ hoàng huynh đăng vị. Nam Cung Duệ liếc Nam Cung Quân một cái, ngươi đừng rời khỏi kinh thành, ta sẽ nói với phụ hoàng, các ngươi vốn không muốn ngôi vị hoàng đế rơi vào tay hai người kia, đến lúc đó Nam Cung hoàng thất sẽ bị loạn còn tiện nghi cho người khác. Lời của hắn nói không sai, nếu là tấn vương hay sở vương lên ngôi, chỉ sợ sẽ không tha cho những huynh đệ này, nếu các huynh đệ tự giết lẫn nhau, chỉ sợ thuận tiện cho những kẻ khác a lâm phong quốc được thế, ngựa ông đắc lợi, nhất định sẽ đoạt thành đoạt trì, đến lúc đó dân chúng sẽ chịu khổ. Trong lúc nhất thời ba người trầm mặc xuống, Nam Công Quân nhìn Nam Công Duệ, Nam Công Duệ nhìn Nam Công Diệp, Nam Công Diệp thì nhìn xuống đất. Bên trong đại sảnh không khí vui vẻ lúc trước bỗng nhiên bị ngưng trọng. Ba người đều trầm mặt bất quá chỉ trong chốc lát Nam Cung Duệ thay đổi đề tài, một lần nữa nói đến chuyện cưới phi của Nam Cung Diệp, để hoạt náo một chút không khí trầm mặt trước đó của mọi người, hoàn toàn bị chuyện cưới hỏi của Tề Vương che lấp. Mấy ngày kế tiếp Tô Phu Nhân không để cho Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ gặp mặt, gặp mặt trước ngày đại hôn là điểm xấu, nhất định phải nhịn đến ngày đại hôn, Nam Cung Diệp mặc dù rất muốn thấy Lan Dạ bất quá cũng thuận theo Tô Phu Nhân. Một ngày trước đám cưới. Tô Phủ Minh đón vị khách không mời mà đến Âu Dương Giật. Hắn xuất hiện lần này, so với lần trước càng gầy hơn, không còn ngọc thụ lâm phong, chỉ gầy giống như cây trúc, nhưng vẫn còn ngũ quan lập thể, giống như điêu khắc cũng không có bởi vì gầy yếu mà giảm bớt sung mạo tuấn Mỹ, ngược lại cũng có mị lực như cũ, chẳng qua là nếu như nhìn kỳ ánh mắt của hắn, liền phát hiện bên trong mắt xuất hiện thì ảo não tức giận còn có cảm xúc điên cuồng. Vừa nhìn thấy Phượng Lan dạ liền chạy về phía nàng, thanh nhã, người sắp kết hôn rồi, lập tức để cho người đàn bà kia rời đi. Tuy nói gần đây nàng ta cho hắn ăn cơm, cho hắn ngủ, nhưng chỉ cần nàng một khi không cao hứng, liền đồ cơm của hắn, khi nàng vui vẻ, bất kể đêm khuya như thế nào, hắn cũng đừng mong ngủ, lúc nào cũng phải nghe nàng kể lễ những chuyện xưa. Nữ nhân này giống như ma quỷ vứt không được bỏ cũng không xong, Âu Dương giật hiện tại không muốn nghĩ đến nàng, chỉ cần vừa nghĩ đến liền dựng tóc gáy. Phượng Lan giả sắc mặt lãnh mạc nhìn Âu dương giật, phát hiện sắc mặt hắn đen tối, con mắt đầy tia, hơn nữa khí lực có chút suy nhược, xem ra độc do nàng hạ đã lan tràn đến trong kinh mạch của hắn rồi, công lực của hắn nhất định đã bị hao tổn, nếu không cho hắn giải dược chỉ sợ hắn sẽ mất mạng, mặc dù hắn đối với Nam Công Diệp làm nhiều chuyện quá đáng, bất quá nếu như hắn chết ở thiên vận hoàng chiều chỉ sợ thanh danh của nàng sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy nàng rỗi tay ra cầm giải dược ném tới. Đây là giải dược. Âu dương giật vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, đã sớm đưa tay nhận lấy, lập tức ăn vào. Hắn đã cảm nhận được nội lực của hắn bị ngăn trở cho nên hiện tại kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu kia, không biết sau khi giải độc có thể hay không thoát khỏi ma trảo của nàng. Âu dương giật ăn vào giải dược, vẻ mặt ảo não nhìn Phượng Lan Dạ. Còn tiểu nha đầu kia, ngươi có để cho nàng rời đi hay không? Ta sẽ hỏi nàng sau, ngươi còn không mau đi, nàng sẽ xuất hiện đó. Phượng Lan giả hù dọa một tiếng, Âu Dương giật thân hình bay lên, tránh né, so với thỏ con còn nhanh hơn, nháy mắt đã không thấy bóng dáng rồi, trong lòng tính toán, nếu độc đã được giải, như vậy hắn lập tức đi từ biệt Hạo Vân đế, trở về Lâm Phong quốc, hắn không tin nha đầu chết tiệt kia còn có thể đuổi kịp đến Lâm Phong quốc. Âu Dương giật vừa nghĩ xong, liền bay đến trước hoàng cung, ra mắt Hạo Vân đế, lập tức từ giả Hạo Vân đế Hạo Vân Đế giả vờ giữ hắn lại, nam nhân này đời nào nguyện ý lưu lại, cứ kiên trì muốn đi, Hạo Vân Đế liền phái người dâng lễ vật lên Hoàng Đế Lâm Phong quốc lập tức ra lệnh cho Thụy Vương tiễn giật thái tử cùng sứ thần rời đi. Trong Tô phủ rất là náo nhiệt, tại Thực Dực hiên tiếng cười không ngừng, ở trong khách sảnh chẳng những có Phượng Lan giả cùng Vũ Tiễn, còn có Thủy Ninh và một người khác không ngờ tới chính là Văn Tường công chúa bốn nữ nhân tuổi tác không kém bao nhiêu đang ngồi ngay ngắn bên trong phòng khách chỉ thấy thủy ninh đang kể chuyện mình như thế nào sửa trị âu dương giật với vẻ mặt sáng rỡ mọi người vừa nghe xong cười lăn cười bò nha đầu này là một kẻ dở hơi thật là quá đáng yêu phượng lan dạ mím môi cười nhìn nàng may là có tiểu nha đầu này mới có thể khiến cho âu dương giật biết điều một chút rời khỏi thiên vận hoàng triều mới vừa rồi nàng đã được nghe tin tức giật thái tử đã rời khỏi thiên vận hoàng triều trở về nước Trong khách sảnh người cười vui vẻ nhất chính là văn tường rồi, vụ tiễn nghe Phượng Lan dạ nói. Cho nên đỡ hơn một chút, nhưng văn tường kia từ đó đến giờ chưa nghe qua chuyện thú vị như thế, nên cười muốn vỡ bụng, sau đó liền ngoác thủy ninh đến, lôi kéo tay của nàng đánh giá. Thấy trên mặt thủy chữ có chấm đỏ cũng không ghét bỏ, vỗ tay nàng. Thanh nhã, người quen biết muội muội này thật thú vị, hay để cho nàng ta theo ta vào cung đi. Muốn nhìn thấy sự thú vị của thủy nhi. Phượng Lan giả cũng không cự tuyệt hiện tại Văn Tường đã trưởng thành rất nhiều so với sự nuông chiều trước kia không giống nhau cho nên chỉ cần Thủy Nhi tình nguyện tiến cung, nàng tự nhiên đồng ý. Thủy Ninh thấy Văn Tường thích nàng, đã sớm cười gật đầu, nàng không nghĩ tới nhiều người thích nàng như vậy nên rất vui vẻ. Ừ, nếu công chúa nghĩ tới ta ta liền đi cùng ngươi. Nàng hiểu hảo vươn tay vỗ vai Văn Tường, cũng không cho là cái gì không ổn, cũng không cho là mình và Văn Tường có cái gì khác biệt. Văn Thường cũng không trách nàng, nhớ tới ngày mai là ngày đại hôn của Phượng Lan Dạ lập tức tươi cười mở miệng. Thanh Nhã, không ngờ ngươi thật gà cho thất Hoàng Vinh rồi, thật sự là quá tốt, hôm nay ta tới đây là muốn đưa ngươi một ít lễ vật. Văn Thường nói xong liền nhìn ra cửa kêu một tiếng, người đâu đem lễ vật trình lên. Lập tức có tiểu cung nữ đi vào, dâng lên một hộp gấm, khi mở ra, chỉ thấy bên trong phần lớn là đồ trang sức đeo tay, bất quá nhìn thấy là biết giá trị không rẻ, Phượng Lan dạ nhìn Văn Tường, không biết nói cái gì cho phải. Trước kia mình rất chán ghét nàng ta, hiện tại thay đổi dung mạo đối với nàng cũng là việc tốt, chẳng qua là nàng tựa hồ như có chút hổ thẹn, nếu để cho nàng ấy biết nàng vốn là Phượng Lan dạ chân chính thì lúc đó nàng ta sẽ nghĩ như thế nào đây. Phượng Lan dạ nhủ thầm, bất quá lễ vật cũng đã đưa tới vốn không thể trả về cùng lắm thì sau này lúc đám cưới nàng ấy sẽ tặng lại lễ vật a nghĩ xong nàng liền thích thú đứng dậy cám ơn công chúa đừng khách khí như vậy sau này ngươi là thất hoàng tẩu rồi ta không có bằng hữu tự nhiên sẽ xem ngươi là bằng hữu a Văn Thường nói xong, trong phòng lập tức trở nên ấm áp, tràn ngập tiếng cười, vụ tiễn nhìn sang Văn Thường, rồi nhìn sang Thủy Chữ, có bọn họ bên cạnh Lan Nhi, nàng coi như là yên tâm rồi, xem ra nàng nên cùng Nam Công Quân rời đi, nghĩ đến đây sắc mặt không khỏi ửng hồng. Bởi vì ngày thứ hai chính là đám cưới, cho nên Phượng Lan giả có rất nhiều đồ phải chuẩn bị, mũ Phượng đội đầu tất cả lễ vật do Hoàng đế Ban thưởng cũng đã đưa tới, lễ vật của Thề Vương tặng cũng được đưa tới. Tô lão ra cùng tô phu nhân cũng hết sức tận lực chuẩn bị cho nàng rất nhiều đồ cưới, trong lúc nhất thời thực dược hiên lại trở thành gian phòng chứa đầy vàng ngọc. Buổi tối tô phu nhân đi vào phòng con gái cẩn thận dặn dò phượng lan dạ chuyện của người thê tử nên làm còn dặn dò chi tiết lúc động phòng. Phụ mẫu hai người thì thầm to nhỏ suốt nửa ngày, vụ tiễn lặng lẽ lui ra ngoài. An Vương Nam Cung Quân trong lòng rối như tơ vỏ, lúc nàng rời khỏi Vương Phủ, bao nhiêu ngày không gặp nàng, hắn thật nhớ nàng, nên đã cùng nàng thương lượng lúc nào rời khỏi Giáng Thành, nhưng nghe xong những lời ngũ Hoàng Huynh nói, trong lòng hắn rất bất an, không muốn rời khỏi Kinh Thành. Hai người một đường tránh khỏi mọi người, trở về An Vương Phủ, lại không ngờ rằng Thụy Vương đang ở trong An Vương Phủ chờ hắn, Nam Cung Quân để cho vụ tiễn vào phòng trước, hắn đi chào hỏi ngũ Hoàng Huynh. Nam Công Quân đi vào sân, trong khách sảnh, hai huynh đệ cùng ngồi xuống. Ngũ Hoàng huynh trễ như thế còn tới đây. Nam Công Quân nhìn Thụy Vương Nam Công Duệ, ngày mai là ngày vui của thất hoàng đệ, bọn họ tự nhiên là biết không biết hắn trễ như thế còn tới đây làm gì. Nam Công Duệ cười nhìn Nam Công Quân, muốn tới đây cùng ngươi nói chuyện một chút. Nam Cung Duệ ánh mắt thâm thúy, tự hồ còn che giấu việc gì, Nam Cung Quân không nhịn được hỏi thăm, ngũ Hoàng Huynh, ngươi nói có phải là có chuyện gì giấu giếm chúng ta không, chỉ cần ngươi nói ra chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không có chuyện gì, lục Hoàng đệ, nhiều năm qua ngươi vì Hoàng Huynh làm rất nhiều chuyện ta cũng biết cảm ơn ngươi. Nam Cung Duệ tối nay tự hồ có chút đa sầu đa cảm, không biết là bởi vì thất Hoàng đệ đám cưới mang đến cho hắn cảm xúc hay là thật có chuyện gì, Nam Cung Quân không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn hắn. Không có chuyện gì, giữa huynh để chúng ta đừng nói những thứ này. Nếu không có nương hắn là hoàng quý phi ban đầu giúp đỡ, mình và mẫu phi đã không tồn tại rồi cho nên cũng là do quan hệ nhân quả tuần hoàn. Thật ra thì có đôi khi mình cũng oán trách hắn, cũng hận hắn, sau đó nghĩ lại thì thấy thông suốt hơn. Ta đã cùng phụ hoàng nói sẽ lập ngươi làm thái tử. Nam Cung Duệ nói thẳng vấn đề, đây là mục đích tối nay hắn tới đây, vì muốn khuyên Nam Cung Quân tiếp nhận chuyện này. Hắn biết nếu muốn nam công quân tiếp nhận chuyện này không phải là chuyện một ngày một bữa, bất quá hắn nhất định sẽ khuyên hắn ta tiếp nhận chuyện này, bằng không thì nhị hoàng huynh và tứ hoàng huynh rồi, thất hoàng đệ thì dù bất luận như thế nào không thể nào trèo lên ngôi vị hoàng đế trong lòng hắn và phụ hoàng có khúc mắc chỉ sợ phụ hoàng cũng không yên tâm để cho hắn kế vị. Cái gì, ngũ hoàng huynh ta? Nam cung quân vội vàng đứng lên, hắn không phải đã nói qua là sẽ không kế vị sao, nhiều năm nay hắn làm nhiều chuyện như vậy, trải qua biết bao nhiêu khó khăn là vì ai chứ. Nam cung duệ kéo hắn ngồi xuống, đừng nóng vội, ngươi hãy suy nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi không làm, môi vị hoàng đế sẽ rơi vào tay nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh, ngươi nhẫn tâm nhìn giang sơn của phụ hoàng khó khăn mới có được bị hủy hoại sao. Nam cung quân không hiểu tại sao ngũ hoàng huynh không làm, hắn ảo não đứng lên, còn ngươi. Đó là vị trí của người, đâu có quan hệ gì đến ta. Tốt lắm, người hãy cẩn thận suy nghĩ thử xem, đến lúc ta sắp rời đi ta sẽ nói cho người tại sao lại muốn người kế vị. Nam Cung Duệ đứng lên đi ra ngoài, hắn quay đầu thấy Nam Cung Quân vẫn không nhúc nhích ngồi yên ở trên ghế thì thở dài một hơi, bước ra bên ngoài, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Trong khách sảnh, sắc mặt nam công quân âm u, rất khó coi, cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ trở thành thái tử, thậm chí tương lai sẽ trở thành vua của một nước, chuyện này vụ tiễn cũng có đề cập tới. Nghĩ đến vụ tiễn, nam công quân dùng mình thật nhanh lắc mình phóng ra bên ngoài, nếu như vụ tiễn biết được ngũ hoàng huynh vì muốn hắn làm thái tử chỉ sợ nàng sẽ rời đi. Nam công quân chạy tới phòng, trong phòng không một bóng người, nên vội vàng gọi nha hoàn tới đây hỏi thăm, lại nghe nói không có ai tới đây. Hắn không khỏi ngây ngần cả người, lẽ nào vụ tiễn đã nghe được bọn họ nói chuyện trong lòng hắn thoáng luống cuống, vụ tiễn ta không nghĩ tới những thứ này, đây là ý của ngũ hoàng huynh, nam cung quân quính lên, dẫn thủ hạ rời khỏi an vương phủ, đi tô phủ một chuyến, kết quả cũng không tìm được tung tích của vụ tiễn cuối cùng chỉ có thể đau khổ mà quay về. Ngày mai chính là ngày đại hôn của tô thanh nhã, nàng ấy nhất định sẽ không rời đi, hắn nhất định phải tìm được nàng, nói cho nàng biết đây không phải là ý của hắn. Nam công quân về an vương phủ, nhưng cả đêm không ngủ được. 16 tháng 3 chính là ngày đại hôn của tề vương cùng tô phủ nhị tiểu thư tô thanh nhã. Trời trong xanh, mây lãng đãng bay. Sáng sớm tô phủ liền náo nhiệt tô phu nhân dẫn mấy tiểu nha hoàn vào thực dược hiên chuẩn bị mọi thứ. Khiên của hồi môn thu thập xanh mục quà tặng còn hầu hạ tiểu thư, đủ mọi thứ nên mọi người vô cùng bận rộn. Đám cưới lần này không giống với lần trước trong lòng phượng lan dạ ngọt ngào hân hoan cho nên tự giác rời khỏi giường, biết điều một chút ngồi ở trước hương cho người ta trang điểm. Gương mặt đẹp tựa phù dung tươi đẹp sáng lạng thoa thêm một lớp phấn mỏng càng hiện ra dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Thấy vậy tất cả mọi người đều ngây người, bình thường không son phấn thì tiểu thư cũng đã xinh đẹp động lòng người rồi, giờ phút này trang điểm thêm một chút phấn hồng quả nhiên là đại mỹ nhân kiều diễm không gì sánh được. Mặc thêm giá y đỏ thẫm, theo hình phượng hoàng dương cánh, mũ phượng chưa đội nhưng trên tóc đã cài kim quang châm phượng ở phía sau đỉnh đầu, châm phượng linh động cùng khăn đội đầu đỏ tươi, làm nổi bật được làn da trắng như tuyết, lông mày nhỏ tựa nguyệt, đôi mắt đen láy giống như màu tím trân trâu, sinh động và phát sáng, lỗ mũi thon nhỏ nhếch lên với vẻ tự hào, còn đôi môi thì đỏ mọng tựa như đóa anh đào, diễm lệ ướt át. Thật là làm cho người ta không thể rời tầm mắt, bọn nha đầu vừa cười vừa cảm thán. Tiểu thư thật xinh đẹp a. Thiên tiên quốc sắc, Phượng Lan dại nhìn hình ảnh của mình trong gương, vui sướng nhướng đuôi lông mày một cái, trong đáy mắt ẩn chứa tình ý giạt rào tâm tư của nữ nhi thấp thoáng ẩn hiện trong ánh mắt lần này là nàng thật tâm thật ý muốn gả cho một nam nhân, vì nam nhân mình yêu mến mới lên kiệu hoa. Lần này nàng chân chính trở thành nữ nhân của nam nhân mình yêu mến, hai người có thể cùng nhau nắm tay cùng nhau đi suốt cuộc đời này cùng nhau sống đến bạc đầu dai lão. Phía sau vụ tiễn cùng Thủy Ninh đã đi tới, mỗi người ở một bên rồi đưa tay ôm nàng. tì tì thật xinh đẹp, Thủy Ninh vui vẻ lên tiếng, người tốt có tốt báo tì tì chẳng những xinh đẹp hơn nữa tâm địa còn rất thiện lương, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Vụ tiễn ở một bên cũng tiếp lời, gật đầu đồng ý, đúng vậy à thật xinh đẹp, ta chưa từng nhìn thấy qua cô dâu nào xinh đẹp như vậy. Trong phòng mọi người vừa có tâm trạng vui sướng của ngày đại hôn, vừa có nỗi buồn của sự ly biệt tuy nói là nàng gả đi cũng gần, nhưng là vừa nghĩ tới nàng sắp gả đi, trong lòng có chút ê ẩm tuy nhiên họ cũng thật cao hứng. Tổ phu nhân dẫn người từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ thu thập xong, liền đi tới đánh giá mấy lần, rồi hài lòng gật đầu cuối cùng phát hiện Phượng Lan Dạ đem khăn che đầu vén lên mũ phượng, làm thế căn bản không có che kín mặt nên không khỏi kinh ngạc. Nhã Nhi a, đây là khăn che mặt ngươi lại vén lên, như vậy sao được a? Không có chuyện gì, nương ta xem Nhã Nhi đẹp như vậy, phải để cho người trong thiên hạ nhìn một chút, muội muội của ta xứng đáng làm vương phi của Tề vương, hai người bọn họ là trời sinh một đôi a. Trong lời nói của vụ tiễn mang theo chút tự hào, Tô Phu Nhân suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, nghĩ đến từ nay về sau Thanh Nhã đã là người của nhà người ta rồi, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống, tuy nói nàng không phải là do mình sinh, nhưng lại khiến cho người ta đau lòng, thời gian này sống chung với nhau, tình cảm thật tốt. Nhã Nhi, ngươi nhất định phải hạnh phúc, Tô Phu Nhân ôm thân thể phượng lan dạ bên cạnh Thủy Ninh cùng vụ tiễn cũng đồng thời gật đầu. Phượng Lan giả cười nhìn người thân và bằng hữu trước mắt cuộc đời này nàng đã không có gì hối tiếc nữa. Lúc này bên ngoài thanh âm của bà mối vang lên, phu nhân kiệu hoa của tề vương phủ đã tới. Người mau ra đây xem thử kiệu hoa tám người khiêng thật xinh đẹp a, thật là độc nhất vô nhị a. Tổ phu nhân vừa nghe lập tức cao hứng trở lại, điều này nói rõ tề vương thật sự rất yêu nhã nhi, sau này nàng sẽ rất hạnh phúc nên nhanh chóng hưởng ứng đi ra ngoài. Trong phòng, Thủy Ninh cùng Vũ Tiễn cao hứng phụng bồi Lan dạ nói chuyện. Hôm nay Tề Vương đám cưới, cả An giáng thành đều bị kinh động, hơn nữa Tô phủ cách Tề Vương phủ có 10 dặm đường phố, trên con đường 10 dặm này đều được lót bằng thảm đỏ, trên mặt thảm dài thì đầy những đóa hoa đỏ thắm. Cả con đường đều mang mùi hương nồng đậm, hai bên đường phố thị vương đã phái binh mã đi duy trì trật tự, người xem náo nhiệt người đi tấp nập thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhiều hướng. Chỉ thấy Tề Vương mặc một bộ hỉ phục màu tím, Ngồi trên ngựa cao tóc được buộc lại bằng sợi tơ lụa màu thiên thanh, những tia sáng mặt trời chiếu rọi và bao phủ các người hắn, tùy hắn luôn duy trì thói quen lãnh bạc như băng, nhưng giờ phút này lại tựa như trích tiên. Ngồi trên con ngựa cao thân thể yêu nhã. Phong trần như ngọc trước ngực còn buộc một đóa túc cầu đỏ thẫm. Đi phía trước là đội quân danh dự, phía sau đội quân danh dự là hai hàng mười mấy tên tiểu đồng tử nam nữ xếp thành hàng dài, người nào cũng tròn trịa khả ái, thật giống như kim đồng ngọc nữ ở bên cạnh Bồ Tát. Trong tay chúng cầm lãng hoa, thỉnh thoảng tung hoa lên không trung, cánh hoa bay bồng bềnh trên không, mùi thơm càng lúc càng đậm. Mà phía sau hắn là hàng thị vệ chỉnh tề của Tề Vương phủ theo sát phía sau đội thị vệ chính là xe ngựa trên xe không biết là vật gì. Một đội quân ùn ùn đi thẳng đến tô phủ trước cửa tô phủ khách đông như kiến lúc này do tô lão gia dẫn đầu tất cả đều chen trúc ở trước đại môn chờ đón kiệu hoa của tề vương phủ nghe nói tề vương tự mình nhen đón dâu đây là vinh dự không biết bao nhiêu a chẳng những là khách ở tô phủ ngay cả dân chúng của thiên vận hoàng triều cũng đều tâm tình sụp sôi từ xưa đến nay hoàng gia cưới gả chẳng có đội hình chính thức đưa dước như vậy mới thấy rõ tề vương phủ coi trọng hôn lễ này bao nhiêu a hơn nữa tề vương phủ mời dạm khắp nơi đều chạy thảm đỏ Hoa thơm bay là tả thật sự là chưa từng được thấy qua a có thể thấy được tề vương rất thích tân nương xinh đẹp này. Thấy hôn lễ nhiệt liệt long trọng lần này, là mọi người không khỏi nhớ tới lần đại hôn trước của tề vương, hắn đã để cho tân vương phi cùng con gà chống bái đường, quan khách đã từng đến tham dự hôn lễ lần trước cũng nhìn thấy được lần này so với lần trước là bất đồng a bởi vậy họ càng thêm khẳng định tô nhị tiểu thư này rất được lòng của tề vương. Kiệu hoa tề vương phủ vừa đến, tất cả khách mời của tô phủ đều ra nghênh đón tề vương nam cung diệp lập tức tung mình nhảy xuống tô diễn cùng tất cả quan khách vừa muốn hành lễ lại bị nam cung diệp một tay nâng dậy cung kính mở miệng nhạc phụ đại nhân tại thượng xin nhận tiểu tế một lại nói xong thì liền quỳ xuống tô diễn vội vàng đỡ lấy hắn thật ra một lại này là nam cung diệp muốn tạ ơn tô diễn đã cứu lan nhi làm cho nàng có thể còn sống trở lại bên cạnh mình Hai hàng quan khách đứng hai bên nhìn thấy tề vương cung kính với tô diễn như vậy, trong lòng đều có suy nghĩ riêng, trong lúc nhất thời náo nhiệt không dứt Tô diễn đón nam cung diệp vào cửa chính của tô phủ, cũng được trải thảm đỏ thẫm, họ một đường đi vào trong, còn đội danh dự thì ở ngoài cửa phủ thổi khúc nhạc vui mừng, mười mấy tên tiểu đồng thử đi thẳng về hướng thực dược hiên. Trước cửa thực dược hiên tiểu hoàn chạy vội vào, một đường vừa chạy vừa kêu tiểu thư, tiểu thư, tề vương tới. Trong lúc nhất thời tất cả nô tỳ ở Thực Dược Hiên chạy vọt ra, tách thành hai bên, trong phòng Vũ Tiễn cùng Thủy Ninh kéo tay của Phượng Lan dạ, nói lời chúc mừng. Chúc tỷ tỷ cùng Tề Vương vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hào hợp. Chúc muội muội cùng Tề Vương ân ái bạc đầu. Phượng Lan dạ đứng lên, ôm bên này rồi ôm bên kia, sau đó nhướng mày cười mở miệng cảm ơn Thủy Nhi, cảm ơn Vũ Tiễn. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân âm thanh tự ái của tô phu nhân vang lên, tốt lắm, tốt lắm, giờ lành đến rồi, nhã nhi tề vương tới. Tề vương tới, bên trong gian phòng ba người cùng ngẩn đầu lên, nhìn thấy người đang đứng phía sau tô phu nhân không phải là tề vương, thì là người phương nào. Hắn tuấn lãng như ngọc phong nhã bức người giống như trích tiên vậy, một thần áo tím tựa như những đám mây trên trời, lộ ra thần thái vô cùng mê hoặc đôi đồng tử thâm thúy kia chỉ có hình ảnh của phượng lan dạ không có người thứ hai. Hắn si ngốc nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười ôn nhuận như nước. Tô phu nhân vẫy tay một cái, thủy Ninh cùng Vũ Tiễn lặng lẽ lui ra ngoài. Bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp chậm rãi bước gần tới một bước, tim hắn đập rất nhanh, khóe môi nở ra nụ cười mê người, ánh mắt thì nhìn chằm chằm người trước mặt không nháy mắt. Đây là Lan Nhi sao? Giờ phút này nàng mang theo sự quyến rũ của nữ nhân, không biết từ lúc nào nàng đã thoát khỏi bộ dáng ngây ngô trở thành một thiếu nữ đầy tùy mị và kiêu diễm, giờ phút này toàn thân nàng như tòa hào quang tựa như ánh sáng của Ngọc Minh Châu, nhìn thấy vậy hồ hấp của hắn trở nên rồn dập miệng đắng lưỡi khô bước nhanh qua kéo nàng ôm vào lòng, hắn không áp chế được tình cảm đang dâng trào, liền cúi người hôn nàng một nụ hôn nóng bỏng chiền miên đầu tiên là triền miên mềm mại như gió xuân kế tiếp là nóng bỏng khoác khoải hôn cho đến lúc phượng lan giả thiếu chút nữa thở không nổi thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn không nhịn được phải nhẹ giọng lẩm bẩm diệp nam cung diệp lúc này mới buông nàng ra đầu của hắn gác lên đầu nàng hai tay thì siết chặt thân thể của nàng âm thanh khàn khàn vang lên lan nhị ta tới đón nàng lần này ta sẽ không bao giờ để nàng đơn độc một mình nữa từ nay về sau ta sẽ phụng bồi nàng vĩnh viễn không rời xa nhau Phượng Lan dạ gật đầu, mỉm cười ngọt ngào, nàng cảm giác được tim của mình sắp rớt ra ngoài, cảm giác này thật ngọt. Những khổ sở từ trước đến giờ thật đáng giá. Ông trời vĩnh viễn luôn công bằng, hắn khiến cho người ta đau khổ thì nhất định sẽ mang lại hạnh phúc đến cho người đó. Nghĩ đến hôn lễ lần trước của bọn họ, sao mà khó coi như vậy, thật khiến cho người ta thống hận. Nhưng bây giờ nàng cảm nhận được người nam nhân này yêu mình nồng đậm, hắn còn che chở cho nàng, luôn sủng nịch nàng. Cảm ơn ngươi. Phượng Lan Dạ mở miệng bên ngoài phòng thanh âm tô phu nhân vang lên. Tốt lắm, tốt lắm, giờ lành đến, đinh đương, vạn tinh mau vào đỡ tiểu thư lên kiệu hoa. Giả, đinh đương cùng vạn tinh đáp một tiếng, đang chuẩn bị đi vào. Trong phòng Nam Cung Diệp đưa tay lên khom lưng ôm lấy Phượng Lan Dạ ghé sát lỗ tai của nàng ôn nhu nói nhắm mắt lại. Phượng Lan dạ hoàn toàn tin tưởng dựa vào lòng ngực Nam công Diệp, cảm giác được hắn vững vàng tiêu sái đi ra ngoài, bên ngoài lập tức truyền đến âm thanh kinh ngạc của bọn nha hoàn, sau đó lời nói của Thủy Nhi, hình ảnh thật xinh đẹp a, thật đẹp a. Tiểu nha đầu đứng ở cửa lên tiếng phụ họa, đúng vậy a, thật đẹp. Mười mấy tên tiểu đồng tử đi ở phía trước thỉnh thoảng giải hoa tươi, tề vương Nam công Diệp tuyệt mỹ vô song ôm tân nương xinh đẹp động lòng người từng bước từng bước đi ra cửa chính của Tô phủ, trên đường đi hạ nhân Tô phủ nhìn ngây người. Họ đẹp như tranh A thật giống như nằm mơ, làm cho người ta không thể rời tầm mắt. quan khách đứng trước cửa cũng nhìn ngây người, mọi người trong lòng cảm thán thật sự là quá đẹp. tề vương cùng vị tô nhị tiểu thư này, không hiện tại là tề vương phi rồi, hai người này thực sự là trời sinh một đôi. Hoa thơm bay là tà, một đường đi thẳng đến cửa của tô phủ. Lúc này nam công diệp thì thầm bên tai phượng lan dạ ôn nhu mở miệng có thể mở mắt rồi. Phượng Lan dạ đột nhiên mở mắt chỉ thấy giữa không trung hoa bay đầy trời bồng bềnh rơi xuống cánh hoa đỏ thắm bay là tả mà bọn họ thì giống như đang đứng ở khu rừng toàn mưa hoa phía trước có mười mấy tên tiểu đồng tử khả ái mọi người phấn trang ngọc triệt mở to đôi mắt vừa nhìn thấy nàng mở mắt ra khi đó tiểu đồng tử tay nâng lãng hoa làm thành một vòng rất nhanh tạo thành hình dạng một chữ tâm tiểu đồng tử tròn trịa khả ái đồng thanh hô to chúc tề vương cùng tề vương phi tương thân tương ái bạc đầu dai lão. Phượng Lan giả không khỏi nở nụ cười, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành trong nháy mắt làm rung động trái tim của mọi người, hình ảnh đó giờ phúc này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng của họ. Mà trong lòng Phượng Lan giả lúc này tràn ngập sự cảm động, nước mắt không nhịn được rơi tràn trong khóe mắt, hắn thật sự tốn rất nhiều tâm tư để chuẩn bị cho hôn lễ này à. Nàng có tài đức gì lại được hắn sủng ái nhiều như vậy, cảm ơn ông trời đã cho nàng gặp được hắn. Giờ phút này nàng một chữ cũng nói không ra rồi, lời nói cảm ơn là dư thừa, nàng chỉ cần hưởng thụ sự yêu thương của hắn là được. Lúc này Nam Công Diệp vừa dơ tay, thanh âm náo nhiệt bốn phía đột nhiên ngừng lại, mọi người đồng loạt nhìn tề vương tuấn Mỹ vô song, không biết hắn muốn làm cái gì tất cả mọi người đều chú ý đến hắn, chỉ thấy con người lãnh mị của Nam Công Diệp quét một vòng, cuối cùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hôm nay bổn vương ở trước mặt mọi người muốn tuyên bố một chuyện. Tất cả mọi người tò mò chờ, tề vương muốn tuyên bố chuyện gì chứ? Lại chọn thời điểm đám cưới để tuyên bố, càng làm cho người ta hiếu kỳ rồi, Phượng Lan giả mở to hai mắt nhìn hắn, không biết hắn muốn tuyên bố chuyện gì. Cuộc đời này của bổn vương chỉ nạp một phi tuyệt đối không cưới người thứ hai. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút tiếng vang, ngay cả Phượng Lan giả cũng ngây người, nàng biết hắn sẽ không cưới người khác, chẳng qua không nghĩ đến hắn ở trước mặt nhiều người như vậy mà nói ra thật làm cho nàng nói không ra lời. Sau khi yên tĩnh được một lúc không biết người nào đó vỗ tay lên, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài. Tiếng thét trói tay không ngừng, trầm trồ khen ngợi, bất qua ở nơi này không biết bao nhiêu người tan nát trái tim, vốn là thấy hôm nay tề vương tình thâm ý trọng như thế, nhiều thiếu nữ đã động tâm tư, chỉ mong được vào tề vương phủ làm tiểu thiếp cũng được a không nghĩ tới tề vương lại ở trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Cuộc đời này chỉ nạp một phi, đó chính là tô thanh nhã rồi, không có người thứ hai. Để vương thật si tình A, bao nhiêu người kích động muốn khóc. Thủy Ninh cùng vụ tiễn cũng khóc, mấy vị phu nhân có mặt tại tô phù cũng đang kích động đến rơi lệ, được làm thê thử của nam nhân này, có chết cũng đáng, đáng tiếc cuộc đời các nàng đã không có gặp được. Lan giả cũng khóc, cái gì cũng không nói được. quan lễ nghi đi tới công kính mở miệng, vương ra, giờ lành đến, lên kiệu A, đừng để lỡ giờ lành. Nam Công Diệp gật đầu ôm phượng lan dạ bước nhanh lên kiệu hoa tám người, kiệu hoa là dùng hoa tươi để kết thành, xung quanh kiệu được trang trí bằng những bó hoa tươi, đợi đến khi bọn họ lên kiệu hoa, mười mấy tên tiểu đồng tử nhanh chóng chạy vội tới chiếc kiệu hoa. Lúc này người của tề vương phủ mở cái thùng ở phía sau xe ngựa trong xe là những chiếc lồng chứa đầy chim bồ câu. Chỉ nghe quan lễ nghi lên tiếng, khởi kiệu. Kiệu hoa nhấc lên, chiếc lồng được mở ra, vô số chim bồ câu bay ra đầy trời, tùng cánh bay lên trời xanh tự do tự tại bay lượt. Đội ngũ nghênh đón của Tề Vương Phủ một đường đi thẳng về Tề Vương Phủ, phía trước có tiểu đồng từ thỉnh thoảng giải hoa tươi, những cánh hoa bay phiêu lãng trên không trung rồi rơi xuống đỏ thẫm trên mặt thảm Quang cảnh thật hiếm thấy, những người dân đang xem náo nhiệt nghị luận dối rít không biết Tề Vương Phủ như thế nào mà làm được như vậy à. Thật ra thì Phượng Lan dạ biết là thiên bột thần ẩn thân ở giữa không trung rắc những cánh hoa tươi này, mà một số đồng tư còn nhỏ, lãng hoa trong tay lại rất lớn, bên trong bó hoa tươi đầy đủ từ tề vương phủ giải tới tô phủ, sau khi đến tô phủ lại đổi một cái giỏ hoa khác cho nên mới đủ để giải trên đường về. Trên kiệu hoa, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan dạ sùng nịch nhìn nàng. Lan nhi thích không? Phượng Lan dạ nhìn hết thầy trước mắt gật đầu hôn lễ này chẳng những vui mừng, còn bao gồm sử dụng tâm lương khổ của hắn, nàng làm sao mà không thích thật rất ưa thích ra, hết sức thích. cảm ơn ngươi, nàng công diệp vươn tay che miệng Phượng Lan dã lắc đầu từ nay về sau, ta sẽ cưng chiều nàng, không cần tạ ơn, nàng chỉ cần nhớ cưng chiều nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lời nói bá đạo vừa được thốt ra từ trong miệng hắn, làm cho nàng nói không ra lời nào, mà nàng chỉ muốn làm một chuyện là yêu hắn, dùng hết cuộc đời còn lại của mình thật tâm yêu hắn. Nàng không nói một lời, nằm ở trước ngực của hắn, lặng lặng hưởng thụ tiếng hoan hô của mọi người ở hai bên đường phố. Kiệu hoa một đường đi thẳng về tề vương phủ. Tề vương phủ cửa lớn cửa nhỏ, cờ trắng trước kia đã sớm thu hồi rồi, đổi lại là cờ hỉ màu đỏ chót khắp nơi đều là âm thanh cười nói vui sướng. Vương gia lần này đám cưới cao hứng cùng với vui sướng hơn so với những lần trước, bọn họ làm hạ nhân tự nhiên cũng cao hứng. Hắn có thể quên đi bóng ma của tiểu vương phi, vốn là chuyện đáng để ăn mừng. Tô thanh nhã tiểu thư cũng thật xuất sắc, làm sao mà không khiến cho người ta cao hứng a? Quản gia của tề vương phủ dẫn tân khách ở trước cửa chờ, rất nhanh liền có người đi tới bẩm báo, mau vương ra trở lại, trở lại. Lập tức tất cả mọi người phân ra đứng ở hai bên, bỗng bên tai đã truyền đến tiếng nhạc trúc, Kiệu hoa đến cửa, mọi người liền chạy ra đón, chỉ thấy con tuấn mã vương ra cưỡi lúc trước trên lưng không thấy bóng dáng của tân lang, vương ra đâu. Mọi người một phen tìm kiếm, thì nghe thanh âm của quan lễ nghi vang lên, dừng kiểu. Kiểu hoa dừng lại, đội quân danh dự phân ra ở hai bên, âm thanh của tiếng nhạc trúc bên tai không dứt mười mấy tên tiểu đồng tử nhanh chóng chạy như bay đến trước cửa thì dừng lại, cầm bó hoa tươi trong tay tung lên, lúc này chỉ thấy nam cung diệp từ đại kiệu tám người đi ra, trong tay ôm một người, giá y đỏ thẫm, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, không phải là tô nhị tiểu thư thì là người nào, giờ phút này vừa nhìn vào hai người là biết trời sinh một đôi, làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Chỉ thấy tề vương ôm tân nương từng bước đi vào tích quản ra ngây người một lúc vừa phản ứng lại thì nhanh chóng chạy tới, vội vàng dẫn người quỳ lại cung nghênh vương ra, vương phi vào phủ. Các vị tân khách cũng quỳ trên mặt đất, những người này là tân khách có thân phận thấp, những vị trọng thần sớm đã được an bày ở đại sảnh, chờ xem lễ rồi, cho nên giờ phút này mọi người an tĩnh quỳ xuống, cũng không có cái gì không ổn. Bỗng nhiên trước cửa phủ chỉ nghe có tiếng nổ vang lên. Pháo mừng đã nổ vang lên, những cánh hoa tươi được giải ra trên không chung một câu đối liễn đỏ thẫm từ tư rủ xuống. Thiên thành dai ngẫu, và ngọc lương duyên. Trong nháy mắt tất cả mọi người kinh ngạc thốt kỳ lạ kỳ lạ. Những người này không biết có thiên bột thần, cho nên không biết tề vương phủ như thế nào mà làm được kỳ quái như thế, cho nên mới phải sợ hãi than. Quan lễ nghi đi tới cung kính mở miệng, xin tề vương, tề vương phi di giá đến đại sảnh hành lễ. Những tên tiểu đồng từ kia lập tức chạy nhanh vào ở phía trước dẫn đường, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan dạ một đường đi về chính sảnh của Tề Vương Phủ, phía sau tất cả tân khách cũng đi theo vào. Chính sảnh Tề Vương Phủ, Nam Cung Diệp để Phượng Lan dạ xuống, hai người phân ra đứng ở hai bên, lúc này lễ nghi quan hướng ngay giữa mà đứng, hắng giọng mở miệng. Nghi lễ đám cưới bắt đầu. Phần 10 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện chuyện.com